t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi hai cưới rồng túi đầu t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi hai cưới rồng túi đầu t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi hai ngự long túi đầu phong tỉnh tỉnh thành xuân n h ạ quán tỉnh thành đẳng cấp cao nhất hội quán không có cái thứ hai bởi vì này ở giữa hội quán phía sau màn đứng chính là lư gia xuân n h ạ quán một gian tượng h đẳng trong phòng chung thanh ngọc cán mấy bên trên mạ vàng sai ngân lư hương dân lên tha thước làng khói cha này là chúng ta phong tỉnh đặc sắc tên là bảy điểm sôi tuyết lư văn chính xuyên qua một cái thường phục cưới h í mắt đem nước sôi xông vào chén cha bên trong muốn đun sôi bảy lần về sau mới có thể thấy hắn tư xác theo nước sôi lần thứ bảy đồ b à o trà thang mặt ngoài lại trồi lên từng mảnh từng mảnh đ ô n g tuyết trạng đường vân một cỗ thấm vào ruột gan tựa như băng tuyết thấm vào tim phổi hương khí ở trong phòng tràn ngập ra n g ồ i ở lưu văn chính đối diện là một tên đầu đội ngọc trâm khuôn mặt tuấn mỹ dị t h ư ờ n g tuổi trẻ nam tử nam tử có một đôi mắt phượng cười lên phá lệ mê người quả nhiên bất phạm tu vĩnh nếm tử h nhịn lư văn chính cười ngược lại t ố t trà đ e m c h é n trà đẩy lên trước mặt đối phương có thể để cho hắn đường lưu ra ra a chủ tự mình pha trà trước mắt vị nam tử này thân phận tự nhiên không giống nhau nam tử tên gọi tiêu tu vĩnh là mười môn phiệt một chồng tiêu g i a đương đại gia chủ con trai một đa tạ lư thúc thúc tiêu t u vĩnh nâng trung trà lên khẽ nhấp một miếng tán t h ắ n nói lư thúc thúc pha trà tay nghề càng phát ra được rồi ta thật là có có lộc ăn ha ha ha lư văn chính cười đến hai mắt hiếp lại t u vĩnh nếu là thích về sau thường đến làm khách nhiều nếm thử tay nghề của ta tiêu t u vĩnh lắc đầu ta ngược lại thật ra nghĩ nhưng gia phụ chằm chằm đến gấp không cho phép ta có nửa phần lười biếng lần này tới phong tỉnh thăm hỏi lư thúc thúc cũng coi là trộm được kiếp phủ du nửa ngày nhàn lư u văn chính nhìn đối phương nghe nói ngươi đã kích phát rồi loại thứ năm hạch tâm cấp siêu phàm năng lực bước vào đạo cơ k ỳ đ ỉ n h phòng lại đánh mải mấy năm bước vào võ đạo đại sư c h i cảnh không thành vấn đề đến lúc đó ngươi sợ rằng vẫn chưa tới ba mươi tuổi tuổi trẻ như vậy võ đạo đại sư tiêu minh có cái con trai ngon à thật là khiến ta háo ước tiêu tu vĩnh năm nay hai mươi tám tuổi muốn tại trong vòng hai năm phá cảnh trở thành võ đạo đại sư kỳ thật độ khó rất lớn b ấ t quá nghe lư u văn chính như thế tán thưởng trên mặt hắn ý cười càng tăng lên mấy bị thế minh vậy độ thiên tư bất phàm lư thúc thúc làm gì h o ước tiêu tu vĩnh cười nói lư văn chính xua tay đều là chút bất thành khí chỗ nào có thể cùng người so không đề cập tới cũng được ha ha ha lư thúc thúc đến uống trà uống trà tiêu tu vinh rất hưởng thụ dạng này thổi phồng kỳ thật tương tự thổi phồng hắn nghe qua nhiều lắm nhưng này chút đều là bên người hạ nhân cùng địa vị không bằng hắn người nói ra được chỗ nào có thể cùng lư ra gia chủ một vị quan to một phương ngay trước mặt thổi phồng so sánh đặc biệt là lư văn chính thổi phồng không chút nào sốc nổi mười phần lao luyện có thể khiến người ta cảm giác được chân thành người trẻ tuổi có mấy cái không yêu bị v ư n g lấy khen lấy vậy chỉ có lý phi loại này nhìn như hai mươi tuổi k h i thực tâm tính lao luyện được một tất dị loại tài năng rất tốt mà cầm giữ ở chính mình trải qua lư văn chính một phen thổi phồng về sau tiêu tu vinh chủ động nói lư thúc thúc cùng lý phi ở giữa mâu thuẫn ta cũng có chỗ hiểu rõ không biết lư thúc thúc có hay không cùng hắn cố gắng nói qua lư văn chính lắc đầu vị này tính an hầu không nguyện ý cùng ta đ à m xem bộ dáng là nhất định phải đuổi tận giết việt ta tiêu tu vinh khẽ n h ư mày b ư ớ c tử hắn vị lao s ư kia không phải hứa c ả n h sao lư ra coi như đắc tội rồi hắn cũng không đến nỗi đuổi tận giết việt ta lư văn chính thở dài một tiếng sau này ta từng mấy lần phái người đối với hắn xuất thủ qua mặc dù hắn chưa bắt được xác thực chứng cứ nhưng nghĩ đến nhất định sẽ tính tại ta và hứa cạnh t r ê n thân tiêu tu vĩnh trầm mặc kỳ thật hắn hoàn toàn có thể lý giải lư văn chính cách làm đổi lại là hắn cùng lý phi dạng này tuyệt thế thiên tiêu kết thụ đó là đương nhiên phải thừa dịp lấy đối phương trưởng thành t r ư ớ c đó liền tranh thủ thời gian trừ bỏ a chỉ bất quá lư văn chính mấy lần nhằm vào đều không thể thành công mới có bây giờ cục diện vậy cái này t h ủ xác thực không nhỏ tiêu tu vĩnh nói lư văn chính nhìn xem hắn tu vĩnh có thể hay không giúp lư thúc thúc từ đó hòa giải một lần mặt mũi của ngươi ta nghĩ vị kia t ĩ n h an hầu nhất định sẽ cho đây chính là hắn hôm nay mời tiêu tu vĩnh mục đích chủ yếu lư văn diệu lén lút cùng lý phi gặp mặt tin tức hắn đã nhận được khoảng thời gian này bên trong gia tộc các loại d ị đ ậ u hắn cũng đều rõ rõ r à n g r à n g hắn làm lư gia gia chủ đã hơn hai mươi năm tự nhiên không phải chẳng làm hắn đại khái có thể đ o á n được lý phi cùng lư văn diệu hai người hàn huyên cái gì không thể không thừa nhận lý phi nước cờ này đi được thật tốt vậy đủ hung ác nhưng lư văn chính đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết lý phi từ lư gia nội bộ tới tay hắn liền từ ngoại bộ mượn lực tìm tới tiêu tu vĩnh tiêu tu vĩnh vị trí tiêu g i a thực lực xa bị lộ nhà cường đại lưu g i a tại mười môn t h i ệ t bên trong chỉ có thể tính trung hạ du mà tiêu g i a tại mấy trăm năm qua vẫn luôn vững vàng trước ba đại lam triều lập quốc hơn 500 năm trăm n ă m tiêu g i a hết thể đi ra ba vị hoàng hậu tiêu g i a g i a chủ đương thời bội bội chính là đương kim hoàng hậu tiêu tu vĩnh vị này g i a tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất đồng thời cũng là thái tử biểu đệ cho nên lư u văn chính mới khiến cho người này tới nói hòa theo thái tử bắt đầu giáng quốc tiêu g i a địa vị như diều gặp gió ẩn ẩn có bị liệt mười môn việt thứ nhất xu thế điều này cũng cho tiêu tu vĩnh lực lượng để hắn cảm thấy mình có tư cách này đi hòa giải việc này biểu ca thế nhưng là rất xem trọng lý phi ta đi hòa giải sợ rằng không ổn a tiêu tu vĩnh thận trọng nói ai ngươi và thái tử điện hạ chơi đùa từ nhỏ đến lớn lý phi cùng thái tử lại thân cận có thể cùng ngươi so sao lư văn chính bất động thanh sắc thổi phồng nói mà lại ta cũng không cần ngươi thật sự giúp ta thuyết phục lý phi chỉ cần để hắn cho ta một cái cơ hội mọi người ngồi xuống đến nói một chút về sau vô luận có thể hay không bàn thỏa đáng đều là của ta sự ừ tiêu tu vĩnh trầm âm n g ó tay cái vớt ve phỉ thúy trong nhận bên cạnh bế khắc hắn đương nhiên sẽ không thật sự bởi vì lư u văn chính một phen t u ổ i phòng liền đồng ý lẫn vào việc này chân chính có thể đánh động hắn vẫn là lợi ích lư u văn chính nguyện ý trả giá không ít đại giới chỉ c ầ u hắn có thể để cho lý phi cho chút thể diện để mọi người ngồi xuống đến nói chuyện đến như cuối cùng đảm thành cái dạng gì cũng không quan hắn tiêu tu vĩnh chuyện dù sao nên cầm chỗ tốt hắn nửa điểm sẽ không thiếu mà lại mấu chốt nhất một điểm là lư văn chính biểu thị sau này lư ra đem triệt để ủng hộ thái tử lưu gia trước đây mặc dù cùng đại hoàng tử câu kết làm bệnh nhưng làm việc rất có phân tức cũng không có cùng thái tử cái này bên cạnh sinh ra cái gì mà sắt cùng ân đoán đại gia hoàn toàn có thể ngồi xuống đến một lần nữa đàm hiện tại thái tử mặc dù đã giáng quốc nhưng dù sao còn không có chính thức đăng cơ chỉ cần một ngày không có ngồi lên trước ghế rồng kia liền một ngày vẫn tồn tại b i ê n số có thể thiếu một đ ị n h nhân thêm một cái trợ lực cớ sao mà không làm tiêu tu vinh tin tưởng mình bị k i ê u biểu ca khẳng định cũng sẽ nghĩ như vậy lưu gia như vậy tồn tại mấy trăm năm thế ra đổi tận giết tuyệt sẽ chỉ có hại quốc lực làm quốc gia dung chuyển lôi kéo đến bản thân trong đội hình mới là lợi ích tối đại hóa lựa chọn căn cứ vào điểm này tiêu tu vĩnh mới có thể được mời chạy đến phong tỉnh xuống tới cùng lư văn chính cùng bống trà đến như lý phi cùng lư ra ở giữa cửu hận theo tiêu tu vĩnh trên đời này không có không giải được cửu hận nếu có đây chẳng qua là bởi vì bảng giá cho còn chưa đủ tiểu nhân vật mới nhìn trọng ân đoán đại nhân vật chỉ nói lợi và hại đây là tiêu tu vĩnh từ nhỏ bị giáo dục hãn tin tưởng lư văn chính cuối cùng tỷ lệ lớn có thể để cho lý phi bông xuống cửu hận t ố ta vậy ta liền thử nhìn một chút nhưng không dám hứa chắc nhất định có thể thành công tiêu tu v i n h nói với lư u văn chính ha ha ha tu v i n h ngươi xuất mã việc này nhất định có thể thành lưu thúc thúc trước lấy trà thay rượu cảm ơn ngươi lưu văn chính cười to nói lưu thúc thúc k h á c h khí tiêu tu v i n h d ơ lên chén trà cùng lưu văn chính nhẹ nhàng đụng một cái trong dạng hai người trò chuyện vui vẻ bầu không khí hòa hợp ngày 26 tháng 12, hai hôm qua bốn m ư ơ năm một tháng cuối cùng tới gần ngày tết lý phi trước cơi phi đột pháp khí thuyền đen đi một chuyến bắc cảnh nhận được lý đền mũ sau đó bay thẳng trở về hưng thành tinh an hầu trở lại hương đôi toàn bộ đại đồng phủ tới nói đều là đại sự bất quá lý phi trước đó bắt c h u y ợ n qua lý lôi thân là hưng ơ thành tổng trưởng thay hắn cản rơi mất hưng ơ thành bên này sở hữu biến thăm đến như đại đồng phụ bên kia lý phi để biên kính như thay mình cản rơi mất cái này ngày tết lý phi chỉ muốn thật tốt b ồ i người nhà qua bất quá hắn cái này t i n h an hầu lên như diều gặp gió về sau còn là lần đầu t i ê n trong nhà ăn tết cho nên năm nay đến thân thích nhiều một cách đặc biệt trương vũ thanh người nhà mẹ đẻ lý lôi bội m ộ i lý thủ kia người một nhà đặc biệt từ tỉnh ngoài chạy tới hai bên cộng lại năm nay đến lý ra ăn tết hết thể có hơn hai mươi người cũng may mới xây thành tính an hầu phủ cũng đủ lớn coi như vài trăm người tập hợp lại cùng nhau cũng sẽ không cảm thấy chen chúc ngày ba mươi mốt tháng mười hai ban đêm đối với cái thế giới này người mà nói đêm nay chính là giao thừa tinh an hầu phủ răng đèn kết hoa một đại gia nhân ở tiếp khách trong phòng tiệc ăn cơm trong phòng tiệc hết thể ngồi ba b à n ở giữa nhất chủ trên b à n ngồi lý gia bốn m i ệ n g ăn trường vũ thanh cha mẹ còn có lý t h ủ cùng nàng lao công cùng với phùng t h ầ n phong một bên một đài một trăm hai mươi tấc to lớn t v đen trắng ngay tại phát ra tiết mục trừ người lý gia đang ngồi cái khác thân thích đều ở đây vụng t r ộ ướt lượng lý phi có một loại cảm giác đang nằm mơ lý phi thần sắc như thường đi theo người sở hữu uống chung vài chén rượu tiến hội rất mau tiến vào lẫn nhau mời rượu phân đoạn chủ trên bàn phùng phúc sinh đánh bạo dẫn đầu cầm chén rượu lên đi hướng lý phi hai tay của hắn cầm chén rượu có chút k h ô n g lưng trên mặt bày biện ra rực rỡ nhất tiểu dung hầu ra ta mời ngài một chén lý phi đứng người lên một tay đỡ lấy cánh tay của đối phương bị cười nói phùng thúc thúc k h á c h khí ngươi là trưởng bối gọi tên ta là tốt rồi ai không dám nhận không dám nhận phùng phúc sinh liền vội vàng lắc đầu hắn là một người làm ăn d ự nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm được mấy chục vạn thân gia không phải là không có b ứ t số người đừng nói lý phi cùng lý gia kỳ thật không có quan hệ máu mủ cùng hắn căn bản không tính là thân thích dù là thật là thân thích bây giờ giữa song phương địa vị tranh lệch lớn đến loại trình độ này hắn nào dám bày cái gì trưởng bối giá đỡ có thể khoảng cách gần kính lý phi một chén rượu hắn đã phi thường thỏa mãn rồi cho nên vô luận lý phi nói thế nào hắn đều kiên trì xưng hô lý phi vì hầu ra lý phi cũng không còn quên nhiều cùng đối phương nhẹ nhàng chạm gốc uống chén rượu này một chén rượu vào trong bụng ngay bình thường t i ệ u lượng cực tốt phùng phúc sinh lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt uống chén rượu này sau này tại sàn thương mại bên trên đủ hắn nói khoác cả đời ngươi nói ngươi kiếm được mấy triệu lao tử cùng tính an hầu từng uống rượu ngươi nói ngươi sinh ý trải rộng toàn tỉnh lao tử cùng tính an hầu từng uống rượu ngươi nói ngươi biết nào đó nào đó có lớn lao tử cùng tính an hầu từng uống rượu ha ha ha ha, phùng phúc sinh một mặt thỏa mãn vui vẻ lên sau lưng hắn lý lôi thân n g i mọi lý thù mang theo phùng tân phong trong tay v ư n g chảy đến rượu có chút thấp thỏm đi tới lý phi thấy thế chủ động đi lên cười kêu gọi lý thủ lý di cái này chém ta kính ngươi lý thủ có chút thụ s ủ n g nước kinh không nghĩ tới lý phi sẽ đối với bản thân khách khí như vậy đối phùng phúc sinh lý phi kỳ thật không đáng kể nhưng đối với lý thủ hắn sẽ dành cho nhất định tôn trọng bởi vì hắn biết rõ lý lôi rất để ý cái này thân muộn muộn cho nên không nguyện ý để lý lôi khó làm hầu lý di n g ư ơ i giống như lý thúc gọi ta tiểu phi là tốt rồi nhỏ tiểu phi lý thủ vô ý thức nhìn một bên lý lôi lên mắt sau đó chỉ mình nhi tử trước đó không có ý tử à nhà ta thần phong hắn không hiểu chuyện hắn lý di đều là chuyện nhỏ không quan trọng lý phi k h o á t khoác tay ra hiệu lý thủ không cần nhiều lời phùng thần phong sự lý lôi hôm nay đơn giản nói cho hắn một lần hắn ý nghĩ giống như lý lôi không có muốn trách phùng thần phong ý tứ sau đó lý phi chủ động cùng lý thủ còn có phùng thần phong riêng phần mình uống một chén rượu nhìn được một bên phùng phúc sinh c ư ờ i đến không ngậm m i ệ n g được phùng thần phong vậy kích động không thôi về sau lần lượt có khác thân thích đến kính lý phi rượu lý phi cũng đều rất cho mặt mũi uống một chén hắn c u ối cùng chủ động kính trương vũ thanh cha mẹ để hai vị lao nhân rất vui vẻ mặc dù xa giao phải có chút mệt mỏi nhưng nhìn xem mặt mũi tràn đầy hạnh phúc lý lôi cùng trương vũ thanh lý phi lại cảm thấy rất thỏa mãn hai người này còn có lý điền vũ đối lý phi tới nói giống như là hắn ở cái thế giới này một loại nào đó đ ạ c tiêu có bọn họ lý phi mới sẽ không cảm thấy mình là thế giới này dị loại trong lòng cô tịch mới có thể có lấy giải quyết mặc dù hưởng thụ thân tình đồng thời mang ý nghĩa vậy nhất định phải gánh chịu rất nhiều đồ vật nhưng lý phi cũng không bài xích coi như mạnh như lâm tiến nhất vậy đồng dạng có dạng này đ ư c điểm lý phi phải làm chính là nhường cho mình không ngừng cường đại x u g d ớ i thẳng đến không ai còn dám nhắm vào mình được điểm dưới bóng đêm tinh an hầu p h ụ trận này đến hội bầu không khí nhiệt liệt h n g qua năm bốn m ư ơ chín ngày mùng ngày ba tháng một ngày tết vừa kết thúc lý phi đi tới đại đồng phủ thành thượng quan tiêu bản án không thể rời đi đại đồng phủ quan p h ụ trợ lực cho nên bên này quan hệ rất có tất yếu đi lại lý phi tiến vào phủ thành về sau ngay lập tức liền bị nhận được biên kính như trên tòa phủ đệ hầu ra chúc mừng năm mới nha biên phủ c ử a chính biên kính như tự mình ra nên tiếp lý phi lý phi hướng đối phương ư ỡ n quyền biên đại nhân chúc mừng năm mới bắt chuyện qua về sau hai người một bên hướng trong phủ để đi biên tính như một bên thấp giọng nói với lý phi hầu ra hôm nay ta trong phủ còn có khách nhân khác ta thực tế không có cách nào cự tuyệt mong rằng ngài thứ lỗi ồ lý phi khẽ giật mình là ai chạy dài tiêu g i a tiêu tù đ ĩ n h biên tính như thần tình nghiêm túc hắn nói chuyện chạy dài tiêu g i a lý phi liền biết đây là tiêu hoàng hậu vị trí cái kia tiêu g i a tiêu tù đ ĩ n h là tiêu g i a đương đại gia chủ con trai một người thừa kế hợp pháp thứ nhất thái tử điện hạ biểu đệ hắn là thái tử điện hạ bạn chơi hai người từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên quan hệ không ít biên tính như cấp tốc đem chính mình biết đến nói cho lý phi nghe hắn biết được hầu ra ngươi hôm nay sẽ đến ta trong phủ cho nên trước thời hạn một bước đến, đến rồi trước đó không có cho ta chào hỏi ta cũng là trở tay không kịp lại không có cách nào cự tuyệt t ố t ta biết rồi lý phi bình tĩnh gật gật đầu không sao chuyện này không trách ngươi biên tính như gật gật đầu sau đó mang theo lý phi đi vào một gian đại khách đại đường trong hành lang tiêu tu vinh hôm nay mặc một cái màu đen ám vân vân áo choàng tóc dài chùm tại m ệ t m ỏ i k i a khảm ngọc q u a n trung trong tay cầm một cái có xếp phong thái thanh nhã nhìn ngươi nọ lý phi một lần liên tưởng đến vị kia tam hoàng tử hai người khí chất ngược lại là giống nhau đến mấy phần bất quá tam hoàng tử là tiêu sái bên trong mang theo quy khí, khí mà tiêu tu bĩnh thì là vai hùng chi khí càng nhiều có rõ ràng võ giả khí thế lý phi chỉ là nhìn thoáng qua tiêu tu bĩnh liền đem l ự c chú ý chuyển rời đến đối phương bên cạnh đứng người kia trên thân người này có chút lão thái trên mặt có nhiều nếp gấp mặc một bộ tầm thường áo b à o s á m hơi có chút cổng lưng giống như là trong nhà đã có tuổi lão b u ộ nhưng ở lý phi cảm giác bên trong người này lại ẩn ẩn cho hắn một loại như cây kim đâm vào trên da cảm giác cảm giác nguy hiểm cái này lý phi sớm nhất kích phát hoạch tâm cấp siêu phàm năng lực mặc dù không bằng cảm giác loại thần thông nhưng theo thực lực của hắn cảnh giới tăng lên năng lực nhận biết cũng ở đây nước lên thì thuyền lên chỉ cần không phải có được che bóng loại này thần thông người lý phi hoặc nhiều hoặc ít đều có thể bằng vào cảm giác nguy hiểm đại khái phán đoán đối phương thực lực cho nên lần đầu tiên lý phi liền làm ra phán đoán tên này đứng tại tiêu tu vĩnh bên người hình như lão buộc nam tử tuyệt đối là võ đạo đại sư lại chiến lực không tầm thường ha ha thinh an hậu cựu ngưỡng đại danh thấy lý phi đi đến đại đường về sau tiêu tu vĩnh cười đứng dậy tay cầm quát xếp hướng lý phi chặt tay biên tính như tựa như trước đó chưa hề đối lý phi nhắc qua người này một dạng quay người đối lý phi cười nói hầu ra để ta giới thiệu một chút vị này chính là tiêu tu vĩnh tiêu công tử hôm nay nghe hầu ra ngươi tới ta trong phủ làm khách cô ý đến nhà viếng thăm lý phi đưa tay h o à n lễ tiêu công tử người tốt hai vị mời ngồi biên tính như trước mời hai người ngồi xuống sau đó để hạ nhân dân t r à chờ nước t r à thượng hạng h ắ n đột nhiên nói hai vị thật ngại ta đột nhiên có chút quá mót trước phải xin lỗi không tiếp được một lần biên đại nhân xin cứ tự nhiên tiêu tù v i n h vừa cười vừa nói lý phi cũng đúng biên kính như gật gật đầu chờ biên kính như sau khi rời đi trong hành lang liền chỉ còn lại lý phi tiêu tù v i n h cùng phía sau hắn đứng lao buộc tiêu tù v i n h đánh giá lý phi hắn đối vị này xử sách đệ nhất thiên tiêu nghe đã lâu kỳ thật cũng rất tò mò hôm nay rốt cuộc thấy xem ra ngược lại là cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt hắn còn tưởng rằng cái này sẽ là cái tinh thần phân chấn phong mang tất lộ người trẻ tuổi dù sao mới hai mươi tuổi nhưng xem ra lại là một mặt chỉnh khí mười phần trầm ổn rất dễ nói chuyện dám vẻ tinh an hầu thái t ử điện hạ thường xuyên cùng ta nâng lên ngươi nói xem ngươi là bạn ta và hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên cũng là bạn rất thân ngươi không ngại ta trực tiếp gọi tên n g ư ơ i à? tiêu tù v i n h cười tùng tìm hỏi lý phi bình tĩnh cùng hắn đối mặt có thể tiêu tù v i n h nụ cười trên mặt càng tăng lên càng thấy vị này xử sách đệ nhất thiên tiêu s á t thực rất dễ nói chuyện hoặc là nói rất cho hắn mặt mũi tiêu công tử hôm nay cố ý tới tìm ta có chuyện gì không lý phi trực tiếp hỏi tiêu tù vĩnh thu liêm tiêu dung nghiêm mặt nói lý phi ngươi và lư gia ở giữa ân oán ta cũng có chỗ hiểu rõ ta hôm nay đến là muốn cho ngươi cho lư ra một cái cơ hội để bọn hắn có thể xuống tới cùng ngươi cẩn thận nói chuyện nói xong hắn lại lập tức nói bổ sung bất quá ngươi đừng hiểu lầm ta không phải tới khuyên ngươi thả qua lư ra chỉ là muốn nhường ngươi cùng bọn hắn nói chuyện còn ngươi và lư ra làm sao đàm ta không nhúng tay vào cuối cùng đàm thành cái dặm gì ta cũng sẽ không quản như thế nào lý phi rõ ràng đây chính là lư văn chính nhứng tay bản thân từ nội bộ phân giải lư ra hắn liền từ ngoại bộ m ư lực bây giờ thái tử g i á n quốc tiêu ra địa vị nước lên thì trượt lên nếu như là khắc ngoại bộ thế lực lý phi có thể không để mặt mũi nhưng tiêu gia là thái tử trọng yếu nhất trợ lực có thái tử cái tầng quan hệ này tại chẳng lẽ lý phi còn có thể hoàn toàn không để mặt mũi lý phi bây giờ đã thành dòng ngầm đầu chi thế lư văn chính liền muốn mượn tiêu gia đến ngự long c ú i đầu lý phi nhìn xem tiêu tu đ ĩ n h tiêu công tử là dự định giúp lư gia thò đầu ra tiêu tu vĩnh khẽ giật mình khẽ nhũ mày lý phi ngươi hiểu lầm ta nói ngươi và lư gia ở giữa ân đoán ta tuyệt sẽ không thiên v ị bất kỳ bên nào chỉ là để các ngươi song phương bản thân đi đàm mà thôi lý phi tiêu công tử biết rõ ta và lư gia ở giữa ân o á n sao Tiêu t u v ĩ n h gật đ ầ u biết rõ biết rõ lưu văn chính thiết kế hại chết ta sư phụ sư mẫu đồng thời mấy lần p h á i người muốn g i ế ta t sao biết rõ ta bị lưu ra h ã m hại thời điểm n g ư ơ i không có đứng ra để chúng ta xuống tới đ à m hiện tại ta muốn đánh trả n g ư ơ i đột nhiên đứng ra nói mọi người ngồi xuống đến thật tốt nói chuyện n g ư ơ i nói đây là tuyệt không thiên vị tiêu t u v ĩ n h sắc mặt có chút khó coi nhân ra bị đánh thời điểm n g ư ơ i không nói lời nào nhân ra muốn phản đánh n g ư ơ i đột nhiên nhảy ra ngoài đây không phải kéo l ệ không là cái gì đạo lý là đạo lý này chỉ là tiêu tu vĩnh không nghĩ tới lý phi sẽ đem lời nói được trực tiếp như vậy một chút cũng không cho bản thân mặt mũi lý phi thái tử điện hạ bây giờ còn chưa đăng cơ tương lai luôn có biến số thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ để tốt lư ra nguyện ý xuất gia đầy đủ có thành ý bồi thường cho ngươi ngươi cần gì phải nhất định phải đem lư ra đẩy lên thái tử điện hạ mặt đối lập tiêu tu vĩnh vậy dứt khoát làm rõ ràng lý phi chưa hề nói mình đã cùng lư văn diệu đã nói bởi vì hắn rất thanh sở tiêu tu vĩnh loại này nhân tâm bên trong bản tính là thế nào tính o á n lư u văn chính đại biểu g i a chủ một mạch là thực lực mạnh nhất lý phi muốn giết lư u văn chính muốn đánh ép g i a chủ một mạch muốn để lư u ra nội loạn liền nhất định sẽ suy yếu lư u ra thực lực mà trình độ nào đó tới nói đây cũng là tại suy yếu đại lam triều q u ố c lực đối tiêu tu vinh tới nói có thể thu lấy được hoàn chỉnh lư u ra hiệu lực có thể cầm tới bổ sung c h ỗ t ố t vì cái gì nhất định phải ủng hộ lý phi đi chiến n ư ớ c lư u ra cho nên giải quyết vấn đề phương thức tốt nhất chính là thuyết phục lý phi bông xuống cửu hận cầm một phần c h ố tốt đại gia biến chiến tranh thành tơ lụa mà cho dù lý phi cuối cùng thật sự không cùng lư u văn chính bản thỏa đáng vẫn là dự định báo thù tia tiêu tu vinh cũng sẽ không nhúng tay dù sao đến lúc đó lư u văn chính đáp ứng hắn chỗ tốt đã tới tay rồi nói t r ắ n g ra là hắn hôm nay tới chính là muốn để lý phi cho hắn cái mặt m ũ i hắn rất tự tin cảm thấy lý phi nhất định sẽ cho lư u văn chính nhất định phải chết còn lư u ra đến lúc đó có thể hay không đứng tại thái tử điện hạ mặt đối lập ta nghĩ bọn hắn sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn lý phi bình tĩnh nói tiêu tu vinh nghe vậy siết chặt nằm đấm trong lòng bắt đầu có rồi hỏa khí lý phi coi là thật không nguyện ý cho ta mặt mũi này lý phi nhìn xem hắn đột nhiên n ở nụ cười vậy ta cuối cùng trả lời ngươi một lần bằng ngươi cũng xứng chương 483, đánh cược chương 483, đánh cược chương 483, đánh cược ngươi nói cái gì lý phi lời nói để tiêu tu vĩnh đại não có chút đứng máy trong lúc nhất thời hoài nghi chính mình có phải hay không sinh ra nghe nhầm từ nhỏ đến lớn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy đục n h ã hắn chưa từng có ngay cả thái tử đều đối hắn vẻ mặt ôn hòa xem hắn là bạn ba tiêu tu vĩnh trên thân kình lực nổ tung đưa tay bên cạnh bàn gô đánh nát sắc mặt của hắn ông trầm dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem lý phi ta không xứng tốt tốt tốt ta k é m chút tưởng rằng cái nào võ thánh tại nói chuyện với ta hắn bị lý phi lời nói triệt để trọc giận người lý phi liền xem như sử sách đệ nhất thiên tiêu tiềm lực lại lớn cái kia cũng chỉ là tiềm lực mà thôi ai biết ngươi có hay không tương lai ngày nào đột nhiên liền bị người đánh chết lại hoặc là pháp võ song tu gặp được trở ngại gì từ đây cảnh giới trì trệ không tiến lâm thiên nhất triệt để trưởng thành trước đó có ai dám cam đoan hắn tương lai nhất định có thể trở thành thiên hạ đệ nhất người lý phi n ư u b ư ớ nữa hiện tiêu ạ cũng chỉ là tu vĩnh lực lại lớn, thanh i tử g âm đều trở nên hơi bén nhọn cho hắn biên kính như mười cái lá gan hắn dám để cho ta bồi sao lý phi nhìn hắn một cái không nói thêm gì nữa tựa hồ lại cùng hắn nói nhiều một câu đều lộ ra mất mặt v ớ i lúc thái độ như vậy càng thêm đau nhói tiêu tu vĩnh lòng tự trọng hắn những năm này tích lũy tiêu ngạo cùng phong độ bị lý phi dùng hai câu nói cùng một ánh mắt liền triệt để phá vỡ kỳ thật nếu như đ ổ i người đối xử với tiêu tu vĩnh như thế hắn sẽ không như thế phá phòng vừa v ặ n bởi vì lý phi thực tế t u ổ i còn rất trẻ cũng quá lo a mắt mới khiến cho tiêu tu vĩnh phá lệ bị kích thích chính hắn đều không ý thức được chính là bởi vì lý phi như thế lo a mắt cho nên hắn mới phá lệ muốn để đối phương cho mình mặt mũi này từ đó thỏa mãn mình một ít tâm lý dù cầu thiếu ra mắt thấy tiêu tu vĩnh dự định lại nói chút gì vẫn đứng tại bên cạnh hắn trầm mặc không nói hình như lão buộc áo s á m nam tử đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn động tác này để tiêu tu vĩnh lập tức tỉnh táo rất nhiều áo s á m nam tử cũng không phải là thật sự tôi thớ mà là tiêu gia g i a chủ phải đến tiêu tu vĩnh bên người bảo tiêu đồng thời cũng là ở lúc mấu chốt phụ trách nhắc nhở hắn không muốn đi sai đường người tạm thời làm yên lòng tiêu tu vĩnh áo s á m nam tử tiến lên một bước chủ động đối lý phi ôn quyền hành lễ tại hạ tiêu gia g i a bộ tiêu đ ả o tính đã lâu tính an hầu đại danh cùng là võ giả không biết có thể hay không cùng hầu gia luận bản một trận giao lưu võ học đường đường võ đạo đại sư lại tự xưng ra bụng đủ để thấy tiêu ra nội tình tiêu đ ả o đứng ra chủ động khiêu chiến lý phi là vì cho hôm nay chuyện này thu cái vôi vô luận như thế nào bây giờ lý phi đều là thái tử bên này trọng yếu trợ lực tiêu ra không thể vậy không nên ở thời điểm này tới kết thủ hôm nay lý phi nếu như nguyện ý cho tiêu tu vĩnh một bộ mặt đương nhiên là hoàn mỹ nhất không để mặt mũi cái tiêu cũng không đến mức liền muốn gọi vậy kết thủ tiêu tu vĩnh mặc dù cùng lý phi nổi lên xung đột nhưng hắn dù sao còn đại biểu không được tiêu ra trận này xung đột vậy giới hạn trong trong lời nói không tính là gì đại sự cho nên tiêu đảo kịp thời đứng dậy không thể để cho tiêu tu vĩnh tiếp tục đem sự t ì n h làm lớn chuyện nếu không đến lúc đó thái tử sẽ rất khó làm gia chủ cũng sẽ trách phạt tiêu tu vĩnh nhưng nếu như cứ như vậy lôi kéo tiêu tu vĩnh rời đi không chỉ có tiêu tu vĩnh không tiếp thủ nổi tiêu g i a cũng sẽ bị lý phi khinh thị cho nên tiêu đảo đứng ra lấy võ giả thân phận khiêu chiến lý phi ta là tiêu g i a g i a bục nếu như ngưng ngay cả tiêu g i a một cái g i a bục đều đánh không lại lại dựa vào cái gì khinh thị ta tiêu g i a đại thiếu g i a tiêu tu vĩnh một lần liền hiểu tiêu đảo dù ý thế là kiềm nén lựa giận chờ lấy nhìn lý phi đáp lại lý phi bình tĩnh nhìn xem tiêu đạo ngươi có tư cách gì cùng bản hầu giao thủ lý phi ngươi sao dám như thế nhục ta tiêu ra tiêu tu vĩnh đ ỗ n g nhiên từ chỗ ngồi vị bên trên đứng người lên nộ khí lại nổi lên tiêu đạo ngược lại là từ đầu tới đôi đều rất bình tĩnh dù là nghe tới lý phi lời nói cũng không có tức giận hầu ra chiến công hiển hách uy chấn thiên hạng ta một cái vô danh tiểu tốt xác thực không có tư cách khiêu chiến ngươi đ à o thúc tiêu tu vĩnh lập tức ấp tiêu đạo trong lòng thở dài một tiếng đại thiếu gia ngày bình thường không phải như thế không có bụng dạng người hôm nay chẳng biết tại sao tại vị này tính an hầu trước mặt càng như thế tiến tối mất theo hắn trước quay đầu cho tiêu tu vĩnh một ánh mắt ra hiệu hắn an tâm t r ớ đ ộ i sau đó quay người nhìn về phía lý phi ta biết rõ hầu ra tại bắt t r ư ớ c lâm tiên nhất cách đi võ hợp nhất con đường ta tiêu ra có một bản lâm t i ê n nhất năm đó ở đại tông sư cùng đỉnh cấp thật nhân giai đoạn v i ế t xuống bức ý nội dung là liên quan tới như thế nào đem võ đạo c h i vực cùng t h u ậ t đạo trận thức đem kết hợp không biết hầu ra phải chăng cảm thấy hứng thú lý phi ngay vậy ánh mắt sáng lên mặc dù hắn đi pháp võ hợp nhất con đường cùng lâm t i ê n nhất đã không phải là một cái thể hệ nhưng hắn núi tri thạch có thể công ngọc húng chi là vị kia thiên hạ đệ nhất nhân dựng lên núi mà lại đem võ đạo c h i vực cùng trận thức đem kết hợp cái này hạch tâm vấn đề lý phi sớm tối cũng sẽ đủ tới cũng là hắn nhất định phải giải quyết vấn đề cho nên tiêu đảo nói bản bút ký này đối lý phi tới nói thật sự chính là phi thường có giá trị hắn cũng không hoài nghi bút ký tính chân thực bởi vì lúc trước thái tử đặc biệt vì hắn sắp tới một bản t i ê n nhất lâu bí mật bất truyền pháp võ song tu thực kiểm tra thấy ký cảng quyển thứ ba chương tám mươi sáu kết hợp tiêu ra cùng thái tử quan hệ tiêu ra lại có lâm thiên nhất trọng yếu bút ký xem ra cái này tiêu ra cùng vị kia thiên hạ đệ nhất nhân chỉ sợ là có chút nguồn gốc người nghĩ dùng bản bút ký này đổi một cái cùng ta giao thủ cơ hội lý phi hỏi tiêu đào gật đầu không sai nhưng nếu là ta may mắn thắng hầu ra ta hy vọng hầu ra có thể hướng thiếu ra nhà ta nói lời xin lỗi một bản giá trị liên thành bút ký đổi một cái xin lỗi thấy thế nào vụ cá cược này đều bất công vô cùng b ố n dĩ bây giờ lý phi địa vị tiêu đào muốn đạt được giao thủ với hắn tư cách cũng chỉ có thể dùng như vậy không bình đẳng đánh cực sau khi nói xong tiêu đào quay người nhìn về phía tiêu tu vĩnh xin chỉ thị thiếu ra vụ cá cược này có thể chứ tiêu tu vinh hung hăng gật đầu có thể hắn đối tiêu đào vô cùng tin tưởng hắn nhìn về phía lý phi thế nào liền vụ cá cực này dám đánh cực không lý phi lạnh nhạt hỏi ta thắng về sau bút ký lúc nào có thể tới trên tay của ta ngươi nếu là thắng trong vòng ba ngày ta khiến người đem bút ký tự mình đưa đến trong tay ngươi tiêu tu vĩnh t r ậ n mắt nói được lý phi gật đầu đáp ứng bên dưới vụ cá cực này tiêu đào rủ xuống khỏe mắt tâm như nước lặn g vậy thì mời hầu ra chuyển sang nơi khác đi ở đây đánh sợ rằng không thi triển được lý phi ra khỏi thành là được rất nhanh tinh an hầu muốn cùng chảy dài tiêu g i a võ đạo đại sư giao thủ tin tức liền c h u y ể n khắp đại đồng p h ủ thành thượng tầng sở hữu đạt tới địa vị nhất định người đều biết được tin tức này bất quá dám phái người đi đứng ngoài quan sát lại là một cái cũng không có vô luận là tinh an hầu hay là tiêu g i a bọn hắn một cái đều đắc tội không tầm thường bất quá một trận chiến này cuối cùng vẫn là đến rồi một cái khán giả dáng người thẳng mỗi một bước đều giống như có thước đo t ầ n chấn đi tới đại đồng p h ủ thành bên ngoài một nơi trên vùng bình nguyên đối mặt tiêu tu vịnh ánh mắt bất thiện vị này đại học võ an phó hiệu trưởng bình tĩnh nói ta đến xem bọn hắn giao thủ lúc trước tại cả nước võ đạo giao lưu giải thi đấu bên trên tần c h ấ n ngay trước mặt lý phi tại chỗ phá cảnh trở thành võ đạo đại sư bây giờ chỉ mới qua không đến ba năm tần c h ấ n còn đang vì c ô đọc loại thứ nhì thần thông khổ tu lý phi cái này đã từng học sinh chạy tới hắn phía trước cho nên lúc nghe lý phi hôm nay muốn cùng người giao thủ về sau hắn liền không nhị n được muốn đến xem nhưng hắn hành động này bị tiêu tu vĩnh coi là là đại học võ an tại phái người thay lý phi sân ga trợ uy cái này khiến tiêu tu vĩnh ngay tiếp theo đối đại học võ an cũng nhiều mấy phần bất hận tần c h ấ n rõ ràng phát giác tiêu tu vĩnh trong ánh mắt vị trí nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm nếu như hắn biết rõ tiêu tu vĩnh trong lòng nghĩ sẽ chỉ bình tĩnh nói cho đối phương biết sư hiệu trưởng biết được việc này về sau không lo lắng chút nào lý phi sẽ thắng không được cho nên căn bản không có ý định phái người tới nếu quả như thật lo lắng lý phi lão nhân ra sẽ tự mình tới được trên vùng bình nguyên lý phi cùng tiêu đảo đứng đối mặt nhau cách xa nhau không đến một trăm mét khoảng cách này tại lý phi không cự có thể di động khoảng cách bên trong lấy tiêu ra thu thập tình báo năng lực tiêu đảo không có khả năng không biết lý phi có được thần thông gì nhưng y nguyên bình tĩnh đứng tại chỗ tựa hồ không có chút nào lo lắng biểu hiện ra sự tự tin mạnh mẽ tên này tự xưng tiêu da ra, ra bột nam tử thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng nguyên bản xem ra hơi khô h é o cơ bắp một lần liền sung huyết phồng lên toàn thân gân cốt không ngừng n ổ bang ba ba ba bành bạch trong trước mắt tiêu lào dáng người liền từ một m bảy dài đến vượt qua bốn m h á n mặc món tiêu màu sáng ngoại b ả o bị bành trướng thân thể căng nứt vỡ thành từng b ả n h từng bãi rách lộ ra phía dưới bảy lóng lánh màu đen nhánh giáp trụ một giây sau màu đen nhánh giáp trụ bắt đầu phát sinh biến hóa không ngừng lan tràn ra phía ngoài bao trùm tiêu đào t r ầ n chuối bên ngoài hai tay hai chân còn có phần đầu đồng thời mọc ra rất nhiều gai ngược tiêu đào tựa như từ một cái tầm thường người bình thường một lần biến thành thần cao vượt qua một mét toàn thân mọc đầy miếng vậy cùng gai ngược q u á i vật trên người hắn cái này ô、OH、hắt lân giáp cùng lý phi kim lũ ngọc lân giáp một dạng cũng là một cái cấp b ả y thần ý đ g a cho nên tại trang bị bên trên tiêu đào không chút nào bại bởi lý phi lý phi không có vội vã động thủ mặc cho tiêu đào hành động một cỗ màu trắng hơi nước giống như khói đặc giống như theo đối phương thể nội tuân ra xông thẳng tới chân trời đây là tiêu đảo khí huyết quá hạo đảng kết hợp tinh thần của hắn lực lượng cùng kinh lực thấu thể mà ra hình thành khí tượng cái này đạo bạch sắc khí trụ mang cho người ta một loại d a o long ở trên trời khí thế cao chót vót cảm giác khí trụ giàu động tiên vân tựa như thật sự có một đầu d a o long tại trong biển mây c u ộ n c u ộ n vẹn vẹn chỉ là khí thế ngoại phóng tiêu đảo liền cho thấy tiếp cận huyền cảnh cấp độ đạo kình lực lượng cũng là nói hắn tất nhiên luyện thành huyền cảnh t ầ n g thứ đạo kình mà lại tạo nghệ cực cao đại tôn sư bởi vì có được võ đạo tri bực có thể tự nhiên luyện thành huyền cảnh tầm thứ đạo k ì nhưng võ đạo đại sư sẽ rất khó mười cái võ đạo đại sư bên trong cũng rất khó tìm ra một người có thể luyện ra huyền cảnh t ầ n g thứ đạo kình cho nên thế gian công nhận luyện thành huyền cảnh cấp độ đạo kình võ đạo đại sư có thể coi là nhiều hơn hơn phân nửa thần thông mà tiêu đ à o là lục thần thông võ đạo đại sư tăng thêm huyền cảnh đ ỉ n h phong đạo kình h á n tại võ đạo đại sư bên trong ít có địch thủ cho dù roi mắt khắp thiên hạ dám nói có thể chắc thắng tiêu đ à o võ đạo đại sư hoặc là chân nhân sẽ không vượt qua ba người đây chính là tiêu đảo lực lượng cũng là tiêu tu vĩnh đáp ứng trận này đánh cược nguyên nhân tiêu đảo lúc tuổi còn trẻ đã từng tầm cao khí n ạ o căn bản kết i tại đi đại khiêu i n thường dùng thấp nhất 3 thần thông đi phá cảnh trở thành tông lòng muốn h thấp phá h trở sư. c Một n r truyền o đạo n thần thông, sau đó bằng mạnh cảnh. g thuyết tư thái phá cảnh. Kết sau phá sư đó đại võ quả luyện được sáu loại thần thông về sau hắn phát hiện mình khả năng được hao phí bảy tám mươi năm tài năng luyện được thứ bảy loại thần thông mà hắn tọa mệnh đã chỉ còn lại hơn tám mươi năm rồi thế là hắn chỉ có thể từ bỏ bảy thần thông mục tiêu bắt đầu nếm thử phá cảnh kết quả hắn phát hiện mình lại đánh giá cao chính mình thần thông số lượng càng nhiều phá cảnh độ khó càng lớn lấy lục thần thông phá cảnh độ khó viễn siêu tiêu đào tưởng tượng kết quả sau cùng chính là dùng hơn hai mươi năm thời gian tiêu đảo cũng không thể thành công phá cảnh cứ như vậy bị vây ở võ đạo đại sư c h i cảnh đã từng hắn xem thường những cái kêu ba thần thông đại tông sư thành rồi hắn vĩnh viễn chạm đến không đến có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn tồn tại dạng này trải nghiệm để hắn bị đạp kích t r í khí bị triệt để đánh r ụ n g bây giờ hắn nhìn xem đối diện lý phi tựa như thấy được đã từng bản thân hầu ra cây mọc cao hơn rừng gió tất tuổi bật dễ có từng nhìn qua một quyển sách gọi tiền tiêu vết thương lý phi nghe vậy không nhịn được nợ nụ cười lúc trước hắn vừa phá cảnh trở thành đạo cơ kỳ võ giả l á n h vỡ sử sách ghi chép về sau đã có người đưa tới cho hắn một bản thiên tiêu vết thương thấy kỹ c ả n g quyển thứ hai chương tám mươi ba quyển sách này kỹ càng ghi lại trong lịch sử rất nhiều tuyệt thế thiên tiêu là như thế nào nửa đường vẫn lạc hoặc là cuối cùng phai mở tại mọi người tương lai quá khó lường số không có thực hiện tiềm lực cuối cùng chỉ là tiềm lực chú một đây chính là tiêu đảo muốn nói cho lý phi lý phi không có trả lời vấn đề của đối phương mà là hỏi ngược lại ngươi có sinh mệnh loại thần thông sao tiêu đảo k h ẽ giật mình hầu ra hỏi cái này làm cái gì vâng lý phi không có mở miệng chỉ có một đạo kim sắc khí trụ từ trong cơ thể hắn t u ô n ra cái này đạo khí trụ tựa như một thanh kim sắc lợi kiếm tương tự s ô n g thẳng tới chân trời đâm xuyên qua không trùng biển mây tiêu đào màu trắng khí trụ là hắn khí huyết tâm thần cùng kinh lực ba hợp một là hắn tinh xào đạo kình thể hiện mà lý phi lúc này bộ phát ra cái này đạo giống như lợi kiếm bình thường kim sắc khí trụ liền thuần túy là bởi vì hắn sinh mệnh lực q u á cường đại khí huyết hùng hồn đến q u o a trường kết hợp với phi kiếm chi thể đặc tính lựa biến gây nên chất biến từ đó sinh ra khí tượng phía trên vùng bình nguyên một kim một bạch hai đạo thông tiên khí trụ cách không r à n co tiêu đào sắc mặt cuối cùng có rồi biến hóa lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng vào lúc này lý phi mới trả lời hắn vừa rồi vấn đề nếu như ngươi không có sinh mệnh loại thần thống ta sẽ có chút sợ sợ tiêu đào nhữ mày lý phi nhìn xem hắn nghiêm túc gật gật đầu ta sợ không cẩn thận đánh chết ngươi vây anh thoại âm rơi xuống hắn cất bước hướng tiêu đào đi đến kim sắc khí trụ xé rách thiên vân chú một ta lúc đầu tại sách bên trong viết thiên tiêu vết thương quyển sách này chính là muốn nói rõ cái hiện tượng này tương lai có quá khó lường số trong lịch sử những cái tia đương thời thiên phú thứ nhất người cuối cùng cơ bản đều lửa đường bỏ mình các người biết rõ lý phi là nhân vật chính khẳng định không chết được phần ngoại lệ bên trong vai diễn nhóm là không biết cho nên nếu như độc giả trong lòng đối nhân vật chính đánh giá là mười thì sách bên trong rất nhiều vai diễn đối nhân vật chính đánh giá khả năng chỉ có năm chương, chương 484, lực phục long tượng chương 484, lực phục long tượng chương 484, lực phục long tượng trên vùng bình nguyên một kim một b ạ c h hai đạo khí trụ đụng vào nhau lại với nhau không trung xuất hiện hai đoàn to lớn lốc xoáy hai đạo khí trụ không ngừng phát sinh tiếng cọ sát chói hai cùng vỡ vụ âm thanh lý phi không có thi triển không khoảng cách cũng không có sử dụng vì trảm đao hắn mang theo kim sắc k h í trụ hướng tiêu đạo đánh tới tại trên vùng bình nguyên bạch ra một đạo khe r á n h chỉ là thật đơn giản thế sông lại mang cho tiêu đạo cực lớn cảm giác á c bách phía trước sông quá trình bên trong lý phi thân thể v ậ y đồng dạng bành trướng cuối cùng đạt tới cao hơn hai mét lại toàn thân đồng dạng bị l ớ p vẫy màu và nóng g n bao vây lại tiêu đạo đẻ thấp trọng tâm hướng về phía trước phóng ra một bước tại lý phi thế sông sắp đạt tới đỉnh phong lúc tay phải nắm chặt thành quyền vượt lên trước một bước đánh phía lý phi đầu xem ra giống như là lý phi có ý dùng bản thân đầu đụng vào một dạng lý phi nâng lên tay trái giống như như ảo ảnh đột nhiên khoác lên tiêu đào thô to trên cổ tay một cố cường hành vô cùng lực lượng từ lý phi trong tay trái tôn u ra cưỡng ép đoạn ngừng tiêu đào quyền phải đồng thời nâng lên quyền phải đánh về phía đối phương tiêu đào thần sắc không thay đổi mặc cho lý phi huy quyền đánh phía bộ ngực của mình âm ầm lý phi sau lưng thiên môn mở rộng số lớn tiên địa nguyên khí giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể hắn ngay sau đó bị hắn toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ từ quyền phải anh ra thần thông cường đại hay không cùng võ giả vận dụng cũng có quan hệ rất lớn lý phi có được hồn tiên kim khuyết thần thông lâu như vậy đ ố i cái này thần thông vận dụng vậy càng thêm thuần thục cùng lợi hại cái này mang theo thiên địa chi lực một q u y ề n chính giữa tiêu đ à o lồng ngực không trung đạo k i a màu trắng khí trụ lại nháy mắt tiêu tán không gặp ngay sau đó vài trăm mét bên ngoài mặt đất nổ tung một đạo to lớn bụi mù liên tiếp như tiếng sấm tiếng oanh minh lúc này mới văng lên đứng ngoài quan sát tiêu tu vĩnh chỉ thấy lý phi bóng người mơ hồ một lần sau đó cảm giác đại địa tại kịch liệt chấn động ngay sau đó liền thấy một vàng một đen hai đoàn quang ảnh đụng nhau cuối cùng nhìn thấy lý phi đứng tại chỗ mà tiêu đảo bị đánh bay ra ngoài điều này không khỏi làm tiêu tu vĩnh biên sắc bất quá hắn đối tiêu đảo có lòng tin tuyệt đối tạm thời còn có thể ổn định tiêu đảo thần sắc bình tĩnh từ một cái hố to bên trong nhảy ra ngoài giao thủ hiệp một hắn cố ý ước lượng một lần lý phi chân thật chiến l ự c liên quan tới vị này t i n h an hầu truyền kỳ chiến tích có rất nhiều trong đó nổi danh nhất không thể nghi ngờ là đỡ được tả mà khải minh xuất thủ nhưng đối với chân chính h i ể u công việc người mà nói một cách kia tất nhiên là đương thời tại lý phi bên người quân thần văn nhân chính hỗ trợ ngăn lại lúc đó lý phi vẫn chỉ là một cái đạo cơ kỳ võ giả làm sao có thể ngăn cản được cường giả đỉnh cao xuất thủ dùng chân nghĩ cũng biết đây là không thể nào cũng chính là chút không biết võ công lão bách tính cùng tầng dưới chót giang hồ nhân sĩ mới có thể tin loại này nghe đồn lần này bắc man chiến đấu bất kể là đánh giết hai tên đại trưởng lao vẫn là trọng thương bắc man vương lý phi đều là cùng mấy vị đại tông sư còn có đỉnh cấp chân nhân liên thủ còn mượn quân trận lực lượng chân chính dựa vào chính mình lực lượng chém giết chỉ có năm tên võ đạo đại sư mà kia năm tên võ đạo đại sư không có một cái vượt qua bốn thần thông đổi lại tiêu đào đi hắn cũng có thể làm được lý phi có phân lượng chiến tích bên trong còn có một cái đại tông sư tể chu việc này bị triều đình cố ý đ è xuống người biết cũng không nhiều bất quá tiêu ra là t ì n h tưởng nội tình tiêu đào mặc dù tự xưng tôi tớ thực tế có thể tính là tiêu tu vĩnh bên người còn i a quyền hạn cùng địa vị kỳ thật cũng rất cao nếu không hắn vậy không có khả năng có một kiện cấp bảy thần ý xem như đổ phòng ngự cho dù mạnh như tiêu ra dạng này thần ý cũng không nhiều cho nên tiêu đào biết rõ tể chu sự mà lại hắn còn biết đại học trường bình hiệu trường cựu tử an vì chém giết tể chu mà ngã cảnh hắn thấy có thể chém giết tể chu chủ yếu dựa vào cựu tử an lý phi một cái võ đạo đại sư có thể giúp đỡ gấp cái gì lý phi lúc trước song thần thông lúc tại sát man thành cùng ngũ thần thông lá húc tạm thời đánh c á i ngang tay bây giờ lý phi ba thần thông tiêu đào liền đem nó coi là một cái có được lục thần thông võ đạo đại sư hắn cảm thấy mình đã đầy đủ đánh giá cao vị này s ử sách đệ nhất dù sao từ song thần thông đến ba thần thông cùng từ ngũ thần thông đến lục thần thông tương tự đều là chỉ g i a tăng rồi một cái thần thông nhưng chiến lược tăng lên lại hoàn toàn không cùng đẳng cấp làm tiêu đào từ trong hố nhảy ra lý phi vừa v ậ n b ọ o tới lại là một quyền đánh về phía bộ ngực của hắn hắn không ngăn không tránh mặc cho lý phi ra quyền phía sau mình đột nhiên xuất hiện một tôn cao mười mấy mét màu trắng bổ t á t tướng tôn này bổ t á t chắp tay trước ngực một mặt từ bi sau đầu một vòng ánh sáng phanh lý phi đánh chúng tiêu đ à o lồng ngực tương tự là mang theo thiên địa chi lực một quyền nhưng lần này lại không có thể để cho tiêu đ à o lui lại n ử a bước chỉ là phía sau hắn màu trắng bổ t á t pháp tướng rất nhỏ lắc lư một cái cùng lúc đó tiêu đ à o vậy một quyển hướng lý phi đánh tới lý phi lập lại chiêu cũ lại một lần dùng tay trái bắt lấy cổ tay của đối phương nhưng tiêu đảo lực lượng so vừa rồi tăng cường gấp mấy lần một lần đã đột phá lý phi tay trái g i a n cầm lý phi đột nhiên biến mất ở tại chỗ để tiêu đảo một quyền hữu hẫng ầm ầm cương m anh quyền phong đem mặt đất bùn đất cùng đá vụn hướng phía dưới đè sô ra một cái cự đại quyền lớn lý phi xuất hiện ở tiêu đảo hướng trên đỉnh đầu một cước hướng đối phương bao trùm màu đen lân giáp đầu dâm đi bình thường tới nói một cước này đủ để đem tiêu đảo trực tiếp dấm vào trong đất nhưng tiêu đảo đã trúng lý phi một cước này lại giống như là hoàn toàn không chịu lực bình thường dưới chân bùn đất không có biến hóa chút nào ngược lại là phía sau hắn tôn kia bù tắt phát tướng đầu lung lay lý phi nhìn thoáng qua tôn này phát tướng như có điều suy nghĩ xem ra đối phương môn thần thông này tại trên nguyên lý cùng mình bạn h u y ế t châu có chút cùng loại tiêu đào đã trúng lý phi một c ư ớ c về sau một c ố hạo đáng kinh lực từ thể nội bộc phát nháy mắt bao phủ lại xung quanh mấy chục mét phạm vi lý phi lập tức cảm giác được thân thể trở nên nặng nề vô cùng tựa như gánh vác lấy mấy chục vạn cân vật nặng hết thể chung quanh đều trở nên mơ hồ không rõ thiên địa tựa như tại không ngừng m ặ n béo biến hình đạo k ì n h thiên địa lữ quán chu ả n g chu ả n g chu ả n g hốt hốt sử dụng ra một t ư ớ c huyền cành tầm t ứ đạo kinh về sau tiêu đào hai tay đột nhiên hóa thành mấy chục đạo hữ ảnh điên cùng hướng đỉnh đầu lý phi gia quyền lý phi một cái không khoảng cách xuất hiện sau l ư n g tiêu đạo nhưng hắn vừa xuất hiện trên trăm đạo cự lực liền từ bốn phương tám hướng vào tới tiêu đạo rõ ràng đối hướng trên đỉnh đầu ra quyền nhưng mỗi một đạo lực quyền đều kỳ diệu chuyển tới phía sau mình đây là hắn thi triển huyền cảnh cấp đạo kình thiên địa lữ quán huyền diệu có thể mượn thiên địa chi lực truyền lại quyền lực của mình đặt tới cùng loại không khoảng cách hiệu quả chỉ cần lý phi còn ở vào cái này đạo huyền cảnh đạo kình phạm vi bên trong dù là thi triển không khoảng cách cũng không cách nào né tránh tiêu đạo công kích đắp lên trăm đạo lực quyền a n h chúng lý phi bên ngoài thân kim lũ ngọc lân giáp không ngừng hướng vào phía trong lõm biến hình bất quá hắn bên ngoài thân kim quang ý nguyên vững chắc như núi hầu ra chỉ bằng như vậy có thể đánh không chết ta tiêu đào thanh âm tại trên vùng bình nguyên băng lên mặc dù vẫn luôn biểu hiện được phi thường trầm ồn bình tĩnh nhưng lý phi lời nói mới rồi vẫn là để vị này chiến lược đứng đầu võ đạo đại sư trong lòng sinh ra một chút hỏa khí vậy ta an tâm lý phi lạnh ngạt nói đồng thời tiêu hao một nghìn khoả huyết h ồ n thi triển huyết nộ ngay sau đó hắn lần nữa xuất hiện ở tiêu đào đ ỉ n h đầu một c ư ớ c đ ặ t xuống tiêu đào hai tay sắc trưởng hướng lên nâng nâng tựa như bổ tắt nâng bầu trời tháp xung quanh thiên địa nguyên khí bị chia làm hai bộ phận một bộ phận tiến vào lý phi thể nội sau đó hướng phía dưới sung kích một bộ phận bị tiêu đảo điều khiển nổ lên t h ă n g hai cỗ lực lượng hình thành va chạm nhau cuối cùng vẫn là lý phi thần thông thắng qua tiêu đảo huyền cảnh đạo bình nhưng còn dư lại tiên địa nguyên khí cũng đã không nhiều lắm sau đó là lý phi bàn chân đụng vào tiêu đảo bàn tay không tiếng động va chạm tiêu đảo sau lưng bù t ắ t pháp tướng đột nhiên toàn thân che kín vết rách nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt tô này pháp tướng lại lần nữa phục hồi như cũ lý phi cùng tiêu đảo lúc lên lúc xuống tạo thành ràng co lực lượng thật mạnh tiêu đào trong lòng sợ h ã i t h á n phục bất kể là võ công vẫn là thần thông hắn đi đều là lực chi đạo phía sau hắn tôn này bồ tát pháp tướng đến từ thần thông bồ đ ề tướng có thể để hắn có được một tôn phật ra trong truyền thuyết thân ngoại hóa thân tôn này thân ngoại hóa thân có thể dùng lấy tu hành một chút công pháp đặc thù có thể thay hắn tổn trữ bổ sung k i n h lực cùng thiên địa nguyên khí quan trọng nhất là có thể thay hắn tiếp nhận hết t h ể tổn thương đi lực chi đạo võ giả đến cuối cùng đều sẽ gặp được một vấn đề thân thể là có cực h ạ n không thể thừa nhận quá mạnh lực lượng dù sao người không phải di thú tiêu đào ngưng luyện đệ nhất môn thần thông chính là bồ đề tướng để hắn thêm ra một tôn cường đại thân ngoại hóa thân để thay thế hắn tiếp nhận siêu hạn lực lượng phạt vệ cùng cựu tử an đem sở hữu thần thông đều dùng tại cường hóa cùng phụ trợ một môn hỏa d i ễ m thần thông một dạng tiêu đào cái khác năm loại thần thông vậy tất cả đều là dùng cho cường hóa sau l ư n g tôn này thân ngoại hóa thân tỷ như vừa rồi để bồ tát pháp tướng khôi phục như lúc ban đầu chính là thần thông phụng hương có thể dùng hương hỏa chi lực không ngừng cường hóa phật ra kim thân hoặc là pháp tướng tại thời điểm chiến đấu có thể đem ngày bình thường để dành đến hương hỏa chi lực dùng cho khôi phục pháp tướng tổn h phúc hương cùng bồ đ ề tướng kết hợp liền để tiêu đảo sinh tồn năng lực trở nên cực cao cho nên nghe lý phi nói sợ hai đánh chết bản thân hắn trong lòng chỉ có cười lạnh cùng lý phi r ằ n g co vẹn vẹn duy trì một cái trước mắt lý phi lại lần nữa biến mất xuất hiện sau lưng tiêu đảo một quyền đánh phía đối phương phía sau lưng tôn tiêu cao mười mấy mét bồ tát p h á p tướng trên thân đột nhiên xuất hiện một đầu dao l o n g b ờ t bành dưới thân thì thêm ra một tôn to lớn bạch tượng xem như toạc kỵ tiêu đảo không có quay người ứng đối sau lưng lý phi mà là xong quyền thắng tắp hướng trước người b ạ c ra quyền thế nhìn qua chậm chặn mà nặng nề tựa như kéo lấy một t một cỗ tràn trề cự lực c h ố n g rỗng xuất hiện sau lưng hắn đụng phải lý phi nằm đấm ẩm ẩm to lớn tiếng nổ đùng đoàn vang vọng bình nguyên hai người dưới chân đ ạ i địa tựa giống như đ ầ u hũ bị đắp nát vỡ vụt hướng phía dưới đổ sụt lấy hai người làm trung tâm hơn mười đạo vết rách hướng bốn phía lan tràn va chạm kình phong tại trên vùng bình nguyên hình thành một cơn bao tác l o n g tượng thần thông sao xem cuộc chiến tần chấn hai mắt có màu xanh thẳng quan g mang lấp lóe hắn nhìn chằm chằm vào hai người giao thủ trung tâm nhận ra tiêu đảo mới thi triển thần thông l o n g tượng thần thông có thể để cho võ giả có được l o n g tượng chi lực gia trì mà theo lấy thời gian rời đổi gia trì lực lượng sẽ kéo dài dâng lên cuối cùng đạt tới mười dòng mười voi tình trạng cái gọi là mười dòng mười voi chỉ là ví von tình huống chân thật là có thể để một tên võ giả cơ sở lực lượng tăng cường gấp mười cho nên cơ sở lực lượng càng mạnh võ giả thi triển l o n g tượng thần thông lại càng đáng sợ đây là một môn cực kỳ đơn giản thô bạo thần thông dưới tình huống bình thường có l o n g tượng thần thông võ giả đều sẽ đem cùng thần thông khác phối hợp sử dụng bởi vì đơn độc dùng lòng tượng thần thông không có người nào cường độ thân thể có thể tăng cứng lên gấp mười lực lượng một phát tiêu đào đem long tượng thần thông dùng tại bồ tắc pháp tướng bên trên có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh bất quá hắn lần này cùng lý phi l i ề u mạng y nguyên ở vào hạ phòng sau lưng bồ tắc pháp tướng bên trên lại thêm ra một chút vết rách lý phi không tiếp tục thuấn di rời đi mà là đứng tại chỗ tiếp tục ra quyền tiêu đào quay người ra quyền cùng lý phi l i ề u mạng lần thứ hai lần này hắn buộc phát ra lực lượng càng mạnh thu được càng nhiều lòng tượng c h i lực gia trì một quyền về sau hai người gần như đồng thời b á n h ra quyền thứ ba có được không khoảng cách lý phi kỳ thật có thể đánh được càng linh hoạt nối tiêu đào tạo thành càng nhiều tiêu hao nhưng hắn tại xác định tiêu đảo phong cách về sau liền cố ý bỏ qua khắc ký xảo chính là cùng đối phương lấy quyền đối quyền trình độ nào đó tới nói hắn cũng có thể xem như lực chi đạo võ giả đây là hắn lần thứ nhất gặp được đồng dạng phong cách đối thủ tiêu đảo thi triển ra thần thông đối với hắn rất có dẫn dắt cho nên hắn hưu tâm để tiêu đảo bông tay hành động vênh vênh vênh vênh phía trên vùng bình nguyên như có thiên lôi quần c u ộ n rơi xuống đại địa không ngừng chấn động vùi mù bù đ ầ y trời đối đầu hai người đều một bước không đủi một kim một mạch hai đạo khí trụ một lần nữa xuất hiện tuấn dao cùng một chỗ khóe động tiên vân tiêu đảo sau lưng pháp tướng không ngừng xuất hiện v ế t rách lại không ngừng bị hương hỏa c h i lực chữa trị h á n tôn này thân ngoại hóa thân đã phải thừa nhận bản thân siêu hạn lực lượng mang tới tổn thương còn muốn tiếp nhận ngoại bộ tổn thương cho nên cần hương hỏa c h i lực tiếp tục chữa trị nếu không không c ă n g được quá lâu theo thời gian chuyển rời hắn long tượng c h i lực càng ngày càng mạnh tại lý phi đối đầu hơn một trăm quyền về sau cuối cùng đạt tới mười dòng mười voi cấp độ mười dòng mười voi có thể để cho cơ sở lực lượng tăng cường gấp mười tiêu đảo còn có thần thông khác ra chỉ tại bồ tát pháp tướng bên trên cho nên giờ phút này hắn buộc phát ra lực lượng không chỉ gấp mười ba lấy trưởng đối quyền tiêu đào đột nhiên b i ế n c h i ề u tay trái c h ó i ngược lại lý phi cổ tay phải một bên đem lý phi hướng bản thân lôi kéo một bên dùng tay phải chụp vào lý phi tay phải đuổi trò khớp nối đ ạ tới t mười dòng mười voi về sau hắn về mặt sức mạnh đã cùng lý phi tương đương cho nên hắn đột nhiên b i ế n c h i ề u dùng cầm nã thủ đoạn đối phó lý phi b ộ phát mạnh như vậy lực lượng hắn tin tưởng lý phi thân thể sức thừa nhận tất nhiên cũng đã tiếp cận c ự c h ạ n bản thân chỉ cần ở tại chỗ khớp nối lại thi hành lực lượng tới đâu sức liền có thể tùy tiện bẻ gây lý phi xương cốt hắn tay trái bóp lý phi thủ đoạn tay phải ép lý phi đuổi trò khớp nối kinh lực cùng hình thành vô hình hóa thuật bản thân lực lượng một đợt lôi kéo bộc phát cùng lúc đó lý phi tâm hồ bên trong bậy xuất hiện một tôn chân đạo bạch tượng thân vòng bạch long bồ tát pháp tướng muốn chấn áp tinh thần của hắn đây là thần thông cùng huyền cảnh đạo kình đem kết hợp một lần cầm nã lý phi tâm thần s á c thực chịu đến ảnh hưởng động tác dừng lại một chút nhưng tiêu đảo nhất định phải được một kích lại không có thể bẻ gây lý phi s ư ơ n g cốt sở hữu lực lượng đều giống như đã chìm m ấ y biển một giây sau hắn xâm nhập lý phi tâm hồ tôn kêu bồ tát pháp tướng bị ngập trời biển máu nước hết lý phi tâm thần khôi phục như thường ngẩng đầu cùng hắn đối mặt tiêu đảo còn đợi hai lần phát lực đột nhiên phát giác được lý phi k i n h lực ở tại thể nội hoàn thành một lần nhanh chóng vận chuyển kim cương ấn long tượng lý phi bị hai tay bắt cánh tay phải cưỡng ép tránh thoát tay trái nắm tay đánh vào tiêu đảo trên bụng viện siêu tiêu đảo tưởng tượng tràn trề cự lực b ộ c phát chỉ một chút tiêu đảo sau lưng tôn k i u bồ tát pháp tướng liền triệt để vỡ b ụ n g cả người hắn biến mất ở tại chỗ sau đó ngoài ngàn mét đại địa bên trên thêm ra một cái hố to đụi mù quần quận làm sao có thể tiêu đảo một mù quần quận làm sao có thể tiêu đảo một mù quần kinh ngạc lý phi rõ ràng ngay cả lực lượng loại thần thân thể của hắn là thế nào tiếp nhận xuống tới vừa rồi đánh ra một quyền kia thế mà không có v ỡ rơi hả lúc này lý phi đã dùng không khoảng cách đuổi theo lần nữa xuất hiện ở tiêu đ à o đỉnh đầu một cước đặt xuống tiêu đ à o thôi động p h ụ c hương dùng hương hỏa chi lực tái tạo bồ tát pháp tướng đồng thời còn độ lên một tầm kim quang rõ ràng hư hạo pháp tướng đột nhiên trở nên vô cùng chân thật làm lý phi cùng tiêu đ à o q u y ề n t r ư ở n g đụng vào nhau lúc tôn à y độ bên trên một tầm kim quang bồ tát pháp tướng giang hai tay ra hướng lý phi đập mạc tới lý phi biến mất né tránh pháp tướng công kích đột nhiên xuất hiện ở tiêu đảo thân thể bên trái bồ tát pháp tướng đột nhiên huyện hóa ra hơn ngàn cánh tay c ù n bạo hướng bốn phía có rúng ầm ầm ầm ầm vô số đạo lực lượng chống do oanh kích trên người lý phi kim lũ ngọc lân giáp bị đánh được miếng v ậ y bay tán loạn nhưng lý phi bên ngoài thần kim quang ý nguyên lù lù bất động hôn thiên kim khuyết mang tới hôn nguyên thiên kim chi thể đồng dạng có thể tăng cường lực phòng ngự cho nên lý phi lúc này lực phòng ngự so với lúc t r ư ớ c đối mặt t ề chu lúc c à n mạnh bởi vì lúc t r ư ớ c không dùng được hôn thiên kim quyết lý phi lần nữa biến mất lần này hắn xuất hiện ở tôn kia độ lấy kim quang bồ tát pháp tướng đình đầu một cước đa hướng đầu của đối phương bồ tát pháp tướng hơn ngàn đạo cánh tay đồng thời điên cùng hướng hắn quật m à tới phanh đón ngàn tay đà kích lý phi một cước đem bồ tát pháp tướng đầu bị đá hướng vào phía trong lõm trên thân lần nữa xuất hiện bếp rách nhưng pháp tướng cũng không có b ỡ vụn tôi này pháp tướng ngưng thực về sau lực phòng ngự cùng nhận tổn thương năng lực cũng theo đó tăng lên một cái cấp bậc cùng lúc đó tiêu đảo cũng ở đây nhanh chóng r a quyền lấy thiên địa lữ q u o ả n cách không chuyển lại bản thân lực lượng oanh kích trên người lý phi vô luật là hắn hay là bồ tát pháp tướng lực lượng đều là cung cấp cho nên khi hắn đem pháp tướng ngưng thực hóa thành chân chính thân ngoại hóa thân về sau hắn lực lượng cũng cung cấp tại gấp b ộ rồi lý phi trước một bước thuấn di đến ngoài trăm thước thoát khỏi tiêu đào h u y ề n cảnh đạo kỉnh phạm vi b a phủ làm cho đối phương tạm thời đánh không trúng chính mình mắt thấy tiêu đào hướng phía bên mình bỏ tới hắn lần nữa tiêu hao sáu trăm khỏa huyết hồn dùng luyện vật thần thông chuyển hóa thành lực lượng bởi vì lý phi vốn là quen thuộc lực c h i đạo cho nên luyện vật thần thông tại thuần túy trên lực lượng chuyển hóa xuất so huyết nộ càng cao sáu trăm khỏa huyết hồn chuyển hóa thành lực lượng đại khái đồng đẳng với tám trăm khỏa huyết nộ chi lực bất quá đây là một lần không giống huyết nộ có thể tiếp tục mười phút nhưng là có chỗ tốt đây là ngoại bộ lực lượng được ra k h ô ngay cần thân thể đến bổ súng tiếp nhận, cho nên cũng không có thân đến súng nhận, nên không thành tổn thương. n thể tiếp tạo bổ g sau đó lý phi biến mất lại một lần xuất hiện ở tôn k i ê u bồ tát pháp tướng trước người một mực b á c tại sau lưng dùng kim lũ ngọc lân giáp khóa lại quỷ trạm đào ra khỏi cỏ hơn hai vạn tấn lực lượng kinh khủng r a chỉ ở nơi này một đào phía trên đao quang tử trên xuống dưới cắt qua tôn này bồ tát pháp tướng vậy mở ra bạch lòng cùng bạch tượng thân thể một đào kim quang bị cắt mở pháp tướng vỡ vụn triệt để tiêu tán tiêu đào phun ra một mụn màu tươi pháp tướng ngưng thực về sau chiến lược của hắn đúng là gấp đội nhưng pháp tướng một khi bị đánh vỡ chính hắn cũng muốn bị thương tổn ngay sau đó lý phi xuất hiện ở tiêu đ à o trước người lại là một đao chém thẳng tiêu đ à o vội vàng giơ cánh tay lên bên trên c ả n đồng thời sau lưng lần nữa xuất hiện bồ tát pháp tướng chỉ bất quá lần này không tiếp tục ngưng thực lưới đao rơi vào trên cánh tay của hắn đầu tiên là màu đen lân giáp bị cắt mở sau đó là phía sau hắn bồ tát pháp tướng từ cái chán mãi cho đến bụng dưới xuất hiện một vết nước cuối cùng vỡ thành hai mảnh ngay sau đó lưới đao mở ra tiêu đ à o máu thịt chém trúng xương cánh tay của hắn tiêu đảo kêu lên một tiếng đau đớn dưới chân phát lực đập mạnh mượn lực ưu lại đồng thời lần nữa gọi ra bồ tát pháp tướng đồng thời đem lương thực hắn cùng bồ tát pháp tướng một đợt phát lực đem lực lượng cách không truyền lại đến lý phi bên người lý phi trực tiếp biến mất ở tại chỗ xuất hiện ở bồ tát pháp tướng trước người mắt thấy hắn lại muốn nâng đao lại chém tiêu đào vội vàng cùng bồ tát pháp tướng một đợt nhanh chóng xuất trưởng mấy trăm đạo rồi rào trưởng lực tính cả thiên địa nguyên khí còn có kinh lực một đợt hình thành một đạo vô hình hóa ý đồ khóa lại lý phi thân thể đây đã là đồng đẳng với tiêu đào hơn hai mươi lần cơ sở lực lượng của pháp lý phi không có tiếp tục dùng không khoảng cách né tránh một mức tránh vẫn không có cách nào tiến công hắn đã nô ra tiêu đảo cực hạn cùng át chủ bài là thời điểm kết thúc một trận chiến này rồi trước bên trong kết kim cương ấn sau đó dùng luyện vật thần thông luyện hóa 1.400 khỏa huyết hồn chuyển hóa thành lực lượng vô hình khóa cùng lý phi buộc phát ra lực lượng hình thành b ó c lực chỉ rằng con ử a g i â y tường đạo xiềng xích bắt đầu sụp đổ lý phi giống như giáng lâm nhân gian thần sức mạnh đối cứng lấy tiêu đảo lực lượng huy động cánh tay phải một đ a o chém xuống kim quan g bao phủ bồ tát pháp tướng lần nữa bị cắt mở bạch long cùng bạch tượng cũng bị cắt thành hai đoạn cuối cùng ẩm vang vỡ vụt tiêu đảo lại một ngụ máu tươi phụ gia đã bị trọng th không còn dám đem p h á p tướng ngưng thật nhưng nếu như không ngưng thực p h á p tướng hắn cùng lý phi càng thêm không có cách nào đánh trước mắt đao quang l ó e lên lý phi đã chém tới một đao tiêu đào mặt lộ vẻ sầu khổ chỉ có thể lần nữa tiêu hao hương hỏa chi lực tái tạo p h á p tướng sau đó p h á p tướng lại lần nữa vỡ vụt hắn dùng tại đón đỡ trong cánh tay phải đao bị đủ đuổi trò chặt đ ứ t ta tiêu đào một bên mượn lực lui lại một bên hô to đồng thời một lần nữa ngưng tụ p h á p tướng lý phi nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn một cốc đá trúng hắn sau lưng f a n k tiêu đào bị hướng về phía trước đá bay phát tướng che kín bếch nhận lý phi lại xuất hiện ở đỉnh đầu hắn một cước trùng điệp đặt xuống vê anh một lần nữa ngưng tụ pháp tướng lần nữa vỡ vụn tiêu đ à o giống như như đạn pháo trùng điệp đánh vào mặt đất thua đến tận đây ta nhận thua ba chữ này mới bị hoàn chỉnh hô lên vang vọng bình nguyên một cố kình phong thổi tan bụi mù để đứng ngoài quan sát hai người có thể thấy rõ h ì n h tượng lý phi một tay cầm đao đứng tại một cái hố to bên l i giới trong hố tiêu đ à o trên người lân g ắ p dính đầy máu tươi cánh tay phải đủ tuổi trọ mã đức vô lực nằm trên mặt đất tiêu tu vinh đứng tại trên sườn núi gắt gao nhìn phía xa tiêu đảo khó mà tiếp nhận kết quả này cách đó không xa tần chấn thì phát ra một tiếng thỏa mãn tiếng than thở cảm thấy chuyến đi này không tệ trực tiếp b a y người rời đi lý phi thu đ a o c ò n b ỏ nhìn thoáng qua trong hố còn không có bỏ dậy tiêu đ ạ o không có lần sau rồi tiêu đ ạ o há m ồ m muốn nói nhưng cuối cùng vẫn là không còn gì để nói hắn hiểu được lý phi những lời này là có ý tứ gì tiêu g i a đối với hắn khiêu khích đây là lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng nếu có lần sau nữa liền thật sự sẽ có người chết sau khi nói xong lý phi đằng không mà lên lấy ngự phong chi thuật rời đi từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn qua tiêu tu vịnh nước mắt phía trên vùng bình nguyên b ù i mù không yên tĩnh l o n g tượng đã nằm chương 485, đại khảo chương 485, đại khảo chương 485, kỳ thi lớn ts nói sự vì cái gì nhân vật chính xem ra rõ ràng có thể mấy đ a o liền chặt thắng đối thủ lại vẫn cứ muốn đánh nhiều như vậy chiều lộ ra không đủ nhiệt ép dứt bỏ sáng tác kỹ xảo kịch bản làm nền chờ một chút không nói chỉ nói lo gì nhân vật chính hiện giai đoạn đối thủ đều có thần thông mà thần thông đủ loại tại không có thăm dò rõ ràng đối thủ lá bài tẩy tình m ô n giới nhân vật chính nếu như tùy tiện bạo hết xuất thủ là có khả năng l ậ xe tỉ như lý phi vừa lên đến liền tiêu hao một nghìn k h o a huyết hồn thi triển huyết nộ lại tiêu hao bốn nghìn k h o a huyết hồn dùng luyện vật thần thông chuyển hóa thành lực lượng nghị thẩm lao tử muốn một đao dây ngươi kết quả đối thủ có kinh c ấ c chi thuẫn loại này phản hao tổn tinh thần thông còn có cái khác thần thông dùng cho tăng cường kinh c ấ c chi thuẫn tăng cường phản tổn thương năng lực lý phi hao năm nghìn huyết hồn một đao chặt lên đi bị phản tổn thương bốn nghìn aha nhân vật chính một đao đem mình đây lý phi trực tiếp ngự phong bay trở về đại đồng phụ thành một lần nữa trở lại biên phủ tại trong phủ đệ thấp p h ò n chờ đợi tin tức biên kính như lập tức tiến lên đón một mặt lo lắng hầu ra không có sao ch lý phi hời hợt nói một lần chiến đấu kết quả biên tính như nghe xong cũng không có quá nhiều mừng rỡ ngược lại một mặt thần sắc lo lắng tiêu ra nếu như muốn nhúng tay chuyện này chuyện kia cũng không dễ làm nói cho cùng chúng ta trong tay vụ án này cho dù lật lại bản án tối đa cũng chỉ có thể để lư ra vứt sạch một hai h ạ c h tâm bài diễn nhưng muốn cho lư văn chính định tội là không thể nào đến như hứa cạnh một cái đại tông sư đừng nói chưa hẳn có thể định tội dù là thật có thể dựa vào thượng quan tiêu bản án cho hứa cạnh định tội hứa cạnh vậy không có khả năng bị hình phạt võ đạo đại sư cơ bản liền đã có thể miễn trừ tuyệt đại đa số hình phạt hắn cùng lý phi bây giờ mặc dù là minh h i ế u nhưng nếu như muốn để hắn vì giúp lý phi mà đi đối phó tiêu g i a hắn nhất định là không nguyện ý tiêu tu vĩnh còn đại biểu không được tiêu g i a chờ đến tiếp sau đi lý phi lạnh nhạt nói sau đó hắn cùng biên kính như hàn huyên một hồi cáo từ rời đi đi đại học võ an vì để tránh cho bị vây xem hắn trực tiếp ngự phong rơi vào sư tài minh ở ngọn núi nhỏ kia phía trên sư tài minh tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ đến trước thời hạn liền bày xong rượu cùng c á i chén còn chuẩn bị chỗ ngồi chính hắn thì nằm ở trên ghế nằm thành thơi hút thuốc hiệu trưởng ta đã trở về lý phi rơi vào sư tài minh bên cạnh nói khẽ cho ngài đã mang rượu tại hách nghị cùng thượng quan tiêu sau khi qua đời trừ người nhà chỉ có tại vị này đầu trọc hiệu trưởng bên người hắn có thể cảm nhận được đến từ trưởng bối quan tâm sư tài minh nhìn thoáng qua trong tay hắn sách theo rượu cười nói đánh được như thế nào lý phi ngồi xuống chủ động cầm trong tay rượu mở ra cho sư tài minh rót sau đó đại khái nói một lần mình và tiêu đào giao thủ quá trình Ừm. sư tài minh sau khi nghe xong gật gật đầu tiêu đào cái này người so với ta niên hữu kỷ còn muốn lớn hơn một chút ta đương thời vừa phá cảnh trở thành võ đạo đại sư lúc hắn đã là bốn thần thông võ đạo đại sư tâm cao khí n ạ o một lòng muốn lấy bảy thần thông phá cảnh nhưng bây giờ ta thành đại tôn g sư đều nhiều năm như vậy hắn vẫn võ đạo đại sư nói hắn bưng lên lý phi ngã uống rượu một cái ánh mắt sáng lên trong cung đặc cung rượu lý phi gật gật đầu cái này rượu là hắn rời đi lam lăng thành trước đặc biệt tìm thái tử m u ố n thái tử nghe xong là hắn muốn vung tay lên để hắn tùy ý cầm lý phi lần này thừa phi thuyền trở về mang sáu d ư ơ n g rượu còn giữ lại đến lúc đó sẽ có người đưa cho ngài tới không sai không sai tiểu tử ngươi có lòng sư tài minh cười nói sau đó hắn còn nói lên chính sự ngươi pháp võ hợp nhất con đường cùng lâm t i ê n nhất khác biệt hắn đương thời là trước lấy ba thần thông phá cảnh đại t ô n g sư lại lấy ba thần thông phá cảnh trở thành đính cấp trần nhân sau đó lại pháp võ hợp nhất ngươi tiếp xuống phá cảnh chỉ sợ là pháp võ hai bên thần thông hợp lại cùng nhau phá cảnh a lý phi gật gật đầu hắn trước đây đem chính mình phi kiếm chi thể tình huống đại khái từng nói với sư tài minh lấy đối phương cảnh giới suy đoán ra hắn phá cảnh phương thức cũng không khó sư tài minh nhìn xem hắn trầm giọng nói vậy ngươi có thể được nghĩ rõ ràng đừng trở thành kế tiếp tiêu đảo tiêu đảo nghĩ lấy lục thần thông phá cảnh nhưng thủy t r u n g làm không được chỉ có thể trung thân kẹt tại võ đạo đại sư c h i cảnh lý phi muốn lấy ba loại thuật pháp loại thần thông cùng ba loại võ đạo loại thần thông hợp lại cùng nhau phá cảnh độ khó sẽ chỉ so tiêu đảo lớn hơn thậm chí so bình thường b ậ y thần thông phá cảnh càng khó dù là lý phi đi là giống như lâm thiên nhất pháp võ hợp nhất sư tài minh cũng sẽ không lo lắng như vậy dù sao lý phi bây giờ biểu hiện ra thiên phú so với lúc trước lâm thiên nhất càng mạnh tất nhiên lâm thiên nhất có thể đi thông sư tài minh tin tưởng lý phi vậy nhất định có thể nhưng lý phi muốn đi là một đầu chưa từng có ai đường từ xưa tới nay chưa từng có ai giống hắn như vậy thử qua cho nên sư tài minh mới có thể nhịn không được lo lắng nếu như có thể mà nói hắn kỳ thật rất muốn khuyên lý phi hạ xuống độ khó liền lấy võ đạo song thần thông cùng thuật pháp song thần thông nếm thử phá cảnh nhưng nhìn xem lý phi kiên nghị ánh mắt hắn biết mình là khuyên không được lý phi cảm nhận được sư tài minh lo lắng hắn cười nói yên tâm trong lòng ta nắm chắc sư tài minh thở dài một tiếng cúi đầu uống rượu hiệu trưởng nói cho ta nghe một chút đi tiêu đảo kêu mấy loại thần thông đi lý phi đột nhiên nói lần này cùng tiêu đảo g i a o thủ thần thông của đối phương tổ hợp phương thức cho hắn một chút dẫn dắt để hắn muốn xâm nhập hiểu rõ ta chỉ có thể xác định hắn ba loại thần thông b ồ đ ề tướng long tượng cùng phục hương sư tài minh đem cái này ba loại thần thông từng cái dạng cho lý phi nghe long tượng nghe thấy môn thần thông hiệu quả về sau lý phi ánh mắt sáng lên cơ sở lực lượng tăng cường gấp mười cái hiệu quả này quá mê người rồi thông qua sư tài minh g i ả n giải g lý phi hiểu rõ đến tức thời bộc phát lực lượng sẽ không bị đưa vào cơ số tỷ như trước dùng kim cương ấn long tượng để bản thân lực lượng nháy mắt tăng phúc gấp đôi lại dùng l o n g tượng thần thông đến tiếp sau lấy được l o n g tượng chi lực gia trì vẫn là dựa theo bản thân nguyên bản lực lượng đến tính toán mà lại tại dùng xong long tượng thần thông về sau lại nghĩ dùng kim cương ấn long tượng võ công như vậy đến tiếp tục tăng cường lực lượng cũng không được thần thông có thể gia trì võ công nhưng võ công không có cách nào gia trì thần thông cho nên tiêu đảo tu luyện rất nhiều có thể vĩnh v i ê n tăng cường lực lượng cùng ngắn ngủi tăng cường lực lượng b ó công chỉ cần tại long tượng thần thông g i a chỉ thời gian bên trong ngắn ngủi tăng cường lực lượng không có biến mất liền có thể bị đưa vào cơ số ý vị này lý phi huyết nộ cũng là có thể bị long tượng thần thông g i a chỉ trước dùng huyết nộ lại dùng long tượng lực lượng mạnh hơn mười lần lý phi càng nghĩ càng tâm động bất quá cần suy tính là thân thể năng lực chịu đựng dù là hắn là phi kiếm chi thể lại mượn nhờ phân tích đạo tắc tính nhắm vào cường hóa qua nhưng y nguyên không có cách nào không có tận cùng sức chịu đựng Ta võ đạo b ê nhưng c ạ n t h hôm n g đã có h nay t tại kiến thức tiêu đào biểu hiện ra lực tri đạo về sau hắn lại suy nghĩ muốn hay không sửa chữa bản thân dự án bất quá đây cũng không phải là hắn muốn tu đổi liền nhất định có thể thay đổi thậm chí võ đạo kế tiếp thần thông có thể hay không lựa chọn lòng tựa vậy còn phải lại thật tốt chăng trước nguyên nhân rất đơn giản thần thông là đạo tắc m ạ n h m ỡ nếu như hai cái hoàn toàn không phù hợp thần thông là l i ề u không đến cùng đi đối k h á c võ đạo đại sư hoặc chân nhân tới nói chỉ cần xác định tương lai mình con đường như vậy thần thông tổ hợp cơ bản cũng liền xác định ra bởi vì tiền nhân đã lục lọi ra những cái kia thần thông có thể tổ hợp lại với nhau hình thành một loại nào đó đạo tắc nhưng lý phi tình huống khác biệt hắn muốn đem võ đạo thần thông cùng thuật pháp thần thông trực tiếp l i ề u cùng một chỗ loại tổ hợp này phương thức là trước đó chưa từng có cho dù là lâm viên nhất cũng là đem võ đạo tri vực cùng trận thức kết hợp mà không có trực tiếp dùng thần thông tới đi tổ hợp cho nên không ai có thể nói cho lý phi cái nào mấy loại võ đạo thần thông cùng cái nào mấy loại thuật pháp thần thông có thể hình thành tổ hợp ghép thành hoàn chỉnh đạo tắc hắn không có đáp án có thể sao không có bi tịch có thể đi theo trực tiếp luyện duy nhất có thể xác định chính là võ đạo thần thông cùng thuật pháp thần thông xác thực có thể tổ hợp lại với nhau hình thành đạo tắc nếu không lâm thiên nhất lúc trước không có cách nào đ ă n g đ ỉ n h đây cũng là lý phi nhất định phải đạt được lâm thiên nhất quyển sổ kia nguyên nhân đối phương đáp án có thể để hắn tham khảo từ đó thu hoạch được dẫn dắt chờ lấy được quyển sổ kia về sau mới hảo hảo nghiên cứu một chút lý phi trong lòng làm quyết định nguyên bản hắn còn dự định dùng võ kho lớn tồn bên trong thuật pháp loại cấy ghép thể đến tiếp tục tu hành nhưng bây giờ chỉ có thể tạm thời ngừng bởi vì hắn sau đó phải ngưng luyện thuật pháp loại thần thông có khả năng sẽ có cải biến trước mắt lý phi đã đặt vào sáu loại thuật pháp loại cấy ghép thể hắn cố ý lựa chọn trước dựng giản không cuối cùng lại tiến vào trong bổ sung h ạ c h tâm cho nên chỉ cần còn dư lại sáu loại thuật pháp loại cấy ghép thể còn không có xác định được hắn muốn ngưng luyện thuật pháp loại thần thông liền trả có thay đổi chỗ trống cùng sư tài minh hàn lên một hồi lại thỉnh giáo một vài vấn đề về sau lý phi đứng dậy đi hướng cách đó không xa hai khối mộ n g a đây là hách nghị cùng thượng quan tiêu địa lúc trước lý phi đem hai người cho cốt mang về nơi này vậy táng ở nơi này có sư tài minh nhìn xem có thể cam đoan hai người sẽ không bị váy dày lý phi cầm rượu đi tới hai khối trước m ộ c địa một chân quỳ xuống đem rượu g ầ y vào trên mặt đất hắn nhìn xem m ộ c địa ánh mắt nhu h ò a lẩm bẩm nói sư phụ sư mẫu chờ một chút hai mươi tỉnh trường lưu thành mới m ô n t h i ệ t một trong tiêu gia tổ trạch chính là ở đây cũng không phải là bởi vì này tòa thành thị tên là trường lưu cho nên tiêu gia mới bị xưng là trường lưu tiêu gia mà là t r ư ớ c có trường lưu tiêu ra tòa thành thị này mới bị mệnh danh là trường l ư u thành tiêu ra lịch sử so tòa thành này càng lâu dài tiêu phủ t i ể u trọng c ử a t h ủ y hoa thứ tự mở rộng thanh đồng thao thiết văn lư u hương chính phun ra nuốt vào lấy trầm thủy hương bụ một tên thị nữ tay nâng mạ vàng sai ngân sơn hộp xuyên qua từng đầu hành lang cuối cùng cầm trong tay sơn hộp giao cho một tên lão quản gia quản gia kiểm tra sơn hộp xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau dùng hai tay dân hộp đi tới một gian bên ngoài thư phòng hắn đứng tại cổng có chút k h ó người nói khẽ tăm ra có địa báo tiêu đảo truyền bề trong thư phòng một tên đầu đội q u a n ngọc mặc màu trắng tia sợi nạm vàng ngoại b à o giữ lại t r ò m dâu dê khí độ nho nhã nam tử trung niên đang dùng bút lông viết chữ hắn gọi tiêu duệ hành t i ê u g i a gia chủ tam đệ tiêu g i a gia chủ đang bế quan tu hành dưỡng sinh chi thuật gia chủ một mạch rất nhiều sự tạm thời đều tùy hắn đến trường quản nghe tới ngoài cửa nói về sau tiêu duệ hành y nguyên không nhanh không chậm đem bức chữ này viết xong sau đó để b ú t xuống bảo vệ ở một bên thị nữ lập tức cho hắn đưa tới sát tay khăn nóng đưa tay lau sạch sẽ đi đến một bên chỗ ngồi ngồi xuống lại có thị nữ cho hắn đưa tới trà nóng hắn chậm dại uống vào mấy ngụm làm xong đây hết thể về sau hắn mới mở miệng để quản gia đem điện báo t r ì n h lên từ trong hộp xuất r a điện báo tiêu duệ hành tùy ý nhìn mấy lần về sau khe n h ữ n g mày thần s ắ c trở nên nghiêm túc lên hắn lật lại cầm trong tay điện báo nhìn mấy lần mới chậm rãi vung xuống lư văn chính mời tiêu tu v ĩ n h gặp mặt hắn là biết đến tiêu tu v ĩ n h đi tìm lý phi nói chuyện hắn cũng là biết đến đối với tiêu tu v ĩ n h hành vi hắn là ngầm đồng ý nhưng cùng tiêu tu v ĩ n h suy xét khác biệt lư văn chính cho chỗ tốt cũng tốt đem lư ra tranh thủ đến thái tử cái này bên cạnh cũng tốt đều không phải hắn để ý hắn chân chính để ý là lý phi cái này người mượn lần nói chuyện này hắn muốn nhìn một chút lý phi thái độ thái tử giám quốc lý phi bị khâm định vì cố mệnh đại thần vô l u ậ n là bây giờ hay là tương lai đối phương trên triều đình đều sẽ chiếm cứ địa vị trọng yếu mà tiêu g i a xem như thái tử mẫu tộc là thái tử mạnh nhất hữu lực hậu thuẫn như thế nào cùng lý phi bảo trì quan hệ liền trở thành tiêu g i a né tránh không được một vấn đề đắc tội cùng kết t h ù đương nhiên là không thể làm nhưng nếu như sau này tiêu g i a cùng lý phi sinh ra xung đột lợi ích đâu cho nên tiêu duệ hành muốn mượn lần thăm dò t ử này nhìn xem lý phi thái độ tiêu tù vĩnh dù sao cũng là người trẻ tuổi còn không có không nắm nhiều giữ quá tiêu h h ự c quyền, tạm t ờ đại biểu không được biểu i không t ra. duệ o đối phương đi dò xét, có thể có rất lớn chỗ chống. Lại phải i phương thể chỗ tình không lớn lần này, cũng dò xét, rất t có có sự ê ra cùng Lý Phi sinh ra trực cùng ích.、Tiêu、chuẩn có sinh xung nói nắm Lý lợi Phi tiếp thể khá. h Tiêu i đột rất n tại, tiêu rệ hành thấy đ ư ợ cười Lý là Phi thái độ. Cũng thật là không khiến độ. Cũng n g ta ngoài ý muốn à. Tiêu ngoài muốn hành cười ý rệ lắc đầu b ắ t ta thủ lệnh đi t à n g thư cát coi lâm thiên nhất là sơ lưu lại quyển sổ k i a sao chép một phần phó bạn ra tới mặt khác lại đi chân bảo c á t lấy ba cái cấp sáu phòng hộ áo lấy mười bình linh tâm đan những n à y đồ vật cùng nhau phái người dùng phi đ ộ n pháp khí cho tỉnh an hầu đưa đi đúng tham gia quản gia lĩnh mệnh mà đi tiêu duệ hành không chỉ có quyết đoán đem lâm thiên nhất bút ký cho lý phi còn chủ động đưa lên ba cái cấp sáu phòng hộ áo cùng m ộ ư ơ i bình có thể trợ giúp võ giả quý nhất linh tâm đan những n à y đồ vật cho dù lý phi không dùng được cũng có thể cho thuộc hạ dùng đều có giá không thành phố bảo vật tiêu duệ hành biết rõ đại đồng phụ chuyện phát sinh thái tử bên kia chẳng mấy chốc sẽ biết được bản thân phái người cho lý phi đưa đồ vật tin tức thái tử đồng dạng sẽ biết được lý phi thái độ hắn đã thấy hiện tại hắn muốn nhìn thái tử thái độ l a cho nên g t h khoảng thời gian này hắn trong dưỡng tâm điện cơ hồ cùng cả triều đám văn võ đại thần đều gặp mặt một lần bởi vì vẫn chỉ là giám quốc cho nên chính lam điện bên trên chiếc ghế dùng kia thái tử vẫn chưa thể ngồi bất quá tại dưỡng tâm điện đã từng hoàng đế ngồi chỗ ngồi bây giờ lại là có thể tùy hắn đến ngồi mỗi ngày thấy xong đại thần về sau bốn bề vắng lặng thái tử đều sẽ cố ý ở nơi này cái ghế dựa bên trên nhiều ngồi một hồi hôm nay cũng không ngoại lệ mấy tên đại thần cáo lui về sau thái tử hai mắt nhắm lại l ặ n g lặng mà ngồi tại chủ vị điện hạng ngoài điện đột nhiên chuyển đến thanh âm chuyện gì đại đồng phủ truyền tới đ i ệ n báo cùng tính an hầu có quan hệ thái tử mở mắt ra trình lên một tên thái g i á n hai tay dâng hột gô đi tới thái tử xuất ra điện báo nhìn lại rất nhanh liền n h ữ mày cái này điện báo bên trên kỹ càng biết lý phi cùng tiêu tu vĩnh ở giữa xung đột vậy viết tiêu ra phái người cho lý phi đưa đi đổ vật lật lại nhìn mấy lần điện báo thái tử một lần nữa hai mắt nhắm lại vớt vớt mi tâm mặc dù hắn cùng tiêu tu vĩnh đồng dạng đều có thế gian số một số hai g i a thế vậy đồng dạng đều là người thừa kế hợp pháp thứ nhất nhưng hai người tính cách lại hoàn toàn khác biệt nếu như thái tử cũng có thể tính làm một loại nghề nghiệp đó nhất định là thế gian khó khăn nhất nghề nghiệp một trong trên có hoàng đế nhìn chằm chằm thái tử đã phải có điều hành động để hoàng đế nhìn thấy bản thân năng lực lại không thể có chút vượt hơn để hoàng đế cảm giác được uy hiếp ngoài có đám văn võ đại thần đang dò xét thái tử nhìn hắn có phải hay không đáng giá hiệu chung cùng đ ứ n g đội bên người còn có nhìn chằm chằm huynh đệ cùng hắn tranh cùng hắn đấu cho nên thái tử từ nhỏ đến lớn đều sống được rất cẩn thận không dám phạm bất kỳ sai lầm nào nếu như muốn dùng một câu hình dung thái tử ta cái này cả đời như dẫm trên băng mỏng dạng này trải nghiệm t ạ m nên hắn cùng tiêu tu vĩnh hoàn toàn khác biệt tính cách cho nên tại trải nghiệm vừa d á m quốc lúc còn g h ỉ thái tử rất nhanh liền khôi phục ngày xưa tâm thái hắn đối người bên cạnh y nguyên bình dị gần vui đối muốn lôi kéo trọng thần y nguyên chiêu hiền đại sĩ đối với lý phi hắn cũng là hoàn toàn như trước đây thành thật mà đối đãi nhưng hắn cùng lý phi ở giữa tồn tại một vấn đề mặc dù lý phi là hắn trước hết nhất lôi kéo nhưng lý phi có thể có hôm nay lại là hoàng đế một tay để b ạ t lên hắn cùng lý phi ở giữa cũng không có quá nhiều quân thần tình cảm dù là sau này hắn có thể tiếp tục đ ể bạt lý phi trọng dụng lý phi vốn dĩ lý phi bây giờ quyền thế địa vị lại hướng lên thăng mỗi một bước đều là tại khảo nghiệm quân vương tín nhiệm hoàng đế tại để thái tử giám quốc đồng thời lại đột nhiên đồng ý lý phi tra xét lại thượng quan tiêu bản án thái tử đương nhiên rõ ràng đây là hoàng đế tự cấp bản thân sáng tạo cơ hội hắn vậy s á t thực muốn h ả o h ả o mượn nhờ cơ hội này t ă n g tiến cùng lý phi ở giữa tình cảm nhưng tiêu ra lần thăm dò thử này lại đem một vài vấn đề đẫm máu phân tích ở trước mặt hắn lòng người khó dò tiêu ra bởi vì thiên nhiên thân phận cơ bản không có khả năng phản bội thái tử nhưng người nào có thể bảo chứng sau này lý phi triệt để trưởng thành về sau sẽ không có chút nào dị tâm đâu vị này xử sách đệ nhất thiên tiêu tương lai nếu quả như thật trở thành thiên hạ đệ nhất lại tay cầm cân cao có thể hay không muốn đi ngồi một chút chiếc g ế rồng kia đâu hôm nay lý phi đối tiêu g i a có thể là thái độ này sau này đối với ngươi thái tử đâu ta đang cơ về sau có thể giống cha hoàng tín trọng lý phi như thế tiếp tục tín trọng vị này t ì n h a n hầu sao ta dám tiếp tục bị q u y n sao thái tử trong lòng hiện ra rất nhiều ý nghĩ từ điện báo bên trên hắn liếc mắt liền nhìn ra tiêu g i a thăm dò hắn biết rõ lần này tiêu g i a đã là thăm dò lý phi thái độ đồng thời cũng là đang thử thăm dò hắn thái độ sau này làm như thế nào đối đ ạ i vị kia t ì n h a n hầu đã là tiêu g i a muốn đối mặt vấn đề càng là thái tử muốn đối mặt vấn đề là nắm một phen thăm dò một lần vẫn là tiếp tục bị quyền vẫn cho cho tín nhiệm lại hoặc là hơi gõ dành cho nhắc nhở làm như thế nào cân bằng tiêu g i a cùng lý phi quan hệ trong đó thái tử ngồi ở trên ghế ngồi trung điệp thở ra một hơi ánh mắt trở nên sắc bén từ giám quốc bắt đầu hắn một mực rất thuận lợi không có gặp được cái gì long đong nhưng bây giờ tiêu g i a cùng lý phi ở giữa sự kiện lần này đối thái tử tới nói sẽ là hắn giám quốc đằng sau đúng trận đầu kỳ thi lớn chương 486, luyện hóa thiên địa phân đầm dương sử s á c mấy ai lưu danh chương bốn s luyện hóa thiên địa phân đầm dương sử s á c mấy ai lưu danh chương bốn trăm tám mươi sáu luyện hóa thiên địa phân âm dương sử sách mấy người lưu hắn tên khánh đức cung vậy chính là thái tử ở đông cung đêm khuya từ dưỡng tâm điện trở về thái tử một thân một mình ngồi ở trong chính điện uống rượu ngoài cửa sổ giọt mưa gõ lấy mói lưu ly lưu kim văn nghe lỏ dâng lên từng sợi thuốc lá một tên dung mạo thanh lệ khí chất dịu rằng nữ tử cất bước đi vào đại điện màu xanh tóc mây ở giữa nghiêng cắm mệnh mọi tia kim phước trâm nữ tử nhìn về phía ngồi tại tử đàn trước cán đạo thân ảnh kia áo mãng vào màu đỏ bên trên kim tuyến theo quỷ lòng sâm tại giống trương kéo đến cực hạ cung điện hạ nữ tử khét gọi một tiếng rời bước đi đến bậc thang đi tới thái tử bên cạnh tòa hạng thái tử quay đầu nhìn về phía nàng trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa từ hoa tại sao còn c h ư a n g ủ nữ tử tên là t ù y tử hoa là đương đại trung quốc công tiệu nữ nhi tùy ra tiên tổ từng đi theo thái tổ hoàng đế đi theo thái tổ nam trinh bắc thảo lập xuống chiến công hiền hách chính là thái tổ dưới trướng đệ nhất m á n h tướng đại lam t r i ề u thiết lập về sau thái tổ phong thủy ra tiên tổ vì trung quốc công thế tập vong thế tùy tử hoa từ nhỏ thông minh là kinh thành nổi danh tài nữ tại mười bảy tuổi năm đó bị gà cho thái tử trở thành thái tử phi bây giờ nàng cùng thái tử thành hôn cũng đã có mười cái nhiều năm thái tử những năm này một mực sống được chú ý cẩn thận tựa như sống ở trong khét hẹp trong lòng buồn khổ chỉ có hướng t ù y tử hoa thổ l ộ hết nhiều khi đối phương cũng sẽ cho thái tử đưa ra kiến nghị giúp hắn bảy mưu tinh kế cho nên t ù y tử hoa vị này thái tử phi đối thái tử tới nói không chỉ g i a tộc k i ê n là trọng yếu trợ lực bản thân nàng cũng có thể cho thái tử cung cấp tâm linh an ủi là hắn trọng yếu tham mưu điển hạ có phiền lòng sự t h y tử hoa dỗi ra hai tay đặt ở thái tử hai bên trên huyện th e m ái vì hắn nên lấy thái tử nhắm mắt lại hưởng thụ thần sắc buông l ò n g rất nhiều quả thật có phiền lòng sự cùng lý phi có quan hệ ồ tùy tử hoa thần sắc k h ẽ nhúc ních vị t i ê u tình an hầu gây ra chuyện gì sao vậy không tính là gì đại sự nhưng thái tử trầm ngâm một chút liền đem lý phi cùng tiêu ra sự báo cho đối phương những năm gần đây hắn đã quen đem rất nhiều chuyện quan trọng cùng vị này người bên gối chia sẻ l ặ n g l ặ nghe n g xong thái tử miêu tả tùy tử hoa không có vội vã phát biểu ý kiến mà là hỏi điện hạ l ạ như thế nào dự định thái tử mở hai mắt ra có chút phiền một nói tiêu g i a cử động lần này là muốn nhìn xem ta thái độ nhưng ta cũng ở đây do dự từ hoa đối với li phi ta tự nhận từ đầu tới đôi đều thành thật mà đối lãi chưa từng từng khinh thường qua nhưng ta cùng hắn ở giữa cuối cùng không có quá nhiều tình nghĩa hắn cảm n i ệ m tại phụ hoàng đ ân tình có lẽ có thể làm đến trung thành không hay nhưng sau này đối với ta cũng có thể làm được sao t ù y từ hoa nghiêm túc nghe xong thái tử nói n u n g xuống nén hai tay ôn nhu nói ta nghe tính an hầu lần này cho nên nhằm vào lưu ra là vì cho hắn đã từng một vị lao sư báo thủ đối phương chỉ ở giảng võ đường bên trong dậy qua hắn không đến thời gian một năm mà hắn lại nguyện ý đem coi như là sư vì đó báo thù hắn lần này thái độ biểu hiện được quyết liệt như vậy bất chính nói rõ hắn là một trọng tình nghĩa người nguyên bản thái tử ở trước mặt nàng hẳn là tự s ư n g là cô mà nàng hẳn là tự s ư n g thiết thân nhưng hai người lén lút đối thoại lúc đều là lấy ta tương xứng lại hai người đều không cảm thấy có vấn đề gì điện hạ lần này nếu có thể toàn lực ủng hộ tinh a n hầu giúp hắn báo thù này cùng hắn ở giữa tự nhiên là nhiều hơn một phần tình nghĩa tùy tử hoa nhìn xem thái tử ôn nhu nói đạo lý này điện hạ khẳng định nghĩ đến rõ ràng cho nên còn đang do dự là ở kiên kỵ tính an hầu tiềm lực sao thái tử gật gật đầu không có phủ nhận bản thân kiên kỵ tại giám quốc trước đó hắn xưa nay sẽ không lo lắng lý phi năng lực quá mạnh với hắn mà nói lý phi là hắn lôi kéo trọng yếu t h ầ n tử năng lực càng mạnh càng tốt nhưng nếu như tương lai ngồi lên trước ghế rồng kia suy xét vấn đề góc độ cũng không vậy tâm tính cũng sẽ không giống nguyên bản thái tử vừa giám quốc không lâu tâm tính còn không có hoàn toàn chuyển biến tới nhưng tiêu ra lần thăm dò thử này trước thời hạn để hắn ý thức được điểm này ngươi là muốn làm hoàng đế người suy xét vấn đề không thể lại cùng trước kia một dạng Tùy tử hoa gật tới hoa hạ lo đạo lắng, cũng vương đầu điện Đối quân vương tới nói, nói, có lý. một cái thần tử coi ó thể t hay không ạ phản, p thì thật không ả t r ọ như g yếu n ấ nhất t trọng Quan h là, đối p ơ n không năng g có lực hay trung ạ o coi phản. thần như Một tử t cái tâm không h a y tuyệt đối không có khả năng t ạ o phản cũng chưa chắc liền có thể thắng được quân vương tín nhiệm chỉ cần hắn nghĩ phản liền t ù y lúc đều có thể phản có năng lực như thế phản vậy thì có lý do đi chết nếu như thái tử có đầy đủ thời gian sau khi lên ngôi có thể chậm rãi trưởng khống triều đình trưởng khống minh quyền t r i ệ để củng cố địa vị của mình vậy hắn đối lý phi k i ê n kỵ có lẽ sẽ không giống hiện tại lớn như thế nhưng vừa vặn cũng là bởi vì lý phi tiềm lực quá lớn tốc độ phát triển lại quá nhanh này mới khiến thái tử không thể không k i ê n kỵ hoàng đế vì thái tử chọn lựa bốn vị cố mệnh đại thần d i ệ p trạch đan dù sao cũng là quan văn thế lực lại lớn tương lai mặc dù có mâu thuẫn nhiều nhất chính là quyền lực nội bộ đấu tranh kết quả lại kém cũng không đến nỗi kém đến hoàng vị khó giữ được cho nên thái tử không cần quá lo lắng quốc sư v â n thứ tự thân đại đạo đã cùng đại lam triều quốc vận triều sâu k h ó lại có vinh cùng linh cũng không cần lo lắng đối phương sẽ tạo phản quân thần văn nhân chính đã dùng thời gian mấy chục năm chứng minh bản thân trung thành thái tử cho dù thật sự đối với hắn không n yên lòng cũng có nắm chắc có thể tại đằng cơ sau c h ậ m rãi cắt giảm h ắ n minh quyền chỉ có lý phi đã không giống v â n thứ như thế đã cùng đại làm chiều chiều sâu khóa lại lại không giống văn nhân chính như thế dùng thời gian mấy chục năm cùng vô số thí dụ chứng minh qua chính mình càng không giống diệp chạy an không có vũ lực bên trên uy hiếp cho nên thái tử làm sao có thể không kiên kỵ đâu tinh an hầu khả năng tồn tại vấn đề vậy hạ khẳng định vậy cân nhắc qua nhưng này mượn i ê n độc thánh trí lúc v ậ hạ lại vẫn viên tính an hầu tiến cung dự tính bệ hạ là vì sao có thể tín nhiệm hắn như thế đâu tùy tử hoa hỏi thái tử có lẽ là bởi vì lý phi tại bắc man trong trận chiến ấy biểu hiện để phụ hoàng triệt để đưa cho tín nhiệm tùy tử hoa gật gật đầu thái tử đột nhiên cười nói lại có lẽ phụ hoàng cùng trên sử sách ghi lại những cái tia hùng chủ mở dạng có đầy đủ phách lực dám bị quyền dùng người thì không nghi ngờ người tùy tử hoa cũng cười chủ động vì thái tử rót một chén l í n rượu thiếp thân tin tưởng điện hạ tương lai cũng có thể trở thành như thế hùng chủ ha ha ha thái tử cười to vương chén rượu lên uống một hơi cạn sạch đã có mấy phần mèn say lúc tuổi còn trẻ đọc sách sử luôn cảm thấy trên sách viết những cái kêu anh hùng hào kiệt chỉ thường tôi vương hầu tướng lĩnh cũng nhiều là tầm thường nếu như nếu đổi lại là ta nhất định có thể như thế nào như thế nào bây giờ thật đến nơi này cái vị trí mới biết trong đó gian nan t ử hoa à có lẽ nhiều năm về sau cô cũng chỉ là trong miệng người khác như vậy cùng tầm thường tuy t ử hoa trầm mặc một chút nhìn xem thái tử ánh mắt mềm nhẹ như nước thiên hạ anh hào như cá diết sang sông lại có mấy người có thể ở trên sử sách lưu danh vô luận như thế nào t ư ơ ngày lai điện i trên thuộc t sử sách đều sẽ có thuộc về điện hạ đều càng càng về ngày mùng ộ t bút. ngày năm tháng một lý phi cùng tiêu tu vĩnh bột phát xung đột sau ngày thứ hai có người cưới phi đội pháp khí chạy tới đại đồng phụ thành đem tiêu ra bồi đồ vật cho lý phi lâm thiên nhất bút ký ba cái cấp sáu phòng hộ áo mười bình linh tâm đan đối với thêm gia đồ vật lý phi theo đơn thu hết tất nhiên tiêu ra chủ động tất đầu hắn cũng không đến nỗi hùng hổ do người tiếp nhận rồi đối phương lấy lòng đương nhiên nếu như đến tiếp sau tiêu g i a còn muốn tại lưu gia trên sự t ì n h nhảy ra thăm dò hắn vậy liền như hắn nói tới không có lần sau tự cấp hách nghị cùng thượng quan tiêu báo thủ trong chuyện này ai mặt mũi hắn đều sẽ không cho cầm tới lâm thiên nhất bút ký về sau lý phi như nhặt được trọng bảo lập tức bắt đầu đọc qua sư tài minh ở trên núi nhỏ đ ì n h viện trong một gian phòng nhỏ lý phi đang nhìn trong tay bút ký bởi vì không muốn bị người quấy dậy cho nên trải qua sư tài mình sau khi đồng ý hắn ở tạm tại đối phương nhà này trong thiệu viện thỉnh thoảng còn có thể hướng đối phương tỉnh giáo vấn đề về mặt tu hành võ giả võ đạo c h i vực cùng thuật sĩ bản mệnh pháp khí tạo thành c h ấ t thức hai người đều lấy thần thông cấu thành nhưng có bản chất khác biệt muốn biết do vấn đề này cần theo võ đạo loại cấy ghép thể cùng thuật pháp loại cấy ghép thể khác nhau vào tay nô xem tiêu đồng cùng bức k h có luật được, được thiên địa phân âm dương dùng cái này phân võ đạo loại cấy ghép thể lệ thuộc vì dương thuật pháp loại cấy ghép thể lệ thuộc vì âm dùng cái này âm dương nhị phân pháp có thể đại khái phân chia ra võ đạo bên cạnh thần thông cùng thuật pháp bên cạnh thần thông nguyên nhân pháp võ hợp nhất nhìn như hai đạo hỗn hợp thật là âm dương tương hợp mượn ánh đèn lý phi nghiêm túc xem lâm thiên nhất phần này bút ký đối phương tại bút ký bên trong nâng lên một người tiêu đồng hòa không cần đi thăm dò lý phi liền đoán được người này tất nhiên là trưởng lưu tiêu ra người kết hợp với phần này bút ký cuối cùng lưu lại một phần cho tiêu ra lý phi phỏng đoán lúc trước lâm thiên nhất vẫn là đại tông sư cùng đ ỉ n h cấp chân nhân lúc vì tu thành pháp võ hợp nhất chi đạo tất nhiên nhiều mặt hỏi đạo mượn đọc tương quan bí t ị c h cùng tư liệu dù sao pháp võ hợp nhất chi đạo từ ngàn năm nay vẫn luôn có người ở nghiên cứu lưu lại rất nhiều quý giá ghi chép lúc trước lâm thiên nhất hẳn là hướng tiêu ra mượn đọc một phần trọng yếu bút ký thiếu nợ tiêu ra một phần ân tình cho nên mới sẽ đem mình tu hành tâm đắc trải nghiệm viết thành bút ký lưu một phần cho tiêu ra tiêu ra lần này cho nên sảng khoái như vậy liền đem bút ký cho lý phi đại khái cũng là nghĩ nhờ vào đó sự để lý phi biết rõ ta tiêu ra cùng vị tia thiên hạ đệ nhất nhân cũng là có quan hệ lý phi đối với lần này cũng không thèm để ý hắn chân chính để ý là lâm thiên nhất trong bút ký viết nội dung võ đạo vì dương thuật pháp vì âm pháp võ hợp nhất trên bản chất là âm dương kết hợp nhìn đến đây hắn lập tức có một loại hiệu ra bị đột nhiên điểm tình cảm giác nếu như không có nhìn qua hoàng gia trong tảng thư các kêu bản lâm thiên nhất bút ký không có nhìn qua thái tử cho hắn mượn tới pháp võ hợp nhất thực kiểm tra lý phi nhìn thấy bộ phận này nội dung nhiều nhất sẽ chỉ cảm thấy có chút đạo lý chỉ đem hắn coi như một loại lý luận tính suy đoán nhưng có rồi phía trước hai bản bút ký đánh xuống cơ sở lại nhìn thấy lâm thiên nhất biết những lời này lý phi trong lòng rất nhiều nghi hoặc tại pháp võ hợp nhất trên đường gặp phải rất nhiều không h i ể u chi mê liền đều có giải đáp chỉ bằng mấy câu nói đó lý phi liền có loại đốn nộ cảm giác trước đây lý phi thấy bút ký bên trong lâm thiên nhất chỉ là đem võ đạo bên cạnh tâm thần lực lượng cùng thuật pháp bên cạnh lực lượng tinh thần chia làm âm dương ở nơi này bản bút ký bên trong h ắ n thêm gần một bước trực tiếp đem võ đạo cùng thuật pháp từ trên bản chất liền chia làm âm dương cái này khiến lý phi đối vị này thiên hạ đệ nhất nhân c à n g nhiều mấy phần kính lệ không liên quan tới sức tưởng tượng cùng n ã o động đối phương là thông qua số lớn thực tế án lệ tăng thêm bản thân tự mình thí nghiệm thăm dò dùng b i ễ n siêu tiền nhân thiên phú tài tình dùng sự thực suy luận ra âm dương nhị phân pháp điều này không có phía trước những cái k i ê nếm thử cùng cố gắng âm dương nhị phân pháp liền mãi mãi cũng chỉ có thể là không chung lâu cát chỉ có thể tồn tại ở suy đoán bên trong mà lại chính lý phi trên thân cũng có có thể luận chứng điểm này hán lệ vạn huyết châu vạn huyết châu chỉ có thể ngăn cản trực tiếp tổn thương không có đối với ta tạo thành tổn thương lực lượng liền vô pháp chuyển di nhưng nếu như là thuật pháp mặc kệ có thể hay không đối với ta tạo thành tổn thương chỉ cần là liên quan đến phương diện tinh thần đều có thể trực tiếp ngăn cản nhưng nếu như đổi thành võ giả tâm thần chi lực k h ô n g chế loại huyễn thuật loại phong ấn chấn áp loại tâm thần thủ đoạn vạn huyết châu đều không cách nào có hiệu lực trước t i ê ta nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì hiện tại dựa theo âm dương nhị phân pháp đến xem v ạ n huyết châu thuộc tính hẳn là thiên hướng về dương thuộc tính cho nên âm thuộc tính thuật pháp chỉ cần liên quan đến phương diện tinh thần vô luận loại hình gì đều sẽ bị trực tiếp trung hòa rơi mà thuật pháp nếu như do hư c h u y ể n thực do tinh thần ảnh sợ n ý đổ vì vật lý ảnh hưởng hẳn là cùng loại với từ âm chuyển dương v ạ n huyết châu liền không có cách nào trực tiếp trung hòa phải xem tình huống lý phi đem trải qua thời gian dài đối v ạ n huyết châu hoang mang suy nghĩ minh bạch đơn giản tới nói nếu như đem bạn huyết châu coi là một loại đạo tắc nó hạch tâm nhất quy tắc chỉ có một điểm tổn thương chuyển di chỉ có tổn thương tài năng bị chuyển di mà bởi vì bạn huyết châu lệ thuộc vì dương thuật pháp lệ thuộc b ị âm cho nên thuật pháp tình huống có chỗ khác biệt thuật pháp nếu như không có hóa hư l à m thật chuyển thành dương thuộc tính bất kể là không phải tổn thương đều sẽ trực tiếp bị bạn huyết c h â u trung hòa rơi c ũ n g chỉ như một tên chân nhân muốn khống chế lý phi hắn đối lý phi thi triển khống chế tinh thần thuật pháp sẽ trực tiếp vô hiệu lý phi tiêu hao huyết h ồ n liền có thể ngăn cản nhưng nếu như hắn dùng thuật pháp điều khiển gió điều khiển nước điều khiển thực vật chờ một chút đồ vật dùng vật lý phương thức chỉ là trói buộc lý phi thân thể mà không đối với hắn tạo thành tổn thương kia bạn huyết trâu liền không có cách nào có hiệu lực dù tự thân v ạ n huyết châu chứng thực lâm tiên nhất âm dương nhị phân pháp lý phi đối bộ này lý luận càng thêm chắc chắn hắn tiếp tục nhìn xuống tất nhiên võ đạo vì dương thuật pháp vì âm muốn pháp võ hợp nhất liền nên lựa chọn dương thuộc tính bên trong càng thiên hướng về âm thuộc tính võ đạo loại cấy ghép thể âm thuộc tính bên trong càng thiên hướng về dương thuộc tính thuật pháp loại cấy ghép thể như vậy d u n g hợp độ khó sẽ giảm xuống rất nhiều đáng tiếc l ô hiểu ra đạo lý này lúc sở hữu cấy ghép thể đều đã từ định không có cách nào đổi nữa bất quá biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất chỉ cần nắm chắc cái kia nhất có thể thấy được đại đạo lâm thiên nhất tại bút ký bên trong cho thấy sự tự tin mạnh mẽ cho dù phát hiện mình con đường phía trước đi được có sai lầm địa phương không đủ hòa mỹ hắn vậy y nguyên tin tưởng vững chắc bản thân nhất định có thể đi thông đầu này lại đạo cuối cùng vậy xác thực như thế ở ngoài sáng hiểu âm dương hai phần bản chất về sau lâm thiên nhất tại bút ký bên trong viết rất nhiều để võ đạo c h i vực cùng trận thức dung hợp lẫn nhau kỹ xảo so sánh với dùng hai loại thần thông trực tiếp hoàn thành âm dương hợp nhất dùng một cái chỉnh thể đi d u n g hợp một cái khác chỉnh thể độ khó rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều cho nên lâm thiên nhất tại đại tông sư cùng đỉnh cấp chân nhân chi cảnh mới chính thức bắt đầu pháp võ hợp nhất nhưng thật ra là đi đúng rồi bất quá lý phi cũng không cho rằng chính mình là sai luận tính dẻo ta dùng hai loại thần thông âm dương hợp nhất rõ ràng mạnh hơn rất nhiều lý phi lẩm bẩm lâm thiên nhất con đường giống như là đem hai khối lớn mảnh vỡ trực tiếp ghép lại cùng một chỗ vô luận như thế nào sửa chữa rèn luyện kỳ thật có thể biến chỗ chống đã không nhiều lắm mà lý phi thì là đem rất nhiều tiểu nhân mảnh vỡ ghép lại cùng một chỗ h ạ tính dẻo tự nhiên mạnh hơn so với cái trước đương nhiên độ khó cũng lớn hơn sau đó một tuần thời gian lý phi mỗi ngày đều sẽ tiêu đ ạ i lượng thời gian d u y ệ t đọc lâm thiên nhất bút ký đồng thời thỉnh giáo sư tài minh một vài vấn đề tại trong lúc này vô luận là tiêu gia hay là thái tử cũng không có bổ sung động tác tại qua hết ngày tết về sau hạ giản mang theo bản thân tiểu tổ lần nữa đi đến phong tỉnh tỉnh thành tra xét lại thượng quan tiêu bản án lý phi cũng không có đi q u ấ y dày đối phương tra án hắn chỉ là dành thời gian tu hành thời gian cứ như vậy một ngày một ngày trôi qua rất nhanh liền đến rồi ngày một ư ơ i tám tháng một lý phi hai mươi một tuổi hắn không có mời tiệp bất luận kể nào vậy từ chối nhã nhận tất cả mọi người mời một ngày này sinh nhật hắn là ở trong tu hành vượt qua núi nhỏ một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng l ó n g nhạt đem đỉnh núi hoàn toàn bao phủ lại quan cầu bên trong t ư ơ n g đạo kiếm khí tu n g hành có thứ tự sắp xếp cùng nhau tạo thành một tòa kiếm thế giới đây là lý phi hôn nguyên kiếm giới kiếm giới bên trong sư tài minh lạnh nhạt đứng ở nơi đó dùng ngón tay chỉ hướng nơi nào đó nơi này không đủ cân bằng kình lực vận chuyển quá nhanh sau đó lại chỉ hướng mặt khác một nơi nơi này thiên địa nguyên khí quá trùng chất kim thuộc tính nguyên khí nhiều lắm nơi này cứ như vậy h ã n tại kiếm giới bên trong không ngừng bạch ra lý phi tồn tại vấn đề dưới sự chỉ điểm của hắn lý phi lần lượt đối hôn nguyên kiếm giới tiến hành điều chỉnh hơn ba mươi phút sau lý phi thu hồi kiếm giới thoáng có chút mọi bệnh trước mắt đến xem cái này kiếm giới có thể chống đỡ ngươi ý nghĩ b ấ u chốt liền xem ngươi tiếp xuống thần thông lựa chọn sư tài minh phê bình nói lý phi nghe vậy sắc mặt vui mừng vậy là tốt rồi đang đọc x o n g lâm thiên nhất bút ký về sau hắn đối với con đường tương lai có rồi mới ý nghĩ tất nhiên pháp võ hợp nhất là âm dương kết hợp đạo cơ của mình hôn nguyên thiên kim kỳ thật thiên nhiên chính là một loại âm dương kết hợp hôn nguyên thái lâm thiên nhất tại bút ký bên trong cũng có đề cập tới cùng loại hôn nguyên thiên kim loại này có thể dung hợp âm dương đạo cơ kỳ thật càng thích hợp pháp võ sông tu tại dung hợp thiên thủy hồn cốt về sau lý phi hôn nguyên thiên kim cường hóa vì chuyển thế cấp đạo cơ k í c h phát ra một cái hạch tâm nhất siêu phàm năng lực hôn nguyên tri vực có thể tạo ra một tòa nhỏ thiên địa có thể điều khiển phạm vi bên trong ngũ hành nguyên khí lý phi kiếm thái hôn nguyên kiếm giới chính là căn cứ vào hôn nguyên c h i vực lại dung hợp lấy chân lực hình thành kiếm khí lấy phi kiếm chi thể làm mạnh tâm từ đó hình thành có thể nói hôn nguyên thiên kim sở dĩ có thể trở thành truyền thế cấp đạo cơ trọng điểm ngay tại ở hôn nguyên c h i vực đây là võ đạo c h i vực hình thức ban đầu ở ngoài sáng n ộ âm dương nhị phân pháp về sau lý phi đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ có thể hay không lấy hôn nguyên kiếm giới vì khung xương lấy luyện vật thần thông vì lò l ử a hướng bên trong gia nhập thần thông khác từ đó đem võ đạo loại thần thông cùng thuật pháp loại thần thông dung luyện cùng một chỗ hoàn thành em dương kết hợp sau đó hắn bắt đầu thực tiễn đồng thời mời sư tài minh chỉ điểm mình bây giờ cuối cùng có rồi một cái khiến người phân chấn kết luận lý phi ý tưởng có thể thực hiện hắn phát hiện đối với người khác tới nói đem võ đạo loại thần thông cùng thuật pháp loại thần thông trực tiếp hoàn thành g h é lại làm được âm dương kết hợp có lẽ độ khó rất lớn nhưng hắn đã có hôn nguyên thiên kim cái này truyền thế cấp đạo cơ có hôn nguyên kiếm giới lại có luyện vật thần thông cái này liền cho hắn vô hạn khả năng nếu như hắn lấy trước mắt ý tưởng đi hoàn thành võ đạo cùng thuật pháp âm dương kết hợp độ khó cũng không có trong tưởng tượng như vậy lớn trên đỉnh núi đạt đ ư ợ sư tài minh khẳng định trả lời chắc chắn về sau lý phi chậm rãi hai mắt nhắm lại một lát sau thương đạo kiếm khí màu vàng kim n h ạ t lần nữa ở chung quanh tạo ra cấu thành một viên to lớn hình cầu cùng lúc trước bất đồng là lần này sở hữu kiếm khí cũng không có hỗn hợp lại cùng nhau mà là phân biệt rõ ràng một nửa kiếm khí dương cương s ắ c bén một nửa kiếm khí âm nhu nguy biến một âm một dương lý phi đưa tay bung lên phân thuộc â m dương kiếm khí bắt đầu dung hợp lại cùng nhau toàn bộ kiếm giới hóa thành hôn nguyên nhưng cùng lấy trước kia loại lộn xộn không đều đặn trạng thái khác biệt thời khắc này kiếm giới hôn nguyên như một và n g n g ánh tròn chung chụt ự a như một viên hoàn mỹ lý phi đột nhiên nâng tay phải lên một tay hướng về phía trước đây vô số kim quan g tử hắn trong lòng bàn tay nở rộ tựa như thiên địa sơ khai quang d i ệ u vật vật toàn bộ kiếm giới cũng đều bị triệt để chiều sáng vô số kiếm khí theo quan g m à động đạo k ì n h vô hạn quan g minh họa cùng dĩ vãng bất đồng là lần này lý phi cái này thức đạo kình ảnh hưởng một đám lớn p h m bi lại dung nhập vào thiên địa trí lực uy lực tăng mạnh đây là huyền cảnh t ầ n g thứ đạo kình một bên sư tài minh lộ ra nụ cười vui mừng thỏa mãn gật gật đầu lý phi tuy bị ca tục là sử sách đệ nhất thiên tiêu nhưng chỉ có hắn như vậy thường xuyên chỉ điểm hắn tu hành nhân tài biết rõ chính là bởi vì lý phi phá cảnh tốc độ quá nhanh tiến độ thần tốc cho nên trên nhiều khía cạnh căn cơ ngược lại rất yếu đạo pháp cũng tốt đạo kinh cũng tốt các loại võ công vận dụng cũng tốt lý phi mặc dù vậy nắm giữ được không sai nhưng cùng hắn biểu hiện ra tu hành thiên phú cũng không xứng đôi tỉ như trúc pháo hoa tại đạo cơ kỳ liền có thể bằng vào pháp võ hợp nhất thủ đoạn thi triển ra huyền cảnh cấp đạo kình có thể nói xưa nay chưa từng có mà lý phi tại đạo cơ kỳ đạo kinh ngay cả như ý cấp độ đều không đạt được chỉ là thấp nhất nhập đạo cấp độ bây giờ bằng vào h u n nguyên kiếm giới thông qua quan sát lâm thiên nhất bất ký lại thêm sư tài mình chỉ điểm hắn cuối cùng bước ra trọng yếu một bước nắm giữ huyền cảnh cấp đạo kình mười cái võ đạo đại sư bên trong cũng chưa chắc có một cái có thể nắm giữ huyền cảnh cấp đạo kình lý phi tại chính mình sinh nhật hôm nay làm được điểm này với hắn mà nói đây là cho mình lễ vật tốt nhất làm lý phi đột phá huyền cảnh đạo kính lúc thái tử đi vào ngự thư phòng hôm nay là hoàng đế tại ngự thư phòng triệu kiến hắn từ khi giang quốc về sau đây là hoàng đế lần thứ nhất đơn độc triệu kiến thái tử mang tâm tình thấp thỏm thái tử đi đến ngự thư phòng thấy được ngồi ở bản đọc sách sau hoàng đế không nhịn được run lên trong lòng hoàng đế nhìn qua so trước đó giống như là một lần g i à n mua rồi mười mấy tuổi đã tóc trắng thơ lại khí sắc mắt trần có thể thấy kém nhi thần tham kiến phụ hoàng thái tử không dám nhìn nhiều liền vội vàng không người hành lễ hoàng đế nhẹ nhàng g â n một tiếng nhưng không có lập tức để thái tử ngồi xuống cái này khiến thái tử bất an trong lòng càng tăng lên trong ngự thư phòng an t ĩ n h một hồi hoàng đế có chút thanh n h n mệnh mọi vang lên trước đây ngươi cố ý phái người đi phong tỉnh bố trí một số việc cũng biết vì sao đều bị kêu rừng thái tử nghe vậy sau lưng mắt lạnh vội vàng nói nhi thần biết là phụ hoàng phái người kêu rừng nhi thần biết sai mời phụ hoàng dạy bảo đêm đó cùng thái tử phi nói chuyện về sau hắn cuối cùng vẫn là làm quyết định không có phái người đi gõ lý phi nhưng là không có ý định không nhìn chuyện này mà là phái người đi phong t ỉ n h nhằm vào thượng quan tiêu bản án làm một chút an bài thái tử cũng không tính cản trở lý phi báo thù mà là muốn thăm dò lý phi thái độ đối với chính mình hắn muốn nhìn một chút lý phi đối với mình cái này tương lai người kế vị có hay không đầy đủ tôn trọng nhưng hắn an bài những sự tình k i a cuối cùng toàn bộ bị t e o u dừng hết thể mệnh lệnh giống như đã chìm lấy biển không có bất kỳ cái gì hồi âm hắn bây giờ là giám quốc thái tử ai có thể để hắn phát ra mệnh lệnh đá chìm thấy biển thế là hắn lập tức biết rõ đây là hoàng đế ý tứ thái tử không còn dám có bất kỳ dư thừa động tác mấy lần đưa ra muốn thăm viếng hoàng đế đều bị cự tuyệt cho đến hôm nay mới bị triệu kiến hắn không có biện giải cho mình dù là một câu trực tiếp nhận lầm chuẩn bị lắng nghe hoàng đế dạy bảo hoàng đế nhìn mình đứa con trai này có chút thất vọng nói b a n khoăn của ngươi chấm rõ ràng muốn làm tốt một cái hoàng đế dạng này hoài nghi là là quân vương không thể không nghi ngờ thái tử hơi nghi hoặc một chút ngẩn lên đầu nhìn về phía hoàng đế Đã như vậy, vì sao hoàng đế còn muốn kêu dừng hắn những cái tia thăm dò nhưng ngươi tầm mắt không nên giới hạn trong trước mắt mảnh này thiên địa hoàng đế tiếp tục nói ngươi còn nhớ rõ bản thân đã từng nói với lý phi qua tương lai trí hướng sao thái tử khẽ giật mình lập tức nhớ lại lúc trước hắn cùng lý phi còn có minh khí một đợt vào kinh thành k i a là hắn lần thứ nhất lôi kéo lý phi lúc đó tại trên xe lửa hắn từng đối hai vị tia tuyệt thế thiên tiêu nói qua cô trí chí hướng chính là có hướng một ngày có thể xuất quân v ư t biển viên độ tây lục vì ta đại làm triều khai cương thác thổ chinh phục thiên hạng h ĩ đến chỗ này thái tử phía sau lưng rất nhanh liền bị mồ hôi th hắn không có chút nào ngoại ý muốn vì cái gì bản thân lén lút đối lý phi cùng mình khi nói lời sẽ bị hoàng đế biết rõ hắn chỉ là đột nhiên rõ ràng hoàng đế dụ ý vậy rõ ràng chính mình lần này sai ở nơi nào nhi thần nhớ được thái tử có chút đáng chắc chắn nói hoàng đế nhìn xem hắn chớp coi là cái này chí hướng là ngươi thực tình suy nghĩ hay là nói đây chỉ là ngươi thuận miệng nói con lác dùng để lung lạc lòng người thái tử cái chán g â n xanh bút lên túi đầu nói nhi thần xác thực tình thực h u ố n tương lai có thể vì ta đại làm triều chân chính nhất thống thiên h ạ g hoàng đế lắc đầu nếu là thật lòng suy nghĩ vì sao tầm mắt của ngươi vẫn là câu n g ệ tại chỉ là một tòa đông đại lục tương lai muốn viễn trinh tây lục ngươi chẳng lẽ không cần dựa vào lý phi dạng này hùng tại ngươi lo lắng tương lai đối hắn phong không thể phong nguyên một tòa tây đại lục còn tại đó còn sợ không đủ phong sao thái tử nghe được mồ hôi lạnh dòng chạy hắn vậy lập tức rõ ràng vì sao hoàng đế muốn đem lý phi để bạt làm cố mệnh c h i thần đây là đối phương đặc biệt vì hắn chọn lựa tương lai v i ệ n trinh tây lục một thanh tuyệt thế bảo kiếm hết thể nội bộ mâu thuẫn kỳ thật đều có thể chuyển hóa thành ngoại bộ mâu thuẫn bởi vì truy cứ quốc sư vân thứ vì sao đối đại làm triều khăng khăng một mực chứ quân thần tình cảm cũng bởi vì đại đạo của hắn ở trong đó nếu là tương lai đại làm triều thật có thể viễn trinh tây lục nhất thống thiên hạ như vậy đỡ long mà lên vân thứ liền có cơ hội phá cảnh đi đến đỉnh cao nhất phía trên đồng d ạ n g đối tu binh gia chi đạo văn nhân chính tới nói tương lai l ã n h binh t r i n h phạt tây lục một khi công thành cá nhân tu hành cũng có cơ hội cao hơn một bước đạt tới đỉnh cao nhất phía trên lý phi đại đạo dù còn chưa xác định nhưng chưa hẳn không thể hướng cái phương hướng này dẫn đạo trong lúc nhất thời thái tử nghĩ tới rất nhiều rất nhiều hắn bỗng nhiên không người nói có chút sợ hay nói đ a t ạ phụ hoàng dạy bảo nhi thần biết sai rồi hắn biết rõ sự kiện lần này sợ rằng hoàng đế vậy đem coi như là đúng hắn một lần khảo nghiệm nhưng rất đáng tiếc hắn đáp án cũng không có để hoàng đế hài lòng hoàng đế nhìn xem không người nhận lầm thái tử trong lòng thở dài một tiếng hắn cố ý chọn lựa ra ba cái nhi tử đại hoàng tử dù anh dũng hơn người nhưng cứng quá dễ gãy có chút bảo thủ tự phụ thái tử cẩn thận có thửa nhưng thiếu khuyết p h á c h lực thích hợp gìn giữ cái đã có cũng không rất thích hợp khai thác đến như tam hoàng tử có bục dạ vậy đủ quả quyết tính tình em tàn trên bản chất là một tàn nhẫn người vô tình dạng này người làm hoàng đế có lẽ là hợp cách chỉ tiếc hắn không phải thái tử nếu là ở quốc gia cường thịnh thời kỳ hoàng đế có thể sẽ suy xét c h u y ể n v ị cho t a m hoàng tử nhưng bây giờ đại lam triều quốc vận liên tiếp bị hao tổn chính là gian nan thời kỳ tùy tiện thay đổi người kế vị sẽ chỉ tăng lớn bên trong hao tổn cùng náo động đây là hoàng đế không thể tiếp nhận cho nên dù là không đủ hài lòng hoàng đế cũng chỉ có thể đem đại vị chuyển cho thái tử trở về đi suy nghĩ thật kỹ lời của chấm nói chấm mệt mỏi hoàng đế phất, phất tay ra hiệu thái tử có thể lùi xuống đúng như thần cáo lui thái tử mang theo phức tạp tâm tình sau khi hành lễ rời đi hù h ụ cụ cụ chờ thái tử sau khi rời đi hoàng đế cuối cùng không còn một ngạt bản thân kịch liệt ho khan hắn che miệng ho khan một hồi mở ra tay xem xét trong lòng bàn tay đều là máu tươi bất quá ở hắn trưởng không bên dưới trong ngự thư phòng độc t ĩ n h bên ngoài mảy may giỏ xét không đến cầm trong tay máu tươi lao đi hoàng đế trong mắt lóe lên một vệ cực độ không cam l ò n g nếu là lại cho chấm mười năm nếu như không có thanh hư tạm phản quốc vận không có bị hao tổn vân thứ không có bị trọng tương khải minh không có cách nào thừa cơ đắc đạo lại có thời gian mấy năm chờ phật gia luyện chế sát khí số lượng càng nhiều hơn một chút chờ lý phi triệt để trưởng thành lại lôi kéo mấy vị cường giả đ ỉ n h cao hoàng đế có năm chắc phát động một trận xưa nay chưa từng có b i ế t trình nhưng bây giờ dạng này giả vọng hắn chỉ có thể ký thác cho đời sau hắn hùng tâm trang trí hắn hết thẻ mưu đồ cuối cùng đều thành không cũng không biết tương lai trên sử sách sẽ cho chấm lưu lại mấy bút hoàng đế nhìn về phía ngoài cửa sổ mây trắng tự rêu cười một tiếng ung dung sử sách mấy người lưu danh chương 487, m a đạo thông thiên lộ 6.000, chương 487, m a đạo thông thiên lộ 6.000, chương 487, m a đạo thông thiên lộ phong tỉnh tỉnh thành hạ giản mang người từ bộ giám sát tổng bộ trong đại viện đi tới ngày tết vừa qua hắn liền mang theo bản thân tiểu tổ người tới phong tỉnh tỉnh thành tiếp tục điều tra thượng quan tiêu bản án mặc dù đã qua nhiều năm lưu gia sớm đã đem tương quan nhân chứng vật chứng đều hủy diệt rồi nhưng hạ g i ả n từ lý phi nơi đó biết được lúc trước lư văn chính liên thủ với n ứ a cạnh vì dẫn hách nghị bên trên câu dùng thời gian mười mấy năm c h ậ m rãi làm cục chế tạo ra thượng quan tiêu cùng tây đại lục gián điệp cấu kết giả tượng một cái tốn thời gian như thế chi trường lại các loại chi tiết đều phi thường phong phú cục hạ g i ả n không tin sẽ một chút xíu vết tích cũng không còn lại mà lại hắn còn có hai cái nhân vật mấu chốt một là bị lý phi tự tay bắt được kỳ cẩn mặc dù đã bị lăng trì xử tử nhưng lưu lại đủ nhiều lời chứng cũng cho hạ g i ả n cung cấp rất nhiều mấu chốt tin tức còn có một cái nhân vật mấu chốt là đã từng võ đại đặc cấp g i ả n sư trần tượng người này là lư văn chính cố ý an bài dùng để mưu hại thiết phong môn dẫn thiết phong môn nhập cục từ đó để hứa cạnh có cơ hội lấy hát thủy thần thông thôn v ệ thiết phong môn môn chủ đ ằ n g bân thần thông sau này trần tượng bị bắt lại bị lý phi bước ra lời khai mấy năm này một mực bị đại đồng phủ quan phủ giam giữ nắm giữ hai cái này nhân vật mấu chốt đầy đủ để hạ g i ả n t r a ra rất nhiều đồ vật rồi lý phi bây giờ là cấp m ộ ư ơ i sáu lam t u â n đặc s ứ hắn phụng chỉ tra án có quyền điều động toàn bộ phong tỉnh bộ giám sát lực lượng phối hợp hắn dù là phong tỉnh tỉnh thành bộ giám sát giám sát trưởng là lư văn chính người nhưng trải qua trước đây lý phi phản kích để đại đồng phụ giám sát tổng viện tấp nập p h ả i người đi tỉnh thành bộ giám sát bắt người thẩm vấn bây giờ tỉnh thành bộ giám sát đại bộ phận quan viên đều sinh lòng e ngại một bộ phận tâm trí không có kiên định như vậy người đã không có ý định lại tiếp tục đứng tại lư văn chính bên kia đặc biệt là làm thái tử giám quốc lý phi trở thành cố mệnh đại thần tin tức t r u y ề n ra về sau càng nhiều quan viên bắt đầu giao động cho nên hạ giản mang người đến tỉnh thành tra án nguyên bản đã làm tốt chịu đến lạnh nhạt cùng các loại trở ngại chuẩn bị tâm lý lại không nghĩ rằng n ư ợ c lại có rất nhiều quan viên tích cực phối hợp chủ động lấy lòng kể từ đó tra án liền tiến triển được càng phát ra thuận lợi thật sự là tường đổ mọi người đầy a hạ g i ả n nữ đệ tử viên ngộng phì đang đi ra bộ giám sát sau đại môn nhịn không được cảm khái nói thái tử giám quốc bây giờ đại thế tại hầu ra cái này một bên những người này định mọi tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào lại một tên hạ g i ả n đệ tử nói hạ g i ả n quay đầu nhìn mấy người lướt mắt mấy tên đệ tử lập tức đình chỉ thảo luận chuyên tâm tra án thiên hạ đại thế đến phiên các ngươi tới nhọc lòng sao lão nhân khiển trách một câu sau đó mang theo mấy tên đệ tử một đường chạy tới lư phủ trung ương giám sát các, phụ mệnh tra án đến lư phủ về sau hạ giản lấy ra lệnh bài của mình nhưng cổng thị vệ vẫn không có cho qua tại song phương rằng có lúc lư phủ quản gia đi ra một mặt ung dung hướng hạ giản hành lễ hạ các lão không biết ngài muốn tới trong phủ cha cái gì nơi này là tuần việt sứ đại nhân phụ đệ xin thứ cho chúng ta không thể để cho ngài tùy tiện vào đi khải minh sau khi chết hạ giản chính thức phá được tân thiên hội bản án về sau liền cá chép vượt long môn thăng lên một cấp trở thành cấp mười sáu các quan bất quá hắn chức quan dù cùng lý phi cung cấp nhưng nắm giữ quyền lực nhưng lại xa xa không có cách nào cùng lý phi so sánh hắn lần này tham quan hoàng đế càng nhiều là xem ở lý phi trên mặt mũi tăng thêm hắn di vãng tích lũy xuống công vân cho nên mới bị sách vì các quan thang quan về sau hạ giản gia tăng là vinh dự cùng các loại đánh ngộ thực chất quyền lực không có quá lớn tăng lên nhiều nhất chính là phá án thời điểm so trước kia càng thêm dễ dàng bất quá cái này đối hạ giản tôi nói đã đầy đủ hắn m ặ t không biểu tình ta muốn thẩm vấn lưu dục kỳ ta có đầy đủ chứng cứ chứng minh người này cùng mấy năm trước một đợt thông đồng với địch phản quốc bản án có quan hệ nghe tới lưu dục kỳ cái tên này quản gia sắc mặt biến hóa người này là gia chủ lư văn chính cháu ruột cũng là lưu gia gia chủ một mạch bên trong chân chính cầm q u y ề người n thật có l ỗ i dù kỳ thiếu gia cũng không tại trong phủ quản gia khẽ có người hãy náy nói hạ giản ngờ tới sẽ là đáp án này mặc dù có ly phi cho quyền hạn h ư n g còn chưa đủ lấy để hắn mang người xông vào một vị tuần việt sứ phụ đệ vậy liên thỉnh câu chuyển cáo lưu dù kỳ nhận được tin tức về sau mời tự d ắ t đến bộ giám sát phối hợp điều tra n h ư trong vòng ba ngày không đến chúng ta sẽ lấy chạy án luận x ử đến lúc đó sẽ trực tiếp phát lệnh truy nã hạ g i ả nói hắn hôm nay đã không phải là lúc t r ư ớ c cái kia tại thành vương phủ trước cổng chính bị người tùy tiện đuổi đi thần thám rồi chính mình là các lão lại thêm có đại lam đệ nhất hầu ở phía sau chỗ dựa hạ giảng t r a được cản đến khí phách mười phần nói xong câu đó hắn không tiếp tục để ý quản gia mang người xoay người rời đi quản gia sắc mặt nặng nề vội vàng trở về chuyển cáo lư văn chính giờ phút này lư văn chính ngay tại chính vụ đại lâu văn phòng bên trong xử lý sự t ì n h nhận được tin tức về sau hắn nói mà không có biểu cảm gì nói để lưu g ụ c kỳ đi bộ giám sát phối hợp điều tra nói xong hắn c ú điện thoại trong phòng làm việc nhóm lửa một điếu thuốc trong sương khói hắn ánh mắt t ô m tàn hắn biết rõ chỉ dựa vào thượng quan tiêu bản án còn định không được hắn tội nhưng đây chỉ là một bắt đầu tương đủ mọi người đ ẩ y một khi thượng quan tiêu bản án bị lật lên lư ra có hạch tâm nhân viên vào tù cũng đủ để cho bên ngoài những cái k i a mượn gió b ẻ măng người nào thảo dựa vào hướng lý phi bên kia cũng đủ làm cho rất nhiều đứng ở hắn bên này quan viên lựa chọn phản bội đến lúc đó cũng không b ẹ n b ẹ n thượng quan tiêu vụ án lý phi chỉ cần chức lột trên người của hắn quan phục lại thêm lư ra nội bộ đối với hắn nhằm vào hắn liền triệt để không vừa làm nhiều năm như vậy người đánh cờ lư văn chính gần như có thể rõ ràng nhìn thấy tiếp x u ố n g lý phi sẽ như thế nào từng bước một đem mình sắp chết hết lần này tới lần khác hắn thủ đoạn ứng đối đều không thể có hiệu lực trong phòng làm việc ngồi mười mấy phút lư văn chính cầm lấy mị t h u p h ổ n kích thích bàn quay đánh ra một cú điện thoại người khác đến đó nhi rồi tăng thêm tốc độ nói cho đối phương biết đêm nay liền bắt đầu giao dịch dưới bóng đêm phong tỉnh tỉnh thành đèn đ ố c sáng trưng hạ thanh cu từng chiếc xe kéo lộc ộ c ép qua tấm đá sành mặt đất hồng tụ vũ sành pha lê thải cửa sổ bên trong chuyển ra êm hai ao nhạc xuyên chim hoàng yến s ờ n s á m các cô nương nghiêng người dựa vào sơn son lan can hướng phía dưới lui tới những khách nhân không ngừng mấy gọi một tên d á n g người g ầ y gò nam tử mặc màu đen ngoại bạo thân tình lạnh lùng đi đến hồng tụ vũ s ả n h đại môn trong vũ trường người đến người đi mười phần chen trúc nhưng nam tử những nơi đi qua đ á m người lại tự động tránh ra một cố nhu kình lạc yên đem những người này g ặ t mở không để cho người phát giác được bất cứ gì thường nào nam tử đi tới lầu một đại s ả n h góc khuất đối thủ tại chỗ này hai tên bảo an nhìn thoáng qua tấm thẻ thả nam tử đi đến phía sau bọn họ hành lang trong hành lang một mảnh đen kịt chỉ có nơi cuối cùng đại môn trong khe cửa lộ ra một chút ánh đèn nam tử không trần c h ờ chút nào trực tiếp đi hướng nơi cuối cùng tấm kia đại môn sau đó đẩy cửa đi vào trong cửa lớn là một tòa vàng son lộng lấy đại sành đại sành chia trên dưới hai tầng thang lầu cùng lầu hai đều đứng người nhìn một cái lại có hơn mười người võ giả nam tử nhìn lướt qua những người này ánh mắt lộ ra một vệ khinh thường hắn nhìn về phía ngồi ở trên ghế s a lon người chủ sự là một tên giải thích cường điệu đã có tuổi láo giả lão giả tên gọi triệu khải đông tại tỉnh thành hạ thành khu bị người kêu một tiếng đông ra là giang hồ nổi danh đại lão tuy nhiên làm sao đông ra cái gì giang hồ đại lão tại nam tử xem ra đều là chút tối cá nát tôn nếu không phải cố k ị đối phương thế lực sau lưng hắn đêm nay cũng sẽ không tới đây cùng triệu khải đông mặt đối mặt giao dịch đã sớm đen ăn đen rồi chắc hẳn vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh hắc sát thần rồi hành ngộ hành ngộ triệu khải đông chủ động đứng dậy ô m quyền hành lễ hắc sát thần t h ư n g diệp trên giang hồ nổi danh ma đạo võ giả là một vị võ đạo đại sư lấy thương diệp thực lực cảnh giới quả thật có tư cách nhìn xuống trước mắt triệu khải đông đám người ngươi không có tư cách cùng ta đ à m gọi ngươi người sau lưng ra tới khương diệp không để ý đến triệu khải đông đi thẳng tới trên ghế s a lon đối diện tòa hạn triệu khải đông sắc mặt cứng đờ có chút tức giận hắn bay đầu nhìn về phía khương diệp khương h i n h đây là ý gì vừa dứt lời không gặp khương diệp có bất kỳ động tác một đạo thấu xương âm hàn c h i ý nháy mắt bao phủ toàn trường bao quát triệu khải đông cái này đạo cơ kỳ cao thủ ở bên trong tại chỗ sở hữu võ giả đều toàn thân phát lệnh tâm thần tựa như bị ngầm tẩm tại lạnh như băng nước sát chết bên trong tràn đầy thối nát khí tức triệu khải đông càng là mắt tối xâm lại nhìn thấy dưới chân thêm ra một con da rẻ màu trắng nhật to lớn bàn tay hướng hắn bắt tới hắn bị kinh hãi được hô to một tiếng vô ý thức liền muốn buộc phát kinh lực thôi động phòng ngự siêu p h à m năng lực nhưng một cổ cường đại hấp lực từ phía dưới bàn tay chuyển ra đem hắn một mực bám vào tại chỗ hắn buộc phát kinh lực cũng bị cấp tốc ăn mòn hầu như không còn ngay tại triệu khải đông cho là mình phải chết lúc hết thể cảnh tượng đột nhiên biến mất hắn lần nữa trở lại đèn bước sáng trưng trong đại sành đạo kinh triệu khải đông nhìn về phía cương diệp ánh mắt kinh hãi cương diệp cũng không nhìn hắn cái nào âm thanh lạnh đùng nói ngươi cũng xứng cùng lão từ xư mười hơi bên trong nếu như sau lưng n g ư ơ i người không ra lão tử liền giết quăng các ngươi triệu khải đông lập tức mổ hôi đầm địa những năm này hắn sống an nhàn sung sướng ỉ vào sau lưng bối cảnh tại tỉnh thành x ô i gió x ô i nước dần dần cảm thấy mình cũng coi như cái đại nhân vật bây giờ gặp được hoàn toàn không tuân theo quy củ ma đạo võ giả hắn mới ý thức tới tại chính thức cường giả trước mặt bản thân ngay cả đứng tư cách nói chuyện cũng không có ba ba ba trên lầu đột nhiên chuyển đến tiếng vô tay c ư ơ n g diệp hít mắt ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy một tên dáng người tráng kiện mặc cầm ý ỉ khí độ bất phẳng làm tử trung niên đung dung t ừ lầu hai đi xuống miêu lãng thương diệp nhìn xem người đến mở miệng hỏi người đến gật gật đầu chính là lưu gia một vị duy nhất võ đạo đại sư c h i cảnh cung phụng miêu lãng lúc trước tranh cử phong tỉnh làm tuần các thành viên nội các hắn liền đại biểu lư gia ra tới tham dự tranh cử chỉ là cuối cùng bại bởi lý phi mầm ra triệu khải đông nhìn thấy người đến như là tìm được chủ tâm cốt lập tức đã có lực lượng đội bằng ô hắn chân chính bối cảnh chính là lư gia hắn là thay lư gia đang xử lý tỉnh thành giang hồ thế lực nhưng miêu lãng câu kế tiếp lại làm cho hắn kinh hãi muốn tuyệt thương minh nếu muốn giết người cứ việc động thủ là được thương diệp nghe vậy t r o n g mắt lóe lên một vẻ sắc khí hắn đem cái này coi là đối với mình khiêu khích lần này hắn y nguyên ngồi ở trên ghế s a lon không có bất kỳ cái gì động tác không có sử dụng siêu phàm năng lực cũng không có vận dụng kình lực nhưng đột nhiên cả tòa đại sảnh đều trở nên ấm lãnh bao quát triệu khải đông ở bên trong hơn mười người võ g i ả đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn sau đó hào hào đổ xuống người người đều thất khiếu chảy máu lại chảy ra là máu đen không chỉ có như thế những người này thi thể còn cấp tốc hư tối với cùng hóa thành từng bãi từng bãi nước sắt chết trong trước mắt nơi này liền chỉ còn lại khương diệp cùng miêu lãng hai cái người sống mắt thấy khương diệp giết chết người một nhà miêu lãng cũng không động hợp tác bình t ĩ n h đi đến vừa rồi triệu khải đông ngồi qua trên ghế salon cùng khương diệp ngồi đối diện nhau khương diệp thân thể căng cứng tiến vào tình trạng giới bị hắn chỉ có một thần t h ô n g võ đạo đại sư mà miêu lãng là song thần t h ô n g chiến lược cao hơn hắn ra một cái cấp bậc dù không được hắn phớt lờ muốn đem khương minh mời đến có thể thật không dễ dàng miêu lãng nói khương diệp cũng không phải là phong tỉnh bản thổ võ giả mà là tỉnh ngoại ma đạo cự phách lần này cho nên sẽ v ư ợ tỉnh đi tới nơi này nhi là bị một cọc giao dịch hấp dẫn tới được ma đạo võ giả thường thường cũng sẽ không bản thân thu nạp tấy vét thể lại từ từ tại thể nội bồi dưỡng luyện hóa mà là trực tiếp cướp đoạt người khác thể nội đã thành thục tấy vét thể loại phương thức này cố nhiên mau lẹ có thể t ố t thành nhưng phong hiểm rất lớn dễ dàng mất khống chế lại càng dễ kêu đánh thương diệp dựa vào cơ duyên và vật lý trải qua không biết bao nhiêu gian khổ h i u tử nhất sinh mới thành công dựng thành đạo cơ trở thành võ đạo đại sư nhưng tiếp xuống muốn tiến thêm một bước hắn cần đặt vào chung tam phẩm tấy vét thể hạ tam phẩm t ấ y ghép thể có thể c ư ớ p đoạt đạo cơ kỳ hoặc là khí biến kỳ võ giả có thể chúng tam phẩm t ấ y ghép thể chỉ có cùng là võ đạo đại sư võ giả mới có thể đặt vào c ư ớ p đoạt độ khó cũng quá lớn hơn rồi về phần mình đặt vào t ấ y ghép thể chậm rãi tu hành nếu không phải bởi vì tư chất không đủ lại không có đầy đủ tài nguyên ai sẽ nguyện ý trở thành ma đạo võ giả thương diệp rất rõ ràng lấy tư chất của mình nếu như không đi ma đạo ngay cả trở thành đạo cơ kỳ võ giả cũng khó khăn càng không nói đến võ đạo đại sư cho nên dựa vào chính mình tu luyện con đường này với hắn mà nói là không thể thực hiện được cũng là bởi vì duyên cớ này từ xưa đến nay tuyệt đại đa số ma đạo võ giả hạn mức cao nhất đều dừng b ư ớ c tại đơn thần thông võ đạo đại sư nhưng trong lịch sử cũng có một chút ma đạo cự phách mở ra lối riêng nghĩ ra những phương pháp khác tại dị thú thể nội bồi dưỡng cấy ghép thể người bình thường thể phách yếu lối ngay từ đầu chỉ có thể đặt vào hạ tam phẩm cấy ghép thể chờ trở thành võ giả thể nội đã có cấy ghép thể về sau nếu là đặt vào chung tam phẩm cấy ghép thể lại bởi vì phẩm giai khác biệt dẫn đến cấy ghép thể phát sinh xung đột không có cách nào tiến một bước tu hành nhưng dị thú không tồn tại vấn đề này cho dù là hạ tam phẩm dị thú trên lý luận cũng là có thể trực tiếp tiếp nhận t r u n g tam phẩm cấy ghép thể lợi dụng phương thức đặc thù tại một chút dị thú thể nội bồi dưỡng bản thân cần thiết t r u n g tam phẩm cấy ghép thể chờ cấy ghép thể thành thục về sau lại dùng ma đạo võ công trực tiếp cấp đặc tới đây chính là ma đạo tiên hiền nhóm nghĩ ra thông tin ê chi lộ bà tà ma bên trong trừ một vị minh hà l a o tổ là chân nhất cảnh thuật sĩ cái khác hai vị tà ma đô là ma đạo võ giả lợi dụng đầu này thông tin ê chi lộ đạt tới võ thánh chi cảnh loại phương thức này thậm chí không cần cùng người kết thù không cần giết người xem ra phi thường hòa mỹ nhưng vấn đề duy nhất là dị thú ở đâu đều là chân quý tài nguyên ngươi một cái ma đạo võ giả dựa vào cái gì có loại này tài nguyên đối với nắm giữ đại bộ phận tu hành tài nguyên chính đạo thế lực tới nói trừ phi bất đắc dĩ nếu không không ai sẽ chủ động đi ma đạo bởi vì ma đạo tu luyện phong hiểm quá lớn mỗi lần phá cảnh đều là cựu tử nhất sinh tại cực mệnh đồng d ạ n g một nhóm tài nguyên dùng tại một nhóm thiên phú tốt trên thân người có lẽ có cơ hội bồi dưỡng được hơn mười người khí biến kỳ võ giả nói không chừng còn có thể bồi dưỡng được đạo cơ kỳ võ giả nhưng nếu như dùng để bồi dưỡng ma đạo võ giả khả năng cuối cùng mất cả trì lẫn trải cái gì cũng không còn mò được cho nên cơ bản không có thế lực lớn chủ động bồi dưỡng ma đạo võ giả tỷ suất chi phí hiệu quả thực tế quá thấp mà lại không cẩn thận bại lộ nhà mình thanh danh còn tối rồi nhưng thế sự không có tuyệt đối trên đời này luôn có ngoại lệ tỉ như cái nào đó đại thế lực một vị nào đó đời thứ hai tư chất kém lại muốn đi cực m ệ n h muốn mạnh lên thế là vị này đời thứ hai đường ra duy nhất chính là đi ma đạo loại tình huống này cái này thế lực lớn liền có khả năng âm thầm bồi dưỡng chuyên môn cho ma đạo võ giả c ư ớ p đoạt dùng dị thú xưng là tự ma thú bởi vị ma đạo võ giả tại cấp đoạt cấy vét thể dung nhập tự thân quá trình bên trong tỷ lệ thất bại rất cao cho nên đồng dạng tự ma thú cũng cần chuẩn bị thêm mấy cái mà nếu như ở trong quá trình này cái này đại thế lực đời thứ hai đột nhiên phá cảnh thất bại đột ngột mà chết kia còn lại những cái kia còn chưa kịp sử dụng tự ma thú nên xử lý như thế nào đâu bọn chúng thể nội bồi dưỡng trung tam phẩm tây ghép thể chỉ có ma đạo võ giả mới cần dùng đến nếu như cứ như vậy giết chết mặc kệ không khỏi quá lãng phí thế là dần giả trên giang hồ dần dần có rồi tự ma thú mua bán những cái kia âm thầm bồi dưỡng tự ma thú lại đột nhiên không dùng được thế lực lớn chọn đem tự ma thú bán đi bán cho có cần ma đạo võ giả hơn ư hai tháng trước hắn nhiều lần trầm trọng tham dò được phong tỉnh có người muốn bán tự ma thú lại thể nội bồi dưỡng trung tam phẩm cấy ghép thể với lúc là hắn dùng được thế là hắn cùng người trung gian liên hệ mới cuối cùng đi tới phong tỉnh tỉnh thành chạy tới cùng triệu khải đông giao dịch xem như ma đạo võ giả cương diệp có đầy đủ cẩn thận trước khi đến hắn liền dò xét ra triệu khải đông chân chính hậu đài là lư gia đây cũng là hắn không có trực tiếp đen ăn đen nguyên nhân hắn mặc dù là quá giang long nhưng lư ra địa đầu xà này hắn còn ăn không v ô không được nói nói nhảm nếu như trong tay các ngươi thật có ta muốn đồ vật vậy liền ra cái giá thương diệp gọn gàng dứt khoát miêu lãng gật gật đầu đồ vật chúng ta tự nhiên là có ngươi nếu biết triệu khải đông sau lưng là chúng ta liền nên tin tưởng chúng ta có thực lực này còn cái này đồ vật giá cả chúng ta cần thương minh hỗ trợ l à một chuyện thương diệp nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa có thể nuôi dưỡng nổi tự ma thú thế lực cơ bản cũng không thiếu tiền cho nên rất nhiều cùng tự ma thú có liên quan giao dịch thường thường đều cần giao dịch ma đạo võ giả hỗ trợ làm việc chuyện gì hỗ trợ đối phó một người ai thần thám hạ giản các ngươi để lão tử đi giết một cái các quan c ư ơ n g diệp biến sắc thần sắc trở nên hung ác trong mắt sát ý hầu như thực chất hạ giản đã từng phá được qua vài lần cùng ma đạo võ giả có liên quan đại án cho nên c ư ơ n g diệp cố ý chú ý qua vị này nổi danh thần thám mà lại hắn còn biết đối phương trước đó không lâu vừa mới lên chức hiện tại đã là hạ các láo rồi ma đạo võ giả không có nghĩa là thật sự vô pháp vô thiên trước đó không lâu t ấ n tấn tà ma khải minh mới đ ê n tội triều đình đối khương diệp những n à y tà ma ngoại đạo lực uy hiếp vừa đạt tới một cái mới đ ỉ n h phong loại tình huống này đừng nói hắn khương diệp liền xem như mặt khác ba vị tà ma tỷ lệ lớn cũng không dám đi giết một tên các quan khương h i n h hiểu lầm không phải cho ngươi đi giết người miêu lãng lắc đầu ta biết do khương h i n h thần thông huyền diệu cho nên muốn nhường ngươi âm thầm ra tay để hạ giản bị bệnh là được không cần hắn chết chỉ cần để hắn ốm đau mấy tháng k ư ơ n g diệp nghe vậy ánh mắt không ngừng biến nào hắn tên hiệu hát sát thần bởi vì hắn thần thông gọi là sát thần có thể từ thân thể cùng trên tinh thần đồng thời đối mục tiêu tạo thành bánh liệt t a n mòn mà sát thần thần thông đáng sợ nhất một điểm không ở chỗ chính diện cường công mà là đánh lén thương diệp có thể dùng sát thần thần không biết quỷ cảm giác khiến người chúng chiêu lại để người vô pháp phát giác bởi vì là thần thông cho nên võ công vô hiệu siêu phàm năng lực vô hiệu d rửa v ậ t vô hiệu thậm chí những cái kia không có phòng ngự hoặc sinh mệnh loại thần thông võ đạo đại sư chúng sát thần về sau cũng cần trả giá rất lớn mới có thể triệt để loại trừ đã từng một chút đắc tội qua khương diệp người thường cái không giải thích được bị bệnh cuối cùng thê thảm chết đi sau đó đám người mới biết được là khương diệp âm thầm ra tay cho nên hát sát thần vi danh là để rất nhiều người đều nghe mà biến sắc hiện tại miêu lãng để hắn đi đối phó một cái đạo cơ kỳ võ giả hắn tự hỏi không hề khó khăn có thể dễ như trở bàn tay không nhường đối phương phát giác được bất cứ gì thường nào mà lại không phải giết người chỉ là để hạ giản bị bệnh mấy tháng kết quả này cũng c ò n tốt không đến mức gọi đến quan phủ kịch liệt phản ứng thế nhưng là khương diệp trong lòng vẫn có lo lắng bởi vì một người lý phi hạ giản bây giờ là ở thay vị tia tĩnh an hầu cha an a khương diệp nhìn chằm chằm miêu lãng hỏi miêu lãng n ở nụ cười tin tức của ngươi ngược lại là linh thông khương diệp cười nạo một tiếng tinh an hầu muốn đối phó lư u ra tin tức trên giang hồ đã sớm không phải là cái gì bí mật chỉ cần ngươi làm thành việc này chúng ta có thể cho ra bốn đầu ngươi muốn tự ma thú miêu lãng biết rõ khương diệp lo lắng trực tiếp r a tăng thẻ đánh bạc tại ban đầu trên cơ sở r a tăng rồi một đầu tự ma thú khương diệp đ ộ n lòng ma đạo b á giả mỗi một cái đều là đem đầu sách tại trên thắt l ư n g q u n đang liều mạng chỉ cần có cũng đủ lớn lợi ích diêm vương ra tròm dâu cũng dám l u ố t một chút sáu đầu tự ma thú ta đến chỉ định tấy ghép thể chủng loại thương diệp nói lấy hắn tình huống hắn đoán chừng chỉ cần hai đầu đồng dạng tự ma thú bản thân liền có thể thành công đặt vào một loại tấy ghép thể cho nên khoản giao dịch này nếu như thành rồi hắn có thể một lần thành công đặt vào ba loại tấy ghép thể võ đạo bên cạnh tấy ghép thể số lượng không cần t h u ậ t pháp bên cạnh nhiều như vậy có chút thần thông chỉ cần ba đến bốn loại trung tam phẩm tấy ghép thể liền có thể luyện thành thương diệp trước đây đã thành công đặt vào một loại trung tam phẩm tấy ghép thể lại đặt vào ba loại hắn liền có thể nếm thử luyện hóa loại thứ nhì thần thông c h đêm nay n hạ thành khu giang đ hồ đại lao triệu khải đông tính cả hơn mười người thủ hạ một đợt mất tích cái này lập tức đưa tới phong tỉnh tỉnh thành giang hồ dung chuyển bởi vì mọi người đều biết triệu khải đông đứng sau lương chính là lư gia chẳng lẽ là vị tiên tinh an hầu tại giang hồ thế lực bên trên vậy chuẩn bị đối lư gia động đao rồi trong lúc nhất thời rất nhiều người đều có tương tự suy đoán có không ít người bắt đầu chủ động liên hệ đại đồng phụ thanh diện sơn trang chuẩn bị trước thời hạn đầu nhập hai ngày sau ngay tại thẩm vấn lưu d ụ n kỳ hạ giản đột nhiên ngã bệnh chương 488, t â m thần vĩnh định hát thủy thôn sát chương 488, t â m thần vĩnh định hát thủy thôn sát chương 488, t â m thần vĩnh định hát thủy nuốt sát trên núi nhỏ lý phi ở trần đem một viên màu đỏ thấm tản ra nhiệt độ cao hòn đá đặt ở lồng ngực của mình nơi cái này hòn đá tên là diễm tâm b ệ n là ngũ phẩm thuật pháp loại tấy vết thể hán trạng thái bình thường bên dưới nhiệt độ đều cao đến hơn năm trăm độ c cái đồ chơi này với thân thể người tới nói không chỉ có mang theo nhiệt độ cao còn mang theo có thể thiêu đốt tinh thần đặc tính cho dù là cảnh giới cao võ giả cũng rất khó nhận thụ loại này đ ồ vật mà lý phi hiện tại muốn đem khối này diễm tâm vẫy đặt vào trong cơ thể mình bình thường tới nói cái này đ ồ vật là cho bản m ệ n h pháp khí dùng nó vật dẫn là các loại sắt thép cùng kháng thạch mà không phải thân thể máu thịt thân thể máu thịt gần như không có khả năng chịu tải dạng này cấy vét h ể nhưng lý phi phi kiếm chi thể có thể sáng tạo dạng này kỳ tích hắn một tay cầm diễm tâm vẫy đặt ở lồng ngực của mình nơi rất nhanh khối này màu đỏ t h â m tảng đ ã từng chút từng chút dung nhập bộ ngực của hắn sau đó hóa thành màu đỏ d i ễ m lưu hướng hắn toàn thân các nơi du động âm ầ m lý phi sau l ư n g tựa như động khai thiên môn số lớn thiên địa nguyên khí tràn vào trong cơ thể hắn sau đó tại luyện vật thần thông tác dụng dưới hóa thành đối ứng vật liệu cùng thể nội d i ễ m tâm b ả y tương dung đem một loại cây ghép thể dung nhập bản m ệ n h pháp khí bên trong vốn là cần phối hợp các loại vật liệu t h như đặc thù kim loại khoáng thạch thiên tài địa bạo v v nhưng lý phi có hồn thiên kim khuyết có thể thu nạp sở hữu thuộc tính thiên địa nguyên khí lại có luyện vật thần thông có thể đem thiên địa nguyên khí luyện hóa thành đối ứng vật liệu cho nên hắn luyện hóa c â y ghép thể ngược lại là càng bất việc càng cấp tốc hơn đương nhiên muốn làm đến điểm này tiền đề nhất định phải là lý phi đối cần thiết các loại vật liệu có đầy đủ hiểu rõ đối t ự thân phi kiếm chi thể cũng có đầy đủ xâm nhập hiểu rõ luyện vật thần thông trên lý luận có thể luyện vật hóa vạn vật điều kiện tiên quyết là người phải đầy đủ hiểu rõ vật đối với các loại vật liệu hiểu rõ lý phi thể nội có thanh đỉnh chân nhân cái này lao ra ra hỗ trợ đối phương từng là thiên hạ đệ nhất luyện đan sư luyện k h í trình độ vậy không thấp chí ít cũng có thể đứng vào thiên hạ trước hai mươi đến như đối phi kiếm chi thể hiểu rõ lý phi mượn nhờ vân thứ phân tích đạo tắc từng có một lần toàn diện hiểu rõ tự nhiên cũng không phải vấn đề nhanh chóng hoàn thành diễm tâm vậy sơ bộ luyện hóa lý phi tiếp tục thi triển luyện vật thần thông gia tốc hán luyện hóa tốc độ luyện vật thần thông vốn cũng không phải là một cái chủ yếu dùng để chiến đấu thần thông mà là một loại cực kỳ cường đại phụ trợ thần thông chỉ bất quá lý phi bằng vào rất nhiều máu hồn quả thực là đem khỏe mạnh một cái phụ trợ thần thông khai phát thành rồi cường lực chiến đấu thần thông bây giờ tại luyện hóa thuật pháp loại t ấ y ghép thể lúc luyện vật thần thông chỗ tốt mới thể hiện ra ngoài lý phi bằng vào đặc hữu phi kiếm chi thể còn có bạn huyết châu không sợ bị thương đặc tính tăng thêm có hách nghị cải tạo qua ngũ tướng lịch luân pháp để hắn có một lần lần sửa chữa sai năng lực hắn cường hóa bản m ệ n h pháp khí tốc độ đã là bình thường chân nhân hơn gấp mười lần bây giờ lại thêm một cái luyện vật thần thông hắn tại thuật pháp bên cạnh tu hành tốc độ liền c à n g thêm kinh khủng kỳ thật những cái kia đương thời các chân nhân cũng đều biết luyện vật thần thông thích hợp luyện k có thể gia tốc bọn hắn cường hóa bản bệnh pháp khí tốc độ giảm xuống phá cảnh độ khó. nhưng làm sao luyện vật thần thông là võ đạo bên cạnh thần thông những cái kia các chân nhân rất khó tìm đến một cái có được luyện vật thần thông võ đạo đại sư nguyện ý hy sinh chính mình thời gian tu hành hao phí thần thông chi lực đến vì chính mình phục vụ chỉ có lý phi loại này pháp võ song tu lại có luyện vật thần thông người tài năng hưởng thụ được loại này tiện lợi nguyên bản lý phi dự tính bản thân chí ít còn cần hơn nửa năm tài năng hoàn thành cái thứ nhất mười nhị sát cấu thành nhưng bây giờ nhiều luyện vật thần thông hán dự tính chỉ cần khoảng một tháng liền có thể hoàn thành còn lại sáu loại thuật pháp loại cấy g h p thể luyện hóa từ đó bắt đầu nếm thử luyện hóa bản thân cái thứ hai thuật pháp loại thần thông lý phi đã nghĩ ký tiếp xuống thuật pháp loại thần thông muốn luyện cái gì vĩnh định đây là một cái tâm thần loại thần thông giống như là phương diện tinh thần không hỏng không hỏng thần thông là vô địch phòng ngự vật lý vĩnh định thì là vĩnh viễn không giao động tinh thần phòng ngự nay thần thông vừa ra chỉ cần thần thông chi lực không có hao hết sạch liền có thể đem chính mình tâm thần vĩnh viễn cố định tại trạng thái nào đó bên dưới bất kỳ cái gì nhằm vào phương diện tinh thần thủ đoạn đều không cách nào dung chuyển mà lại cùng không hỏng bất đồng là vĩnh định còn có thể đối với người khác sử dụng vạn huyết châu chỉ đối với thuật pháp loại tinh thần thủ đoạn vô điều kiện có hiệu lực có rồi vĩnh định lý phi liền đền bù lên bản thân một khối thiếu khuyết tương lai có thể không sợ hết thể tâm thần phương diện không chế bất quá vĩnh định cùng không khoảng cách kỳ thật cũng không dựng cũng không cách nào sinh ra một một lớn hơn hai hiệu quả nguyên bản tại lý phi dự án bên trong hắn sau đó phải luyện hóa loại thứ nhì thuật pháp loại thần thông là một loại cường hóa lực công kích thần thông cùng loại với chỗ bụi cho tới nay hắn mạnh nhất tiến công thủ đoạn đều ỉ lại tại huyết nổ dựa vào thuần túy lực lượng loại thủ đoạn này đối với huyết hồn hao tổn không thấp cho nên hắn muốn một cái có thể cường hóa lực công kích thần thông có không khoảng cách có thể tự mình thuấn di cũng có thể nhường cho mình thủ đoạn công kích thuấn di tăng thêm cùng loại t r ô n bụi thần thông liền có thể để sát lực tăng gọn một đoạn nhưng biết được âm dương nhị phân pháp có rồi mới dự định lý phi thay đổi ban đầu dự án vĩnh định s á t thực cùng không khoảng cách không hợp nhưng cùng long tượng rất dựng loại này dựng không phải thần thông hiệu quả tổ hợp mà là âm dương phương diện phối hợp các võ đạo đại sư cùng chân nhân suy xét thần thông tổ hợp đều là hy vọng các loại thần thông tổ hợp lại với nhau có thể phát huy ra một một lớn hơn hai hiệu quả nhiều loại thần thông nhập ra hình thành cường đại tổ hợp kỹ nhưng lý phi suy xét đã thoát khỏi cấp độ này hắn hiện tại suy tính là từ âm dương hai phần góc độ làm sao phối hợp võ đạo bên cạnh cùng thuật pháp bên cạnh thần thông từ đó có thể tạo thành một tòa hoàn mỹ phù hợp nhỏ thiên địa thậm chí cả có thể liệu thành một phần hoàn chỉnh đạo tác từ trên cảnh giới đến xem hãng tại võ đạo đại sư cùng chân nhân chi cảnh cũng đã bắt đầu suy xét đại tông sư cùng đ ỉ n h cấp chân nhân mới sẽ cân nhắc vấn đề thậm chí so với những người này càng gần gũi vấn đề bản chất trước luyện lĩnh định lại luyện long tượng đây chính là tiếp xuống lý phi tu hành kế hoạch vì tăng tốc tiến độ hắn đã tại khiến người giúp mình tìm hiểu lòng tượng thần thông phương pháp tu hành thần thông phương pháp tu hành vốn là tiền mật vĩnh định thần thông bao hàm tại vân thứ cho lý phi tiêu ba bộ phi kiếm luyện hóa c h i pháp bên trong ba bộ phi kiếm luyện hóa pháp hết thể bao hàm mười lăm loại thuật pháp loại thần thông cùng ba loại địa sát trận thức phương pháp tu hành nhưng long tượng là võ đạo bên cạnh thần thông cần chính lý phi nghĩ biện pháp t u hoạch phương pháp tu hành kỳ thật tiêu g i a khẳng định có long tượng thần thông hoàn chỉnh phương pháp tu luyện thậm chí hẳn là còn có long tượng thần thông cần thiết toàn bộ tấy cách hệ nhưng lý phi không nguyện ý chủ động thiếu tiêu ra ân tình này cho nên không có đi tìm tiêu ra ngay tại lý phi làm từng mức tu hành lúc đột nhiên thu được đến từ phong tỉnh thành tin tức hạ lao nga bệnh lý phi nhận được tin tức phản ứng đầu tiên chính là lư ra ở sau lưng dợ cho quỷ nếu không một tên đạo cơ kỳ võ giả đang yên đang lành làm sao lại bị bệnh chúng ta hoài nghi có người âm thầm đối sư phụ động tay động chân nhưng hoàn toàn cha không ra bất kỳ dị trạng chúng ta các loại biện pháp đều dùng nhưng sư phụ y nguyên cả ngày đều ngơ ngơ ngác ngác đại bộ phận thời điểm đều thần chí mơ hồ trong điện thoại truyền đến viên m ộ n g p h ỉ thanh â m lo lắng hầu ra chúng ta thật sự là không có biện pháp có thể hay không trước tiên đem sư phụ đưa về đại đồng phụ thì thức ngài mời võ đại y sư hỗ trợ nhìn xem các ngươi cho ta ta lập tức đến một chuyến lý phi nói hắn dự định hiện tại liền cưới phi đội pháp khí đi tỉnh thành hôm nay liền đem hạ giản tiếp trở về như vậy tốc độ nhanh nhất hạ giản với hắn mà nói không chỉ là một cái giúp hắn tra án thần thám vẫn là một cái làm hắn kính nể trừng ư bối hắn rất kính nể hạ giản làm người dù là đại gia không có quan hệ gì nếu như hắn có thể cứu cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn t h g chi bây giờ hạ giản là giúp hắn tra án thời điểm nã bệnh hắn đương nhiên không có khả năng mặc kệ t ố t t tạ hầu ra đầu bên kia điện thoại viên mậm phi hết sức kích động sau khi cúp điện thoại lý phi cho sư tài minh nói một tiếng lúc này liền điều khiển thuyền đen bay lên không trung trước khi đi sư tài minh để hắn chú ý an toàn phòng ngừa có ít người c h ó cùng dứt đ ầ u lý phi gật đầu đáp ứng nhưng cũng không lo lắng nói thật hắn ngược lại chờ mong lư văn chính có thể đi cực đoan trực tiếp đối với mình độc thủ bởi như vậy hắn cũng không tất lại từ từ gõ phá đối phương sát ngoài có thể trực tiếp bắt đầu giết người về phần mình an uy hắn không cho rằng lư gia có ai có thể uy hiếp được chính mình toàn bộ phong tình bây giờ có thể giết hắn chỉ có hai người một là sư tài minh một là ngứa cạnh sư tài minh không cần nhiều lời còn ngứa cạnh trừ phi đối phương bị điên mới dám đối hoàng đế khâm điểm cố mệnh đại thần độc thủ thật làm như vậy hứa cạnh cho dù là đại tông sư cuối cùng cũng được bồi lên một đồ m ệ n h bởi vì hắn đánh là hoàng đế mặt lý phi không cho rằng hứa cạnh sẽ điên đến loại tình trạng này lui một vạn bước nói cho dù đối phương điên thật rồi trải qua cùng t ề chu trận chiến kia về sau lý phi đã có nắm chắc có thể cưỡng ép tại đại tông sư võ đạo chi vực bên trong đánh ra một lỗ hổng từ đó chạy đi coi như đánh không lại hứa cạnh bảo bệnh vẫn có niềm tin cho nên hắn không có do dự trực tiếp điều khiển thuyền đen bay về phía tỉnh thành hơn hai giờ về sau lý phi đã tới phong tỉnh tỉnh thành thuận lợi nhận được hạ giảng sau đó mang theo hạ giảng cùng hắn hai tên đệ tử một đợt trở về đại đồng phụ những người còn lại thì lưu tại tỉnh thành tiếp tục tra á n nhìn thấy hạ giảng ngay lập tức lý phi liền nhìn ra đối phương là tâm thần xảy ra vấn đề thế là lập tức thi triển thanh thần đối hắn tiến hành trị liệu nhưng lần này thanh thần không thể có hiệu lực hạ giảng y nguyên mê man thần trí mơ hồ vấn đề không thể đạt được giải quyết đây là lý phi lần thứ nhất gặp được thanh thần không có cách nào có hiệu lực tình huống hắn lập tức ý thức được hạ g i n g có thể là gặp được thần thông chỉ có thần thông tài năng không nhìn võ công cùng siêu phảm năng lực lý phi chỉ có thể mang theo hạ giản đi tìm sư tài minh làm cho đối phương nhìn xem đây là cái gì tình huống xế chiều hôm đó hắn điều khiển thuyền đen đ ắ p xuống sư tài minh ở trên núi nhỏ sau đó đem hạ giản mang vào sư tài minh tòa tiểu b i ệ t kia mời đối phương hỗ trợ nhìn xem một đạo hào quang màu đỏ rực từ sư tài minh thể n ộ i nở rộ vẹn vẹn đem hạ giản bao phủ ở bên trong mà không có phòng đối diện bên trong những người còn lại tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đây là sư tài minh võ đạo tri vực chỉ dựa vào cái này thu phóng tự nhiên cảnh giới lý phi liền phỏng đoán đối phương c h í ít có thịnh cực cảnh tu vi đỉnh cao bị võ đạo chi vực bao phủ lại hạ giảng tinh thần trạng thái rõ ràng thay đổi tốt hơn rất nhiều mấy giây sau sư tài minh thu hồi võ đạo chi vực hiệu trưởng như thế nào lý phi hỏi viên ngọc p cùng một tên khác đệ tử đứng ở một bên thở mạnh cũng không dám đây là bọn hắn lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi một vị đại tôn g sư nếu như không phải lý phi bọn hắn đ ờ i này khả năng đều không cách nào cùng một vị đại tôn g sư mặt đối mặt nói chuyện sư tài minh hắn đúng là chúng một loại nào đó thần thông võ đạo chi vực bên trong đại tông sư đối hết thể đều quan sát tỉ mỉ cương diệp sát thần mặc dù đầy đủ bí ẩn nhưng còn không thể gạt được một vị đại tông sư cảm giác lý phi nhữ mày có thể trị không sư tài minh lắc đầu ta không trị được nhất định phải có tâm thần loại thần thông hoặc trị liệu loại thần thông nhân tài được lý phi không hiểu ngài dùng võ đạo c h i vực trực tiếp tiêu trừ sạch thần thông của đối phương không được sao chẳng lẽ người xuất thủ là một vị đại tông sư sư tài minh kiên nhẫn giải thích nói ta xác thực có thể dùng võ đạo tri vực cưỡng ép tiêu trừ đối phương lưu lại thần thông trí lực nhưng đối phương thần thông rất tác động đã cùng tâm thần của người này chiều sâu du nhập nếu như ta dùng võ đạo c h i vực cưỡng ép tiêu trừ hắn thần thông chi lực sẽ đối với tâm thần của người này tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng lý phi rõ ràng rồi sư tài minh không có cách nào cưỡng ép độc thủ vậy không có khả năng một mực mở ra võ đạo c h i vực che chở hạ giản vậy cũng chỉ có thể tìm chuyên nghiệp phù hợp võ đạo đại sư ra tay rồi bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng đối phương cố ý lưu thủ cái này thần thông cũng không có đối với người này tâm thần tạo thành căn bản tính tổn thương sư tài minh nói lý phi gật gật đầu hiển nhiên phía sau màn hấp thủ vậy cố kỵ hạ giản thân phận không dám hạ nạp tay nếu không một vị võ đạo đại sư muốn giết hạ giản chỗ nào cần phiền t h á i như vậy các ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ tìm người tới cứu hạ lão lý phi đối viên mậu phỉ đám người nói lấy hắn bây giờ thân phận địa vị ngược lại không lo lắng tìm không thấy có được tương quan thần thông võ đạo đại sư xuất thủ đối phương khả năng còn rất tình nguyện lý phi có thể thiếu hắn một cái ân tình chân chính cần hắn suy tính vấn đề là giải quyết như thế nào cái này trốn ở trong tối xuất thủ võ đạo đại sư có một lần liền có thể có lần thứ hai căn cứ sư tài minh phán đoán đối phương loại thần thông này mười phần ẩn nấp cho nên cho dù an bài một vị võ đạo đại sư hai mươi bốn giờ tiếp thân bảo hộ hạ giản cũng chưa chắc có thể phòng được bởi như vậy hạ giản cho dù lần này được cứu chữa hết chỉ cần tiếp tục đi tỉnh thành có thể muốn không được bao lâu lại sẽ trúng chiêu đây không phải là tuần h giản vật lão nhân ra sao cho nên tại giải quyết rơi phía sau màn hắt thủ trước đó lý phi không có ý định tiếp tục phái hạ giản đi thăm dò án lư văn chính lý phi ánh mắt r ấ t lạnh đều không cần đoán là hắn biết nhất định là người này ở sau l ư n g dợ trò mục đích là cản trở hạ giản dẫn người cha án chỉ là hắn cảm thấy loại thủ đoạn này khó tránh khỏi có chút cấp thấp từ thái tử giám quốc hắn bị chọn làm cố mệnh đại thần một đêm kia bắt đầu đại thế liền đã tại chiều phía bên mình nghiêng lư văn chính dưới chân thuyền lớn sớm tối đều sẽ chìm cho dù chính lý phi không độc thủ lư văn diệu mấy người cũng sẽ đối với lư văn chính độc thủ có đôi khi ngoại bộ minh đao dễ tránh đ ế n từ nội bộ ám tiễn lại khó phòng cho nên lý phi không cho rằng lư văn chính tìm người ám hại hạ g i ả n có thể có quá lớn ý nghĩa đơn giản là kéo dài thêm một chút thời gian mà thôi có thể có, có gì hữu dụng đâu phong tình tình thành dưới bóng đêm khương diệp lần thứ hai đi đến hồng tụ vũ sảnh mặc dù phòng khiêu vũ lao bản triệu khải đông đã chết nhưng phòng khiêu vũ y nguyên mỗi đêm mở cửa xem ra cũng không nhận được ảnh hưởng gì khương diệp rất nhanh bị người đưa vào lúc trước hắn cùng miêu lãng đàm phán cái kia đại sảnh trong đại sảnh chỉ có miêu lãng một người ngồi ở trên ghế salon khương diệp trực tiếp đi đến ngồi ở đối phương đối diện sự đã làm thành ta muốn đổ vào đâu hắn đã trước thời hạn nhận lấy một con tự ma thu xem như tiền đặt cọc tối nay là đến thu còn dư lại t ù lao hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ chơi xấu bởi vì hắn lưu tại hạ g à n thể nội thần thông chi lực chỉ có một chút nhiều nhất duy trì thời gian một tuần liền sẽ tự động tàn đi đối phương muốn để hạ giản ốm đau mấy tháng nhất định phải để hắn tiếp tục xuất thủ mà lại hắn còn biết hôm nay lý phi đem hạ giản đón đi hiển nhiên là mang đến cứu chữa ý vị này đến tiếp sau lưu ra khả năng còn cần hợp tác với hắn khương diệp đã nghĩ kỹ vô luận đến tiếp sau là để hắn đối với người khác sử dụng sắt thần vẫn là nhằm vào vị tia t ì n h an hầu có kế hoạch gì hắn đều có thể đảm điều kiện tiên quyết là giá cả muốn đầy đủ lại hắn trước phải thu một nửa tiền đặc c ộ n đừng nóng ộ i còn phải đợi cá nhân miêu lãng nói với k ư ơ n g diệp thương diệp n h ũ mày ngay lập tức sẽ cảm thấy khó chịu hắn mắt lộ ra hôm qua thế nào muốn cùng lao tử chơi xáo lộ hạ giản nhiều nhất một tuần liền có thể khôi phục lại miêu lãng n ở nụ cười rất nhẹ nhàng nói khương m i n h không cần thật trường chỉ là chờ cá nhân đám người tới người muốn đổ vật đã đến khương diệp nhìn hắn c h ầ m c h ầ m vài giây không nói thêm gì nữa thế là hai người cứ như vậy an tĩnh trong đại sành chờ đợi có thể để cho miêu lãng chờ đợi người khương diệp suy đoán tất nhiên là lư u gia nhân vật trọng yếu như vậy xem ra lư gia xác thực dự định tiếp tục hợp tác với hắn vậy liền hào hào ngấp lại một hồi làm sao nâng giá rồi khương diệp ở trong lòng ám đạo mười mấy phút sau làm khương diệp chờ hơi không kiên nhẫn lúc sau lưng đại môn lần nữa bị đ ẩ y ra miêu lãng lập tức đứng người lên mười phần cung kính ôm quyền hành lễ gặp qua hứa tôn g sư khương diệp khe giật mình hứa tôn g sư đại tôn g sư hứa cạnh hắn sợ hãi cả kinh đông nhiên bay người nhìn về phía người đến một tên nam tử trẻ tuổi tóc dài xoay bay ánh mắt lạnh như băng đứng tại chỗ cửa lớn chính là hứa cạnh nhìn một chút qua cho phép đại tôn sư k ư ơ n g diệp phía sau lưng có mồ hôi lạnh bắt ra mười phần k ẩ n trương ôm quyền hành lễ. hắn coi là tối nay tới sẽ là lưu gia cái nào nhân vật trọng yếu liền xem như lưu gia gia chủ tuần việt sứ lư văn chính đích thân đến hắn đều sẽ không giống như bây giờ khẩn trương vạn b ạ n không nghĩ tới đến sẽ là một vị đại t ô n g sư hứa cạnh không để ý đến thương diệp chỉ là đối miêu lãng nhẹ gật đầu miêu lãng lập tức hiểu ý quyết đoán cất bước đi ra đại s ả n h đồng thời đem đại môn đóng lại thế là trong đại s ả n h chỉ còn lại hứa cạnh cùng thương diệp hai người thương diệp cảm giác được bầu không khí có chút không đúng miễn cưỡ gạt ra một cái tiểu dung không nghĩ tới sẽ là ngài đến cùng ta đảm thật sự là khương mộ vinh hạnh hứa cạnh dùng không có chút nào tình cảm ánh mắt nhìn xem khương diệp tựa như đang nhìn trên b à n một khay đồ ăn ngươi sắt thần s á t thực đối với ta hữu dụng khương diệp nghe không hiểu câu nói này coi là hứa cạnh đang nói phía sau hợp tác vội và nói g n nhận được hứa tông sư để mắt sau này có dùng đến lấy khương mô địa phương ngài cứ mở miệng không cần nhưng hứa cạnh chỉ là lãnh đ ạ m l ắ n đầu a không cần ngươi lại ra tay ta tự mình tới cầm thoại âm rơi xuống tính m ị c h xương mù nháy mắt bao phủ lại cả toàn ạ i sảnh khương diệp vô ý thức muốn phản kháng nhưng hắn sắt thần trực tiếp bị chấn áp vận dụng không được cả ngươi tức thì bị một cỗ khó mà địch nổi r ồ i r à o cự lực c h ó i buộc chặt hắn cúi đầu nhìn lại chỉ thấy dưới chân xuất hiện một đại đoàn màu đen nước bùn chính một chút xíu đem hắn hướng trong đó kéo túng tham ạ n g tham ạ n g ta nguyện ý lập xuống thế ước từ nay về sau vì lưu ra hiệu m ệ n h vì n g a y hiệu m ệ n h thương diệp kinh hãi muốn tuyển la lớn nhưng hứa cạnh không có trả lời hắn chỉ là tiếp tục thôi động hát thủy thần thông thế gian này lợi hại thần thông có rất nhiều nhưng không phải ai đều có thể luyện hóa có thể hay không luyện hóa cái nào đó thần thông trừ muốn nhìn tự thân đạo cơ phải trang xứng đôi bên ngoài còn nhất định phải nhìn thân thể của mình cùng tạo thành thần thông sở hữu cấy ghép thể phải chăng phù hợp có thể hay không dung nạp đơn giản tới nói không chỉ có là người t r e o chọc thần thông thần thông vậy chọn người giống lý phi như thế chỉ cần đạo cơ xứ đôi mặc kệ chính mình thân thể là không phải có thể chứa đựng cấy ghép thể có đúng hay không có đầy đủ độ phù hợp đến để cấy ghép thể nhanh chóng trưởng thành toàn diện đều không cần suy xét dù sao có thể phục dụng lượng lớn đan dược làm bừa loại này c ư ơ n g ép lấy lực chứng đạo phương thức cũng chỉ có lý phi có thể bởi vì hắn không cần phải lo lắng bất luận cái gì đan dược tác dụng phụ thiên, thiên gặm dược thánh thể hứa cảnh có cái này tư chất có thể luyện hóa ra hát thủy thần thông chính là hắn lớn nhất á ã chủ bài cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất người khác chỉ biết hắn có như vậy một cái thần thông cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể không biết cái này thần thông có thể trực tiếp thôn vệ người khác thần thông lúc trước lý phi tự mình thể nghiệm qua hát thủy thần thông cũng chỉ là coi là đây là một cái có thể thu nạp năng lượng phòng ngự loại thần thông mà thôi người bên ngoài lấy ba thần thông phá cảnh trở thành đại tông sư về sau liền có mà lại tiến thêm cũng không cách nào lại tăng thêm thần thông số lượng nhưng hứa cảnh khác biệt hắn có hát thủy có thể thôn vệ người khác thần thông cho nên ba thần thông phá cảnh với hắn mà nói cũng không phải là t u y ệ t lộ hắn trước tiên có thể bằng nhanh nhất tốc độ phá cảnh về sau lại bằng vào hát thủy thần thông chậm rãi bù đắp cái khác thần thông đương nhiên bù đắp thần thông độ khó cũng rất lớn đầu tiên nhất định phải là cùng b ả n thân võ đạo c h i vực phù hợp thần thông mới được không phải tùy tiện thần thông gì đều có thể lấy ra bù đắp tiếp theo chính là thần thông nơi phát ra thất phẩm dị thú cũng tốt võ đạo đại sư cũng được cái nào là dễ dàng tới tay l ư g i a dùng thời gian mấy chục năm bố cục hao phí vô số nhân lực vật lực mới bồi dưỡng ra một đầu thất phẩm dị thú mà thôi khứa cạnh muốn từ dị thú tới tay gần như không có khả năng thất phẩm dị thú số lượng luận võ đạo đại sư ít hơn nhiều thích hợp hắn thì càng ít đến như võ đạo đại sư thế gian này võ đạo đại sư cái nào không phải trọng yếu đại nhân vật không phải cái nào đó tỉnh đình chiến bộ thủ tôn chính là đình chiến các thành viên nội các hoặc là trong quân đại lão hoàng cùng c u n g phục kém nhất cũng là cái nào đó giang hồ đại tông trường lão thậm chí là trường môn những nhân vật này h ứ a cạnh làm sao dám tùy t i ế t giết lúc trước mưu đồ thiết phong môn môn chủ hắn cùng lư g i a vậy đồng dạng bố cục mười mấy năm mới cuối cùng công thành cho nên cuối cùng hứa cạnh theo dõi ma đạo võ giả dù sao loại người này cũng là người người t i ê u đánh thật bị người phát hiện là hắn giết đám người cũng chỉ sẽ vì hắn vỗ tay gọi tốt không có phiền phái gì bởi vì khương diệp dạng này người hết sức cẩn thận vì để tránh cho gây nên đối phương cảnh giác lư g i a trước thời hạn mấy năm liền đã trong bóng tối bắt đầu làm tự ma thu sinh ý vì có thể dẫn khương diệp bên trên câu lư g i a trước thời hạn làm số lớn chuẩn bị cùng các loại dự án lần này lý phi để hạ giảm dẫn người đến tỉnh thành cha án cũng vừa bặn cho lư ra một cái hoàn mỹ mực ớ sẽ không để cho khương diệp sinh nghi khương diệp nếu như trước thời hạn biết do hát thủy thần thông bí mật hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền chạy đến phong tình đáng tiếc cái này bí mật trước mắt chỉ có chút ít mấy người biết được dưới bóng đêm h ồ n g tụ vũ sảnh ánh đèn huy hoàng ca múa ồn ào náo động tại không người biết trong bóng tối một tên v õ đạo đại sư tiêu không một tiếng động vào mình chương 489 kinh chập chương 489 kinh chập chương 489 kinh chập trong tiểu viện một tên người mặc trường b à o màu đen giữ lại đầu đình cùng chòm dâu nam tử trung niên đang dùng thần thông cho hạ giản trị liệu một đạo màu xanh t h ẳ m giống như tinh thần giống như quang huy từ nam tử lòng bàn tay tuôn ra chiếu dọi tại hạ giản chô mi tâm lao nhân một mực nữ h chặt lông mày dần dần d ã n ra hô hấp cũng rất nhanh trở nên bình ổn tiến vào ngủ say được rồi vẹn vẹn duy trì vài giây nam tử liền thu hồi thần thông hắn quay người nhìn về phía lý phi người hạ thủ chỉ chưa một chút xíu thần thông chi lực cho dù ta không xuất thủ nhiều nhất mấy ngày nữa thần thông chi lực cũng sẽ tự nhiên tiêu tán ta hiện tại đã xua tan trên người của hắn thần thông chi lực tinh thần của hắn không có vấn đề gì tu dưỡng mấy ngày liền khôi phục không có di chứng lý phi ôm quyền hành lễ đa tạ phương phó hiệu trưởng người đến là đại học trường bình phó hiệu trưởng phương tử viêm khi hắn truyền ra tin tức cần phải có có thể trị liệu tâm thần tổn thương võ đạo đại sư lúc i ự u tử an ngay lập tức liên hệ hắn cũng nói cho hắn biết phương tử viêm có năng lực như thế thế là lý phi lúc này điều khiển thuyền đen bay hướng đại học trường bình tiếp đến phương tử viêm kỳ thật sư tài minh b ậ y nói cho hắn hạ giản thể nội thần thông chi lực muốn không được mấy ngày liền sẽ tự nhiên tắn đi nhưng vì phòng ngừa hạ giản lưu lại cái gì di chứng lý phi vẫn là lựa chọn mời một vị võ đạo đại sư xuất thủ ha, ha một cái nhấp tay không cần phải k h á c h khí phương tử viêm cười x u i tay hắn ban đầu ở luyện hóa loại thứ ba thần thông lúc xảy ra vấn đề dẫn đến cấy ghép t h ể bị hao tổn cựu tử an đem ngũ tướng nịch luân pháp t r u y ề n cho hắn để hắn có rồi hy vọng mới cho nên hắn tự giác thiếu nợ lý phi một ơ n huệ lớn bằng trời lần này vừa nghe nói lý phi cần hỗ trợ hắn không nói hai lời liền theo đến rồi ta nghe cựu hiệu trưởng nói ngươi ở đây tìm lòng tượng thần thông phương pháp tu hành lý phi đưa phương tử viêm ra ngoài lúc phương tử viêm đột nhiên hỏi đúng lý phi gật đầu lúc này hắn xin nhờ sư tại mình vậy báo cho cựu tử an còn vận dụng mình ở giám sát các quyền h ạ phương tử viêm thạch tùng tỉnh long hổ môn có long tượng thần thông truyền thừa ta và long hổ môn môn chủ vương nhất long là bạn tốt hắn giống như ta tại luyện hóa thần thông lúc xảy ra vấn đề cảnh giới nhận hạn chế đã hơn hai mươi năm ta nguyên bản liền định đi một chuyến long hổ môn cùng vương nhất long nói một chút đưa ngươi ngũ tướng lịch luân pháp t r u y ề n cho hắn bây giờ ngươi vừa vặn cần long tượng thần thông không bằng ta sẽ đem cái cũng coi như làm đàm phán điều kiện như thế nào lý phi nghe vậy vui mừng không có vấn đề vậy liền xin nhờ phương phó hiệu trực rồi hữu tử an trưng cầu qua ý kiến của hắn ngũ tướng lịch luân pháp chuyển cho người khác đương nhiên đầu tiên muốn nhân phẩm không có vấn đề trừ cái đó ra trừ tuyệt đối có thể người tin cận những người còn lại tốt nhất vẫn là muốn ký kết thể ước thuật pháp xem như ước thúc thể ước thuật pháp nội dung trừ không thể đem ngũ tướng lịch luân pháp chuyển ra ngoài còn cần đối phương hứa hẹn tương lai ít nhất phải tại sẽ không nguy cấp bản thân tính mạng tình dưới ra tay toàn lực giúp lý phi mấy lần bây giờ phương tử viêm chỉ là sẽ ra tay giúp một tay thể ước đổi thành trao đổi lòng tượng thần thông lý phi cảm thấy không có vấn đề gì ngươi yên tâm vương nhất long đánh bắc long hồ môn tương lai trách nhiệm trọng đại ngươi có thể giút hắn đột phá ràng đối với hắn đối long hổ môn đều ý nghĩa trọng đại lấy nhân phẩm của hắn trừ cho ra long tượng thần thông tu hành pháp coi như n g ư ờ i muốn đối ứng cấy ghép t h ể hắn vậy nguyện ý cho phương tử viêm cười nói thế thì cũng không cần vương môn chủ nếu là nguyện ý ta có thể dùng khác tài nguyên cùng hắn trao đổi long tượng thần thông cần thiết cấy ghép t h ể lý phi nói hắn xuất r a ngũ tướng nghịch luân pháp nặng tại thu nạp lòng người cho nên không muốn cùng đối phương biến thành một lần mua bán nhập các phong quan lần kia hoàng đế còn ban thưởng cho lý phi số lớn tu hành tài nguyên đầy đủ hắn tại võ đạo bên cạnh hoặc là thuật pháp bên cạnh một đường tu luyện tới cảnh giới tiếp theo cho nên hoàn toàn có thể lấy ra trao đổi bản thân cần thiết tài nguyên được phương tử viêm rõ ràng lý phi ý tứ hắn cũng là lôi lệ phong hành người mắt thấy lưu lại không có việc gì lúc này liền lên đường chạy tới thạch tùng tỉnh đưa tiễn phương tử viêm về sau lý phi rất nhanh liền thu được mấy phần tình báo đều là liên quan tới ra tay với hạ g i ả n tên kia võ đạo đại sư mặc dù phong tỉnh tỉnh thành bộ giám sát tạm thời còn tại lưu văn chính trong c ô n g chế nhưng lý phi quyền hạn đủ để cho cái khác các tỉnh bộ giám sát đều phối hợp hắn trừ cái đó ra hắn vẫn làm tuần các tổ tuần sát tổ trưởng có quyền điều động các tỉnh làm tuần các lực lượng bằng vào sát man quân quan hệ lý phi cùng các tỉnh làm tuần cấp đều thành lập được một chút giao tỉnh mà các tỉnh làm tuần cấp do các nơi giang hồ long đầu thế lực tạo thành cho nên lý phi m ộ t câu trừ quan phủ còn có các nơi giang hồ thế lực cũng ở đây giúp hắn nghe ngóng tin tức đây chính là quyền thế lực lượng khương diệp cảm thấy mình cho dù đắc tội rồi lý phi quá mức lẫn mất rất xa lý phi không có khả năng khắp thiên hạ đuổi giết hắn hắn cuối cùng vẫn là xem thường đại lam đệ nhất hầu quyền thế trên giang hồ những cái tia giang hồ các đại lao ban bố giang hồ lệnh truy sát nhiều nhất có thể liên quan đến một tính chi đ i ể mà bây giờ lý phi nếu như muốn đối a i phát lệnh truy sát hai mươi ba cái hành tình h á c bạch hai đạo đều sẽ có người cho hắn mặt mũi lý phi trở về phòng bắt đầu duyệt đọc nhận được tình báo hạ giản vấn đề đã giải quyết nhưng hắn tạm thời sẽ không lại để cho đối phương đi tỉnh thành bên kia tra án hắn trước phải giải quyết hết âm thầm động thủ cái này người hương diệp lấy được mấy phần trong tình báo đồng loạt nâng lên cái này mà đạo v õ giả hắn thần thông đặc tính còn có hắn gần nhất hành t u n g đều cho thấy hắn là nhất có hiểm nghị cái kia người t h mát h ú lư ra thông qua tình báo trong tay lý phi đại khái có thể suy đoán ra một đầu manh mối lưu gia dùng tự ma thú dẫn tới khương diệp giao dịch nội dung là để khương diệp ra tay với hạ giản xác định mục tiêu về sau lý phi lập tức đứng dậy đi đánh mấy cái điện thoại muốn tìm tới khương diệp sau khi gọi điện thoại xong hắn lần nữa ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu một cái khác đồ vật tự ma thú ma đạo võ giả trực tiếp c ư ớ p đ o ạ t người khác cấy ghép thể nhìn như mau lẹ nhưng phong hiểm rất lớn bởi vì không phải mình thể nội bồi dưỡng ra cấy vết thể cùng mình thân thể sẽ tồn tại rõ ràng bài dị phản ứng nhưng cái này đối lý phi tới nói cũng không phải là vấn đề nhưng bây giờ đột nhiên hiểu rõ đã có tự ma thú loại tồn tại này lý phi lập tức động tâm bản mệnh pháp khí cường hóa trừ cần cấy ghép thể còn cần tài liệu khác cho nên tự ma thú chỉ thích dùng cho võ đạo nếu như ta dùng tự ma thú tại võ đạo trên tu hành tốc độ chẳng phải là sẽ nhanh hơn lý phi như thế thầm nghĩ Từ lý phi thầm nghĩ trong lòng cũng không biết tự ma thú bồi dưỡng thời gian cần nhiều dài nếu như thời gian quá dài vậy còn không như chính hắn tu hành tốc độ nhanh mà lại hắn đối với ma đạo võ công vậy không đủ hiểu rõ không thể tùy tiện làm quyết định nghĩ đến chỗ này lý phi quyết định đi tìm sư tài minh hiệu trưởng có một số việc muốn thỉnh giáo một lần tìm tới sư tài minh về sau lý phi đem chính mình ý nghĩ cáo chi đối phương n g h e xong hắn ý nghĩ sư tài minh ánh mắt nghiêm túc ma đạo tu hành ngươi cho rằng chỉ là tồn tại nghiêm trọng bài dị phản ứng đơn giản như vậy sao nhìn đối phương t h ầ n sắc lý phi khẽ giật mình hắn vẫn lần thứ nhất thấy sư tài minh nghiêm túc như vậy nói chuyện với mình võ đạo tu hành ngay từ đầu l à mượn nhờ ngoại vật nhưng theo cảnh giới tăng lên v õ giả là tại dần dần cùng cấy ghép thể tiến vào chiều sâu dung hợp để cho thực sự trở thành tự thân một bộ phận chỉ có như vậy bởi vì cấy ghép thể mà ra đời tiên thiên nhất khí k i n h lực siêu phàm năng lực thậm chí cả thần t h ô n g v õ giả tài năng chân chính truyền thống sư tài minh nhìn xem lý phi thần s á c nghiêm nghị không có từ linh bắt đầu từng chút từng chút cùng cấy ghép thể chiều sâu dung hợp quá trình v õ giả cảnh giới chính là không bên trong lầu c á t ma đạo võ giả trực tiếp tước đoạt người khác cấy ghép thể nhìn như một bước lên trời kỳ thực là tự mình lựa chọn một đầu đường hẹp q u a n co ngươi cho rằng tu ma đạo cũng có thể leo lên đỉnh cao nhất nhưng ba tà ma bên trong kia hai cái ma đạo võ giả đối lên bảy võ thánh bên trong bất luận một vị nào bọn hắn đều đánh không lại giống nhau cảnh giới bên dưới ma đạo võ giả đối với tiên thiên nhất khí kình lực siêu p h à m năng lực thậm chí cả thần t h ô n g võ đạo c h i vực trường khống đều kém xa bình thường tu hành võ giả chính vì vậy cho nên bọn hắn mỗi lần phá cảnh độ khó đều cực lớn phong hiểm vậy cực lớn lý phi nghiêm túc gật gật đầu rõ ràng ma đạo tu hành tệ nạn rồi t i ể u phi ngươi có chút chỉ vì cái trước mắt rồi sư tài minh nhìn xem lý phi ta biết rõ ngươi cấp báo thù nhưng có một số việc là gấp không được lý phi trầm mặc đột nhiên muốn nếm thử tự ma thú chứ không hiểu rõ ma đạo vậy bởi vì hắn s á t thực nóng lòng và ngã lư văn chính đã là chuyện v á n đã đóng thuyền nhưng hách nghị cùng thượng quan tiêu thủ không chỉ, chỉ có h ỉ c lư văn chính lý phi để ý nhất vậy muốn giết nhất người là hứa cạnh có thể hứa cạnh là một vị đại tông sư dùng bình thường thủ đoạn là không thể nào hình giết một tên đại tông sư dù là để hứa cạnh v ứ c bỏ chức quan mất đi đại học hiệu t r ư ở n g thân phận chỉ cần đối phương đại tông sư chiến lược bất còn lại không có công khai t ạ phản liền mãi mãi cũng có cơ hội đông sơn tái thời lý phi duy nhất có thể nghĩ tới báo thủ phương thức chính là chính diện khiêu chiến đối phương vốn dĩ trước mắt hắn chiến l ư ợ c còn không làm được đến mức này cho nên hắn rất gấp muốn mạnh lên tiểu phi sư tài minh nhìn xem lý phi thấm thiế nói trên đời này có chút đường tắt là không thể đi lý phi trầm mặt một lát trung điệp gật đầu ta hiểu đa tạ hiệu trưởng phong tỉnh tỉnh thành đại học hoàng nghị xây dựng dưới đất một tòa trong mặt thất hứa cạnh đang lúc bế quan tu hành dùng hát thủy thần thông thôn vệ hết gương diệm sát thần về sau hắn ngay lập tức sẽ trở lại đại học hoàng nghị trong mặt thất bắt đầu bế quan dùng hơn mười ngày thời gian h á n triệt để hoàn thành thần thông thôn h ệ tòa này mật thất dưới đất rất lớn còn có một tòa dưới mặt đất hồ nước hứa cạnh tại hồ nước trung ương trên bệ đá ngồi xếp bằng triển khai bản thân võ đạo c h i vực một đám lớn xương n ồ n g chống rông xuất hiện tràn ngập tại hồ nước phía trên mặt nước bắt đầu sôi trào xuất hiện rất nhiều bạc khí sau đó không ngừng nổ tung sương mù lan tràn màu đen nước bùn tại dưới nước phun trào tựa như màu đen cự mãng t i ề m phục tại trong đó một chút xíu l lục sắc quang mang tại trong sương mù dày đặc xuất hiện tựa như từng đoàn từng đoàn quỷ hòa theo những n à y quỷ hòa xuất hiện sương đồng bắt đầu hướng bốn phía q u y ế tán s ư ơ n g nồng phạm vi một mực quyết tán đến phạm vi chừng bảy trăm thước liền dần dần chậm lại tựa hồ đã đạt tới cực hạn trên bệ đá thứa cạnh nhũ mày có chút không cam tâm muốn tiếp tục quyết tán bản thân v õ đạo chi vực nhưng theo hắn phát lực s ư ơ n g nồng đột nhiên run rẩy dữ dội lên phúc đột nhiên thứa cạnh một n g ụ m máu tươi phun ra lập tức thu hồi v õ đạo chi vực hắn ánh m ắ t hiện ra vẻ p h ẫ n nộ một trường trùng điệp đập ở trên bãi đá d ầ m d ầ m d ầ m liên tiếp cột nước nổ lên lúc trước hắn phá cảnh cũng không viên mãn dẫn đến vo đạo chi vực lưu lại cực lớn di chứng không có cách nào thời gian dài duy trì h ắ n tự nhiên không cam tâm bản thân trở thành từ trước tới nay yếu nhất đại tông sư cho nên tiếp tục hợp tác với lư văn chính muốn thôn vệ mới thần thông ý đồ giải quyết võ đạo c h i vực vấn đề bây giờ thành công c ắ n nuốt cùng mình võ đạo c h i vực phù hợp sát thần hiệu quả lại cũng không lý tưởng võ đạo c h i vực cường độ sát thực tăng lên nhưng hứa cạnh đối sát thần trưởng khống nhưng còn xa không có đạt tới mong chờ trình độ ngược lại bởi vì thêm ra một loại thần thông trưởng khống lại không đúng chỗ dẫn đến võ đạo c h i vực càng thêm không ổn định có thể thời gian duy trì so trước kia ngắn hơn hứa cạnh cũng không cho rằng đây là chính mình vấn đề mà là đem đây hết thể đều thuộc về kết tại tâm a Lý Phi. bên trong mật thất dưới đất thứ a cảnh vẫn nộ đến cực điểm mã ạ quát hơn một giờ về sau thứ a cảnh thần sắc như thường xuất hiện ở hiệu trưởng văn phòng bên trong hắn cầm lấy mì t ổ phồn thương qua một cú điện thoại ta là hứa cạnh bế quan kết thúc rồi cảm giác như thế nào đầu bên kia điện thoại chuyển đến lư văn chính thanh âm cảm giác rất tốt thứ a cảnh nói như thế chúc mừng trước ngươi nói sự kiện kia có thể nói lại tuất đi ta cho phủ ta c h ờ ngươi đầu bên kia điện thoại lư văn chính ngự khí có chút ba động sau khi cúp điện thoại h ứ cảnh ánh mắt tính mịt lý phi nhịn hắn mấy năm hắn sao lại không phải nhịn lý phi mấy năm nếu như thông qua hát thủy thôn vệ người khác thần thống có thể giải quyết bản thân v õ đạo t r ì bực vấn đề vậy hắn không ngại tiếp tục tại âm thầm ẩ n nút chậm rãi làm bản thân mạnh lên nhưng bây giờ con đường phía trước đã bị phá hỏng rồi hứa cạnh đi tới phía trước cửa sổ nhìn về phía đại đồng phủ phương hướng nhìn rất rất lâu h n g qua năm bốn m ư ơ chín ngày mùng ngày năm tháng ba kinh trập phong tỉnh khánh lập phủ l ư thị thương hội hôm nay tổ chức đại hội cổ đông khánh lập phủ là lư gia tổ trạch vị trí cũng là lư gia căn cơ lưu thị thương hội tại khánh lập phủ đã có mấy trăm năm lịch sử cơ hội tại khánh lập phủ các ngành các nghề đều ở vào vị trí lao đại không chỉ có như thế lưu thị thương hội dệt bại thương liệu còn có lá t r à cái này ba loại sinh ý trải rộng cả nước tại đại lam triều hai mươi ba cái hành tình lưu thị thương hội đều có công ty của mình nhà máy còn có cửa hàng không hề nghi ngờ đây là một tôn giới kinh doanh bật khổng lồ cũng là lưu gia túi tiền lư u văn chính xem như lưu gia gia chủ đồng thời đảm nhiệm lưu thị thương hội t r ư c hội trưởng nhưng hôm nay trận này lâm thời tổ chức đại hội cổ đông lưu văn chính cũng không có, có mặt rộng rãi trong phòng họp hơn mười vị thương hội cổ đông hoặc cổ đông các đại biểu tề tụ một đường một tên mang theo mắt kính khí chất uy nghiêm l á o giả nhìn quanh một vòng đứng người lên mỗi chữ mỗi câu nói người đã đến đ ô n g đủ ta nói một lần hôm nay để tài thảo luận trải qua nhiều vị cổ đông thương nghị chúng ta quyết định bãi miễn lưu văn chính thương hội trước hội trưởng chương 490, b ầ y sói n u ố t voi đột phá cảnh giới đ ạ t c h â n t r ư m n g 490, b ầ y sói n u ố t voi đột phá cảnh giới đ ạ t c h â n t r ư m n g 490, đàn sói n u ố t voi phá cảnh được thật bãi miễn lư văn chính thương hội trước hội trưởng đề nghị này có thể nói long trời lỡ đất lư văn chính thân là lư gia gia chủ tại không có bị thông chi trình diện tình huống dưới bị đại hội cổ đông đề nghị bãi miễn thương hội chức hội trưởng cái này kỳ thật đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề rồi ta không đồng ý lập tức liền có gia chủ một mạch cổ đông đứng lên lớn tiếng phản đối chưa qua gia chủ cho phép các ngươi có quyền lực gì tổ chức đại hội cổ đông có quyền lực gì bãi miễn hội trưởng đưa ra để t à i thảo luận lao giả lạnh lùng nhìn về phía người này ta lưu thị thương hội b ị cụ chỉ cần có v ư ợ t qua một nửa cổ đông đồng ý liền có thể tổ chức đại hội cổ đông chỉ cần có vượn qua hai phần ba cổ đông đồng ý liền có thể bãi miễn hội trưởng hôm nay đại hội cổ đông đã có một nửa cổ đông đồng ý tổ chức còn bãi miễn hội trưởng ta hiện tại đưa ra chương trình nghị sự tiếp xuống dựa theo quá trình bỏ phiếu là đủ ngươi phản đối không người nào lời có thể nói đây đúng là phù hợp thương hội quy củ chỉ là như vậy quy củ quá khứ vài chục năm nay chưa hề có người sử dụng tới bắt đầu bỏ phiếu đi đồng ý bãi miễn lư văn chính thương hội trước hội t r ư ở n g người xin d ơ tay lao giả nói sau đó dẫn đầu dơ lên mình tay sau đó lần lượt có người nhấc tay tại chỗ hết thể có hai mươi bảy tên cổ đông lư thị thương hội tổng cổ đông số lượng là ba mươi người cũng là nói phải có vượt qua hai mươi tên cổ đông đồng ý t à i năng bại miễn lưu văn chính thương hội c h ứ c hội t r ư ở n g bình thường tới nói đây là không có khả năng chuyện phát sinh bởi vì gia chủ một mạch trưởng k h ô n g cổ đông nhân số cơ hồ chiếm cứ một nửa nhưng theo càng ngày càng nhiều người giơ tay lên mấy tên kiên định đứng tại lưu văn chính bên này cổ đông ý thức được tình huống không ổn có mấy danh gia chủ một mạch cổ đông vậy mà đều giơ tay lên đầu hàng phiếu tán thành các ngươi châu trạch ngươi một cái họ khác người không có nhà chủ ủng hộ ngươi dựa vào cái gì có thể lên làm ta lưu thị thương hội cổ đông ngươi lại dám phản bội gia chủ người cái này lòng lang dạ sói đồ vật trước hết nhất đứng ra phản đối người kia chỉ vào một tên nam tử cái mũi nổi giận mắng tên là châu trạch nam tử là lư ra con rể hắn mở ra tay ta có thể đi đến hôm nay dựa vào là bản thân tài cán ta mấy năm nay thay lư văn chính tiền kiếm được còn thiếu sao nói ta lòng lang dạ sói ta lập xuống công thay hắn tiền kiếm được còn chưa đủ trả lại hắn hạ lại nói lư ra lại không phải hắn lư văn chính một người ta chỉ cần tiếp tục tại thương hội làm việc cho tốt thay thương hội kiếm tiền chẳng lẽ ta phản bội lư ra sao không ít người đều lạnh lùng nhìn xem một màn này kẻ thức thời mới là tuấn kiệt bây giờ thế cục này người thông minh đều biết lư văn chính đại thế đã mất nhưng lư g i a còn muốn tiếp tục sống sót xuống dưới đương nhiên sẽ không b ổ i tiếp lư văn chính mắc thêm lỗi lầm nữa muốn trách chỉ có thể trách lư văn chính lúc trước làm quyết sách lúc không nên đem lý phi đặt ở mặt đối lập nếu như lúc trước lư văn chính lựa chọn lôi kéo lý phi mà không phải đi ủng hộ hứa cạnh hiện tại lư g i a cục diện hẳn là không giống a rất nhiều người nhà họ lư bây giờ trong lòng đều sẽ có ý nghĩ như vậy nhưng trên thực tế lúc trước lý phi vẹn vẹn chỉ là mới vào đạo cơ kỷ không quyền không thế mà hứa cạnh đã là một tên trẻ tuổi đại tâm sư có hy vọng trở thành một chỗ mới đại học hiệu trưởng bất kể là ai đương thời cũng không thể từ bỏ hứa cạnh tuyển chọn lý phi chỉ là đạo lý mặc dù là đạo lý này không chút nào không chậm trễ bây giờ người nhà họ lư đối lư văn chính đoán trách hết thầy hai mươi mốt phiếu vượt qua hai phần ba mang theo mắt kính lao giả đảo mắt mọi người tại đây ánh mắt uy nghiêm hiện tại ta tuyên bố chính thức bãi miễn lư văn chính lư thị thương hội trước hội t r ư ở n g ngày mùng ngày năm tháng ba lư thị thương hội bãi miễn lư văn chính t r ư c hội trường việc này giống như là một cây r i ê n quẹn dẫn phát lư ra nội bộ đối với gia chủ nhất hệ thảo phạt ngày mùng n g à y 9 tháng 3, lam triều s ư ở n g quân sự phong tỉnh phân s ư ở n g một vị phó trưởng s ư ở n g bị bãi miễn lam triều s ư ở n g quân sự là triều đình tại minh tân biến pháp về sau kiến tạo ba tòa s ư ở n g quân sự một trong chủ yếu dùng cho sản xuất các thức súng trường cùng viên đạn đây coi như là xí nghiệp quốc doanh lại thuộc về quốc gia mạch sống hình sản nghiệp cái này ba tòa s ư ở n g quân sự sau lưng đều có mười môn phiệt bóng người lư gia lúc trước chủ yếu đầu tư là l a m triều s ư ở n g quân sự xuất tiền ra người ra sân ở vào phong tỉnh phân xưởng một nửa do triều đình định đoạt một nửa do lư gia định đoạt Bây giờ n ộ bộ ộ i hiện biến quyền xuất n lực đ g Lư Văn Chính một t a y nâng lên đỡ đi lên một vị phó t r ư ở xưởng n g t h ấ t thế, Lư Văn d i ệ u nâng đỡ m ộ t vị mới p h ó t r ư ở n g xưởng t h ba võ ị Ngày tháng 12 3, v long dị thú trại chăn nuôi cùng sở hữu năm tên mệnh quan triều đình cùng hai tên tọa quan bởi vì bị người báo cáo mà bỏ tù võ long dị thú trại chăn nuôi cũng thuộc về xí nghiệp quốc doanh là đại làm triều lớn nhất bảy t ò a dị thú trại chăn nuôi một trong bị người báo cáo vào tù c á i này mấy tên quan viên đều là lư gia già chủ nhất hệ người ngày h a tháng b trường thắng dị nội quy quân đội tạo xưởng cũng có mấy tên quan viên vào tù trường thắng dị nội quy quân đội tạo s ư ở n g tính chất cùng võ long dị thú trại chăn nuôi một dạng chỉ là một nuôi dưỡng dị thú một cái chế tạo dị minh ngày mùng ngày năm tháng bốn tổng quân công dị thú nuôi dưỡng đến dị nội quy quân đội tạo dị thú khẩu phần lương thực gieo trồng đan dược luyện chế tới ghép thể chế tạo cái này một hệ liệt sản nghiệp đều là quốc gia mạch sống hình sản nghiệp mà ở trong đó đều có lưu gia tham dự mười môn việt cho nên được vinh dự cùng nước cùng binh cũng là bởi vì những gia tộc này từ khai quốc lên liền triều sâu tham dự quốc gia này các loại kiến thiết nếu như đem đại lam triều coi như là một gốc sinh trưởng hơn năm trăm năm che trời cự mục như vậy mười môn p h i ệ t sẽ cùng tại viên này che trời cự m ộ t cộng sinh thực vật cái này mười cái gia tộc một mực hấp thụ trên người đại lam triều hấp thu hơn năm trăm năm chất dinh dưỡng bọn họ dễ cây đã sớm cùng đại lam triều dễ cây thật sâu đan vào một chỗ nếu như muốn đem trong đó bất kỳ một cái nào n ổ tận gốc đ ề u thế tất sẽ để cho đại lam triều thương gần độ cốt nếu như nghiêm trọng một chút thậm chí sẽ ảnh hưởng quốc vận quốc vận xưa nay không là chỉ nhìn cường giả có bao nhiêu mà là dính đến nhân khẩu kinh tế lòng người trở một chút nhân tố đây chính là vì cái gì ngay từ đầu hoàng đế cũng không muốn để lý phi đối lư g i a động thủ nguyên nhân bên ngoài nhìn lư g i a chỉ có một vị võ đạo đại sư c u n g phụng còn có một cái lư văn diệu là võ đạo đại sư cho dù đem hứa cạnh coi là lư g i a minh h i ế u tại vũ lực bên trên lư g i a y nguyên không đáng giá nhắc tới hoàn toàn không có cách nào cùng triều đình đối kháng triều đình nếu như muốn có thể giết chết lư g i a bên ngoài người sở hữu nhưng nếu như triều đình dẫn đầu không dựa theo quy tắc đến lựa chọn loạn giết một mạnh lâu dài như vậy đến xem tổn thất lớn nhất vẫn là triều đình chính mình bởi vì làm quy tắc bị tùy ý phá hư tổn thất lớn nhất vĩnh b i ễ n là quy tắc chế định người lúc trước tam hoàng tử cho rằng lý phi chỉ ít cần mười năm tài năng thông qua quyền thế đi vận ngã lư văn chính kỳ thật cũng không phải là k h u y ế t đ ạ i chỉ bất quá hắn không ngờ đến lý phi có thể lập xuống to lớn quân công hoàng đế lại nhanh như vậy liền để thái tử giám q u ố c rồi bây giờ lý phi mượn nhờ lư văn diệu để lưu ra bản thân nội đấu một chiêu tá lực đả lực vì chính mình tiết kiệm được quá nhiều khí lực hắn chỉ cần đem chính mình làm t u ầ n đặc s ứ giám sát quyền lực mượn ra ngoài tự có người cho hắn liên tục không ngừng cung cấp các loại chứng cứ phạm tội từ đó đem lư ra ra chủ một mạch người đánh xuống lư u văn chính đại biểu g i a chủ nhất hệ tại lư u gia có được lực lượng mạnh nhất nếu như đem g i a chủ nhất hệ coi như là một con cự tượng như vậy lư u văn diệu đại biểu cái khác phân nhánh thì là từng cái sói hiện tại đàn sói nuốt voi tại lư u văn diệu mở phát súng đầu tiên về sau tất cả mọi người tranh nhau chen lấn g i a nhập trận này thao thiết thị hiến mà lại không chỉ là lư u gia nội bộ cái khác các đại m ô n thiệt thế g i a cùng các nơi thế lực cũng đều tham dự cuộc thị hiến này tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn từ cự tượng trên thân kéo xuống một miếng thịt nuốt vào bản thân trong bụng từ đó lớn mạnh bản thân đều sợ bản thân chậm một bước chỗ tốt liền bị người khác bật đi từ đầu tháng ba đến tháng năm ngắn ngủi hơn hai tháng thời gian lư u ra ra chủ nhất hệ dính đến các lớn trọng yếu sản nghiệp tất cả đều bị liên lụy hoặc là có quan viên trực tiếp vào tù hoặc là chính là bị ép nhường sang quyền lực cùng lợi ích đương nhiên lư u văn chính cũng không phải là một mực ngồi chờ chết cũng có chủ động khởi xướng phản kích nhưng đại thế n g h i ê n g phía dưới phản kích của hắn có vẻ hơi bất lực bây giờ lư u ra nội bộ là quyết tâm phải bỏ qua hắn một lần nữa cùng lý phi thiết lập hữu nghị từ đó có thể ôm vào tương lai quốc quân bắt đùi loại tình huống này lư văn chính người gia chủ này kỳ thật đã chỉ còn trên danh nghĩa rồi phong tỉnh tỉnh thành lưu phủ lư văn chính ngay tại trong tư phòng gọi điện thoại xem ra hắn y nguyên phong dòng chấn định không có chút nào tổn b ì n h hao tướng bị từng bước ép sát chật vật đúng ta chỉ cần tiền mặt đều bán đi ta nói chính là toàn bộ ta chỉ cho ngươi ba ngày thời gian lư văn chính chính thông qua điện thoại ra lệ gia chủ thế nhưng là cứ như vậy chỉ cần bên ngoài hơi ép buộc một lần chúng ta liền phải tuyên bố phá sản đầu bên kia điện thoại chuyển đến thanh em lo lắng ngươi chỉ cần thi hành mệnh lệ lư u văn chính nói mà không có biểu cảm gì nói là cúp điện thoại lư u văn chính chỗ tựa lưng chỗ ngồi n g nhóm lửa một điếu thuốc hơn hai tháng thời gian hắn ở các nơi lực lượng cơ bản đều bị đánh được phá thành mảnh nhỏ bây giờ hắn chỉ còn lại phong t ỉ n h khối này cơ bản bàn rồi dù sao hắn làm phong tỉnh t u ầ n việt sứ cũng nên mười mấy năm tăng thêm lư gia nội tỉnh phong tỉnh xem như hắn cơ bản bàn còn không có dễ dàng như vậy bị công phá bất quá hắn rất rõ ràng đây chỉ là thời gian vấn đề sớm hay m u ộ n văn chính ngươi phải nhớ kỹ muốn giết chết một cái đối thủ mạnh mẽ phương thức tốt nhất là chưa hủy hắn tên đại diện hắn thực lư u văn chính còn nhớ rõ bản thân lúc mười hai tuổi đang học đến tiên kia tên thực b i ệ n lúc phụ thân từng như vậy dạy bảo qua chính mình muốn giết chết một cái người có quyền thế phương thức tốt nhất là trước chặt đứt hắn quan hệ xã hội làm một người hết thể quan hệ xã hội đều bị chặt đứt về sau cũng liền mang ý nghĩa sự sống chết của người này đối xã hội này tới nói đã không quá quan trọng tại hơn hai tháng trước kia lư u văn chính nếu như đột nhiên chết hắn chết đối với toàn bộ đại lam t r i ề u tới nói không khác một viên đá giấy lên ngàn c ơ n sóng mang tới ảnh hưởng cùng dung chuyển đều là khó mà lường được không nói những cái khác chỉ là dựa vào lư ra ăn cơm thu hoạch được công tác cương vị liền có mười mấy vạn người một khi lư u ra phát sinh nghiêm trọng dung chuyển khả năng liền có mười mấy vạn cái gia đình lại nhận ảnh hưởng chớ nói chi là các ngành các nghề bởi vậy bị phản ứng dây chuyển tổn thất kinh tế v v mà bây giờ lư u ra nội đấu mặc dù đồng dạng sẽ tạo thành xã hội dung chuyển nhưng ít ra trình độ tại trong phạm vi không chế theo ngoại giới không ngừng từng bước xâm chiếm lưu văn chính lực ảnh hưởng tại không ngừng thu nhỏ các loại quan hệ xã hội cũng bị liên tiếp chặt đứt chờ đến phong tình cái này sau cùng cơ bản bạn bị công phá đợi đến trên người hắn cái này thân quan phục bị lý phi l u t xuống như vậy thì coi như hắn đột nhiên có một ngày ban đêm chết ở trên giường của mình cũng sẽ không có ảnh hưởng gì rồi trong thư phòng lư văn chính trầm m ặ t mà hữu lực đem tàn thuốc bóc tát sau đó cầm điện thoại lên tiếp tục phát ra mệnh lệnh ngày 23 tháng năm văn hưng cửa hàng bạc tại năm cái hành tỉnh bên trong đồng thời bị ép buộc vẹn vẹn chống đỡ hai ngày liền tuyên bố phá sản văn hưng cửa hàng bạc là lư văn chính lên làm ra chủ sau thành lập cửa hàng bạc giống như là cá nhân hắn túi tiền văn hưng cửa hàng bạc tuyên bố phá sản tại ngoại giới xem ra mang ý nghĩa lư văn chính khoảng cách tên hủy thực vong đã không xa ngày h a tháng năm v ă thời ư gian g bạc mấy tháng lý phi mỗi ngày phần lớn thời gian đều ở đây tu hành đặt vào thuật pháp loại cấy ghép thể không ngừng cường hóa bản thân phi kiếm chi thể hôm nay hắn cuối cùng hoàn thành lĩnh định thần thông cần thiết cuối cùng một loại cấy ghép thể luyện hóa ở hắn phi kiếm chi thể bên trong cái thứ nhất mười nhị xác dựng hoàn tất sáu loại tấy ghép thể chỉ dùng hơn năm tháng loại tốc độ này có thể nói kinh tế hai t ụ hoàn thành mười hai loại tấy ghép thể luyện hóa về sau tiếp xuống lý phi liền có thể bắt đầu luyện hóa thần thông thần thông luyện hóa võ đạo cũng tốt thuật pháp cũng được tất cả mọi người loại thứ nhất thần thông đều là đem tự thân sinh mệnh bản nguyên cùng tấy ghép thể đem kết hợp từ đó hoàn thành thăng hoa đến một bước này trên lý luận liền đã đạt tới sinh mệnh cực hạ nhưng các tiên hiển trải qua muôn b ả n khó khăn vẫn mở sáng chế tiếp xuống con đường đặt vào cao cấp hơn t r u n g tam phẩm cấy ghép thể mượn nhờ loại thứ nhất tần h thông đi dẫn dắt hắn sinh ra chất biến cùng sinh mệnh bản nguyên tương liên c u ố i cùng hoàn thành thăng hoa lý phi ý thức thế giới bên trong thanh đ ỉ n h chân nhân ngay tại vì hắn g i ả n giải g trên cảnh giới sư tài minh đương nhiên càng cao nhưng luận đối thuật pháp lý giải tự nhiên vẫn là thanh đ ỉ n h chân nhân càng mạnh dù sao thuật nghiệp hữu c h u y ê n công n g h e xong thanh đ ỉ n h chân nhân giải thích lý phi vậy giải khai trong lòng một chút nghi hoặc tỉ như thuật pháp bên cạnh khả năng bảy tám gieo xuống tam phẩm cấy ghép thể liền có thể luyện thành huyền cấp pháp lý tạo ra tần thông nhưng trở thành chân nhân về sau lại khả năng cần mười hai loại trung tam phẩm c ấ y ghép thể tài năng luyện hóa thành thần thông thứ năng lượng góc độ đến xem cái này rõ ràng không c ầ n đối nhưng trên thực tế tất cả mọi người loại thứ nhất thần thông không chỉ dung hợp c ấ y ghép thể năng lượng còn bao hàm tự thân sinh mệnh bản nguyên kế tiếp loại thứ nhì thần thông loại thứ ba thần thông càng nhiều chính là ỷ lại tại c ấ y ghép thể bản thân năng lượng cá nhân sinh mệnh bản nguyên ở trong đó chỉ là đưa đến kiếp nổ tác dụng hoặc là nói là hóa học bên trong chất xúc tác, tác dụng nguyên lý này vậy giải thích vì cái gì võ giả tại dựng thành đạo cơ luyện thanh đệ nhất thần thông lúc thọ mệnh sẽ có được gia tăng nhưng tiếp xuống luyện thành càng nhiều thần thông lại chỉ có thể tăng cường thể phách mà không pháp tiếp tục gia tăng thỏa mệnh bởi vì chỉ có luyện thành cái thứ nhất thần thông lúc sinh mệnh bản nguyên mới đến rồi thăng hoa lý phi cái thứ hai võ đạo loại thần thông là trực tiếp lấy được thần thông hạt giống cũng không có trải nghiệm bình thường luyện hóa trình cho nên lần này luyện hóa vĩnh định mới là hán chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất đ ế m thử phá cảnh ý thức thế giới bên trong thanh đỉnh chân nhân tiếp tục nói luyện hóa mới thuật pháp thần thông hết thạy có ba bước muốn đi định trận điểm dẫn chân ổn tụ chân hình từ nguyên cấp bản mệnh pháp khí đến địa cấp bản mệnh pháp khí trọng yếu nhất đúng là tại bản m ệ n h pháp khí bên trong cấu thành địa sát t r ậ n thức mà tạo thành trận thức một trong mấu chốt ở chỗ đ i ể m vị ngươi luyện là thượng phẩm địa cấp pháp khí mười nhị s á t vì một thần t h ô n g cho nên mười hai cái trận điểm vì một tổ ngươi cần t r ư ớ c đem luyện hóa mười hai loại cấy ghép thể tại ngươi phi kiếm chi thể bên trên mục tiêu xác định từ đó hình thành trận điểm mục tiêu xác định trận điểm phương pháp có rất nhiều v â n thứ đưa cho ngươi thượng phẩm phi kiếm luyện hóa chi pháp bên trong ghi lại là cựu dẫn định trận pháp đây là một môn gia bản thân đạo gia thượng thừa pháp môn ta đại la tông còn có một môn lạc tinh chấn hồn pháp được vinh dự định trận đệ nhất ta hiện tại đ e m truyền cho ng nói thanh đỉnh chân nhân ở trong ý thức đem lạc tinh c h ấ n hồn pháp truyền cho lý phi vị này lao ra ra giá trị tại lúc này lần nữa thể hiện ra ngoài l u â n thuật pháp tu hành trên đời này trừ chùa phổ độ đại khái không có địa phương khác có thể so sánh đại la tôn g càng thêm u â n uy càng nắm chắc hơn ẩn có thanh đỉnh chân nhân truyền thụ cùng chỉ điểm lý phi rất nhanh liền học xong cái này môn lạc tinh c h ấ n hồn pháp mà lại hắn người mang ác mộng tông thuật pháp trước tiên có thể dùng thuật pháp cấu thành ảo cảnh tại ảo cảnh bên trong diễn luyện một phen gia tăng độ thuật t h ụ sau đó lại thực tế thao tác dù mấy giờ lý phi ngay tại ảo cảnh bên trong thuật lạc tinh trấn hồn pháp thế là hắn bắt đầu thực thao một bước này rất có độ khó ngươi không nên nóng l ò n g muốn tâm định ý ổn tốc độ chậm một chút cũng không sao thanh đỉnh chân nhân cuối cùng nhắc nhở lý phi thể nội chân hồn trong lòng hồ trung ương tính toạ sau đó bắt đầu quan tưởng từng khỏa tinh thần theo một viên tinh thần bị hắn chân hồn từ xa xôi bầu trời phía trên dẫn dắt m à xuống rơi vào phi kiếm chi thể nơi nào đó trước đây hắn luyện hóa một loại thuật pháp loại t ấ y ghép thể bắt đầu phát sinh biến hóa dần dần hình thành một nơi trật điểm tốc độ thật nhanh một mực tại đứng ngoài quan sát thanh đỉnh chân nhân không nhịn được cảm thấy sợi thản phục mặc dù đã đã thấy rất nhiều lý phi sáng tạo các loại kỳ tích nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn như cùng ăn cơm uống nước bình thường đánh vỡ người khác tu hành thưởng thức cùng ghi chép thanh định chân nhân y nguyên kinh t h ắ n không thôi từ hoàn thành mười hai loại t ấ y ghép thể luyện hóa đến luyện hóa bước phát triển mới thần thông trung gian định trận điểm dẫn chân hồn tụ chân hình cái này ba mức độ khó kỳ thật rất lớn rất nhiều chân nhân có đầy đủ tài nguyên vậy hao phí đầy đủ thời gian từng chút từng chút hoàn thành sở hữu t ấ y ghép thể luyện hóa nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào luyện hóa bước phát triển mới thần thông chính là cắm ở cái này ba bước bên trên nhưng lý phi hắn giống như không có gặp được bất luận cái gì b ì n h cảnh hắn bởi vì pháp võ song tu duyên cớ có thể đem tâm thần lực lượng chuyển hóa thành chân lực cho nên hắn chân lực xa so với cùng cảnh giới chân nhân cẩn mạnh chân hồn cũng là như thế mà lại bởi vì hắn chính mình là bản thân bản mệnh pháp khí chân hồn cùng bản mệnh pháp khí ở giữa liên hệ thiên hạ vô song cho nên nhỏ bé cảm ứng cấy ghép thể tinh chuẩn định vị tinh chuẩn điều khiển những này đối với người khác tới nói chỗ khó đối lý phi tới nói như là dùng tay phải cấm bước lên tại tay trái trên mu bàn tay vẽ một vòng tròn một dạng đơn giản hắn sau đó phải làm là v é tiếp mười một cái vòng chỉ dùng ba ngày không đến lý phi hoàn thành mười hai nơi trận điểm mục tiêu xác định lý phi tiền bối cảm giác giống như không có khó như vậy thanh đỉnh ngay kế tiếp khôi phục chân lực sau lý phi tiếp tục nghe thanh đỉnh giảng giải bước thứ hai dẫn chân hồn đem chính mình chân hồn theo thứ tự dẫn vào cái này mười hai nơi trận điểm cùng đối ứng cây ghép thể thiết lập cấp độ c à n g sâu liên hệ bước này chỗ khó ở chỗ h ồ n định như một mà ý tản tứ phương cùng nhất tâm đa dụng có chút tương tự nhưng trên bản chất nhưng lại khác biệt một bước này cũng rất khó yêu cầu cùng bản mệnh pháp ký ở giữa liên hệ nhất định phải ừ đối với ngươi hẳn là tóm lại ta trước truyền ngươi ta đại la tống pháp môn có rồi lần trước giao hấn lần này thanh đỉnh chân nhân không còn nói với lý phi cái gì khó khăn cùng giống như hôm qua trước học được phát môn sẽ ở hào cảnh bên trong luyện tập cuối cùng thể thao cung định trận điểm so sánh dẫn chân hồn muốn càng chịu tượng một chút cần một chút n g ộ tính cùng cơ duyên cho dù lý phi có thiên hạ vô song bản mệnh cảm ứng lần này dùng thời gian vậy so định trận điểm càng dài ân hắn dùng rồi mười một ngày lâu hoàn thành dẫn chân hồn hoàn thành một bước này lý phi liền có chút rõ ràng vì cái gì thần thông số lượng càng nhiều càng khó lợi thành tựa như nhất tâm đa dụng mỗi luyện thêm thành một loại thần thông chân hồn liền cần chia thêm một phần tâm thần ra ngoài cho nên càng về sau độ khó càng lớn võ đạo bên cạnh cũng là đồng dạng nguyên lý hắn có thể rõ ràng cảm giác được tại nhiều luyện vật thần thông về sau bản nguyên sinh mệnh của hắn cùng tâm thần đều nhiều hơn một phần liên lụy một bước cuối cùng tụ chân hình cũng là một bước mấu chốt nhất trận điểm đã định chân hồn đã dẫn tiếp xuống liền cần kích phát cái này cỡ nhỏ trận thức từ đó hoàn thành sau cùng thăng hoa đem cấy ghép thể lực lượng thăng hoa vì thần thông một bước này liền cần dùng đến mỗi người sinh mệnh bản nguyên khiến cho trở thành tiếp nộ tại kiến lập lên liên lạc đồng thời đi dẫn động trật thức hoàn thành sau cùng thăng hoa thanh đỉnh chân nhân đồng dạng truyền cho lý phi một môn đại la tông tụ chân hình pháp môn đến một bước này chân lực chân hồn cường đại bản mệnh cảm ứng cường đại cũng sẽ không tiếp tục là tính quyết định nhân tố quyết định một bước này có thể thành hay không chứ ngộ tính còn cần đủ cường đại sinh mệnh bản nguyên thế là lý phi phát hiện bản thân ý nguyên có được trời ưu ái ưu thế bởi vì hắn có đầy đủ sức sống mãnh liệt mặc dù sinh mệnh lực không hoàn toàn đồng đẳng với sinh mệnh bản nguyên nhưng sinh mệnh lực càng mạnh sinh mệnh bản nguyên nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên loại tình huống này người khác đều là l ử a nhỏ nấu chậm ý đ ồ chậm rãi đem trận thức đun sôi thành công kích phát mà lý phi trực tiếp chính là đại hỏa l o ạ n hầm dù là hắn ở phương diện này nộ tính không tính là nhất lưu nhưng không chịu nổi sinh mệnh lực của hắn cường đại đến qua trường căn bản không có cái nào chân nhân có thể cùng hắn so sánh thế là chỉ dùng mười chín ngày lý phi thành công kích phát ra trận thức hồng quang năm bốn chín ngày hai mươi tám tháng sáu đại học võ an sư tài minh ở trên núi nhỏ đột nhiên có một đạo kim sắc kiếm quang phóng lên tận trời đạo kiếm quang này cũng không có cho người ta sắc bén vô song thiên hạ vô song khí thế ngược lại để sở hữu nhìn thấy đạo kiếm quang này người đều có chút giật mình tựa như đạo kiếm quang này chạm phá hư hạo khiến người nhìn thấy thiên địa thật gian phòng bên trong lý phi trên mặt hiện ra tiêu dung hắn thành công luyện hóa ra vĩnh định tần h thông tại phá cảnh n ấ y mắt vượt nhờ phá cảnh càng lộ tâm cảnh của hắn vô cùng ôn hòa có một loại thiên nhân hợp nhất giống như hiệu r a thế là hắn vô ý thức thi triển ra vĩnh định tần h thông đem thời khắc này tâm cảnh cố định xuống tới phá cảnh được thật vĩnh định lưu thật hồng quang năm m ư ơ chín ngày ba mươi tháng sáu tháng sáu ngày cuối cùng ánh nắng tươi sáng hết thẻ như thường phong tỉnh tình thành lư Phủ. Lư văn chính cầm điện thoại lên thông qua một cái mã số điện thoại kết nối về sau xác định bên đầu điện thoại kia thân phận hắn bình tĩnh nói ra bốn chữ vạn sự sẵn sàng chương bốn trăm chín mươi mốt phi long tại thiên chân long vết thương một chương bốn trăm chín mươi mốt phi long tại thiên chân long vết thương một một mảnh hào quang màu đỏ rực đem chọn ngọn núi b a o phủ lý phi tựa như đưa thân vào trong biển lửa biết rất rõ ràng bản thân thân ở một tòa núi nhỏ bên trên nhưng giờ phút này bị biển lửa vây quanh hắn lại cảm giác mình tựa như thân ở một tòa vô biên vô tận hỏa diễn trong thiên đ i ệ nơi này là sư tài minh võ đạo tri vực tương đạo kiếm khí màu vàng nóng xuất hiện giang khắp nơi ở mảnh này hỏa d i ễ m thế giới t r u n g tổ thành một viên kim sắc viên cầu kiếm thái hôn nguyên kiếm giới bây giờ hôn nguyên kiếm giới đã cùng mấy tháng trước kia rất khác nhau nội bộ thiên địa nguyên khí ngay ngắn trật tự dựa theo âm dương ngũ hành chia làm mười cái khu vực cuối cùng ở vùng trung tâm giao hội hình thành một đạo hôn nguyên vòng xoáy có liên tục không ngừng thiên địa nguyên khí từ nơi này đoàn vòng xoáy bên trong tuấn ra phân biệt chuyển vào mười cái khu vực khác nhau cuối cùng lại chạy trở về đến vòng xoáy bên trong hóa thành hỗn độn đây là hôn thiên kim k u y ế t thần thông dung nhập kiếm giới kết quả lý phi đứng tại hai mắt sáng như tinh thần một giây sau tường đạo vết rách xuất hiện ở đây tòa kiếm giới những n à y vết rách là không gian tường kép t ư ơ n g đạo kiếm khí tràn vào một người trong đó tường kép sau đó lại từ một cái khắc tường kép bên trong bay ra cứ như vậy tại vô số không gian tường kép bên trong xuyên tới xuyên lui thế là cả tòa kiếm giới kiếm khí đều có không khoảng cách đặc tính nhiều vô tận b i ế n hóa đây là không khoảng cách thần thông dung nhập kiếm giới kết quả lý phi ngầm đầu nhìn về phía không trung một vòng trăng khuyết xuất hiện ở kiếm giới trên không thanh lanh ánh trăng t u n xuống chiếu sang kiếm giới mỗi một nơi nhỏ lãnh một loại an ninh tự nhiên thiên nhân hợp nhất cảm ngộ phun lên lý phi trong lòng để hắn đối cả tòa kiếm giới cảm ngộ càng thêm khắc sâu đối chi tiết trưởng khống cũng càng thêm viên mãn không c h u n g cái này vầm trăng lưới liềm là vĩnh định thần thông tại kiếm giới bên trong ý tướng vĩnh định thần thông trừ có thể dùng cho tâm thần phòng ngự tại phương diện khác cũng có rượu rụ lý phi tại phá cảnh trong c h ư ớ c mắt ấy tâm cảnh ngắn ngủi đạt tới thiên nhân hợp nhất diệu cảnh hắn ngay lập tức sẽ dùng vĩnh định thần thông đem một tích tắc này lâu dài lưu lại chỉ cần hắn thần thông chi lực không có hao hết hắn liền có thể một mực duy trì được loại này tâm cảnh thế là tiếp xuống một ngày một đêm hắn một bên duy trì tâm cảnh một bên thừa cơ hoàn thiện bản thân hỗn nguyên kiếm giới dựa theo âm dương nhị phân pháp đem chính mình các loại thần thông dung nhập trong đó thiên nhân hợp nhất tâm cảnh vốn nên nên tại võ đạo đại tông sư có được chính mình võ đạo c h i vực về sau mới có thể dài thời gian có được lý phi đồng đẳng với trước thời hạn lấy đại tông sư cảnh giới đến hoàn thiện bản thân nhỏ thiên địa. cái này khiến hắn tiến bộ thần tốc dù n g một ngày một đêm sơ bộ đem trước mắt có sở hữu thần thông đều dung nhập vào kiếm giới bên trong một ngày này cả đ ê m tiến bộ bù đắp được hắn mấy tháng khổ công thậm chí khả năng càng nhiều dù sao nhất thời đốn ngộ khó mà cưỡng cầu mà lý phi đồng đẳng với dùng lĩnh định thần thông đem đốn ngộ thời gian kéo dài rất nhiều lần ta chuẩn bị xong lý phi đột nhiên cất cao giọng nói theo hắn t h o ạ i âm rơi xuống kiếm giới bên ngoài hỏa diễm thế giới đột nhiên hóa thành kinh khủng trọng ác hướng cả tòa kiếm giới nghiền ép m à t ớ i thiên địa lê út trong chốc lát hôn nguyên kiếm giới biến thành kim sắc viên cầu c h e kín vết rách nội bộ từng đạo kiếm khí bắt đầu vỡ vụ nguyên bản ngay ngắn trật tự thiên địa nguyên khí cũng biến thành hôn luận lên không chúng kia vầm trăng lưỡi liềm trở nên càng ngày càng táng u y ế t lý phi ở v à hôn nguyên vòng xoay phía trên bình tĩnh nhìn trước sau đó thử nghiệm không ngừng điều chỉnh kiếm giới lấy chậm lại hắn sụp đổ tốc độ mười mấy giây sau cả tòa hôn nguyên kiếm giới triệt để sụp đổ lý phi các loại thần thông bị cấm không cách nào nữa sử dụng ngay sau đó h ỏ a diễm thế giới biến mất sư tài minh xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài không sai ngươi ý tưởng không có vấn đề sư tài minh tán thưởng đối lý phi nói lý phi giờ phút này đã có rõ ràng vẻ mệt mỏi hắn cuối cùng đ ỉ n h chỉ thi triển đính định từ thiên nhân hợp nhất tâm cảnh bên trong lui ra tới mặc dù duy trì tâm cảnh hao tổn không tính quá lớn nhưng duy trì quá trình bên trong lý phi thỉnh thoảng sẽ còn thi triển thần thông khác khiến cho du nhập g n k i ế m giới cho nên giờ phút này cơ hồ tiêu hao đến rồi cực hạn hắn cùng sư tài minh nói đơn giản vài câu về sau trở về phòng đi đ ã t o a nghỉ n ngơi điều tất cả đêm lý phi mới khôi phục một bộ phận kinh lực của hắn đã toàn bộ bộ khôi phục nhưng tâm thần hao tổn còn có thể nội cấy ghép thể hao tổn cần thời gian dài hơn tài năng hoàn toàn khôi phục luyện t h à n h lĩnh định lại sơ bộ hoàn thành hôn nguyên kiếm giới t r ù n g kiến lý phi đã không có ý định tiếp tục đợi tại đại học võ an rồi bởi vì tiếp xuống hắn cần luyện long tượng thần thông mà long tượng thần thông cần thiết cấy ghép thể đại học võ an không có trước đây phương tử viêm đi cùng long hổ môn môn chủ vương nhất long đảm đã thỏa đ à m đối phương nguyện ý cho ra long tượng thần thông tu hành pháp vậy nguyện ý cùng lý phi giao dịch long tượng thần thông cần thiết cấy ghép t h ể bởi vì rất nhiều trung tam phẩm cấy ghép t h ể đều không dễ dàng cho đường dài vận chuyển cho nên lý phi tiếp xuống dự định đi một chuyến thạch tùng tình ở bên kia hoàn thành long tượng thần thông luyện hóa từ biệt sư tài minh về sau lý phi đi trước một chuyến thanh diện sơn trang sơn trang người phụ trách lúc t r ư ớ c thú vương nhu sĩ dương chiết tại đầu nhập lý phi về sau dương chiết đem thanh diện sơn trang xử lý rất tốt lý phi âm thầm khảo sát đối phương sau một thời gian ngắn cũng liền tiếp nhận rồi vị này thuộc hạng trừ dương chiết thanh diện sơn trang còn có một vị người phụ trách triệu nhất vị này tại thuật pháp một đạo trên có có phần cao thiên phú nữ tử thường bị lý phi cưỡng ép b ứ c bách lập xuống nước hẹn ba năm triệu nhất vì lý phi hiệu lực ba năm về sau liền trả nàng tự do bây giờ ba năm kỳ hạn đã qua nhưng triệu nhất nhưng không có đưa ra muốn đi nàng cùng dương chích hai người một chủ bên ngoài một chủ bên trong đem lý phi giang hồ thế lực xử lý rất tốt hôm nay lý phi đến thanh diện sơn trang chính là tới nghe hồi báo của hai người hầu ra Đây là quá khứ khoảng trong h thanh ờ i gian diện này Sơn t a ra n g từ lưu thu lưu h ạ c ích h hữu sở lợi, t ổ cộng chia làm thành 5 bản sách, theo thứ tự là tài, tu hành tài nguyên, các mạch thành bản tiền hành nguyên, quyền tài sản, nhân mạch cùng nhân、thủ. Trong theo thứ thủ. tài, tài loại tài làm là tự tu sổ đại s ả n h dương c h i ế t cung kính đem năm cái sổ sách đưa cho lý phi đồng thời ngắn gọn hồi báo một phen quá khứ thời gian m ấ y tháng đàn sói n u ố t voi các nhà đều ở đây nuốt ăn lưu gia già chủ nhất hệ lý phi đương nhiên sẽ không chỉ s u ấ t đao không ăn thịt trên thực tế trừ lư u văn diệu hắn mới là thu lợi nhiều nhất cái kia thế lực khác còn cần vất vả đoạn thịt ăn nhưng thuộc về lý phi kia một phần căn bản không có người cùng hắn đoạn cho nên khoảng thời gian này thanh diện sơn trang thu lợi vô số thế lực huyết trương nhẹ nhõm liền đi ra phong tỉnh tại rất nhiều hành tình đều có địa bàn trước đây thanh diện sơn trang chỉ là đại đồng p h ụ giang hồ long đầu bây giờ đã là vượt ngang nhiều cái hành tình tân sinh cự đầu mà lại bởi vì lý phi có lam tuần các tổ tuần sát tổ trưởng tầng này thân phận thanh diện sơn trang thiên nhiên rồi cùng các nơi một chút giang hồ long đầu duy trì quan hệ tốt đẹp tất cả mọi người sẽ cho mặt mũi cái này liền để thanh diện sơn trang xem ra không còn là map giả tạo mà là thực sự có sức nặng lý phi theo thứ tự nhìn một lần năm cái số sách hắn phát hiện trong đó lại có tự ma thú kỳ thật các thế lực lớn đều không tránh được có chút có thân phận có bối cảnh đời thứ hai không cam lòng cả một đời soạn s i n h ý đồ liệu một phen lưu gia cũng có dạng này người chỉ bất quá lưu gia rất ít đem tự ma thú lấy ra bán lần này chia thị thanh diện sơn trang phân đến mười mấy đầu tự ma thú lý phi nhìn xem số sách phát hiện trong đó có mấy con tự ma thú thể nội bồi dưỡng cấy ghép thể là lòng tượng thần t h ô n g cần thiết cấy ghép thể trước đây hắn có lẽ sẽ đối cái này cảm thấy hứng thú nhưng trải qua sư tài minh dạy bảo về sau hắn đã bỏ đi, đi đường tắt suy nghĩ cho nên đối với những này tự ma thú cũng liền không có để ý như vậy chỉ là tạm thời cũng không còn dự định bán đi dù sao dính đến cùng ma đạo võ giả làm giao dịch nghe xong dương chiết báo cáo về sau hắn đ ố i dương chiết gật gật đầu làm được rất không tệ thanh nguyên thành quản công ty khuyết chương đâu dương chiết lập tức nói hầu ra đã phân phó vạn sự lấy thanh nguyên thành quản công ty khuyết chương là thứ nhất sự việc cần giải quyết cho nên chúng ta mua đến một nơi đều sẽ trước thành lập một nhà thanh nguyên thành quản công ty sau đó thu lấy một khối địa bàn dựa theo hưng ơ thành hình thức đi vận d o n h được lý phi gật gật đầu hắn nhìn về phía triệu nhất cười nói tu hành được như thế nào triệu nhất không còn giống như kiểu trước đây tại lý phi trước mặt lộ ra rất kiệt nạo giờ phút này đã nhiều một chút c â u n ệ nàng không dám nhìn lý phi con mắt túi lầu nói nhận được hầu ra hậu ái cho thuộc hạ đầy đủ tu hành tài nguyên thuộc hạ đã tại bắt đầu nếm thử luyện hóa pháp khí nàng ba năm trước đây cũng đã là thần biến hậu kỳ tu vi bây giờ thì là thần biến kỳ định phong ngay tại nếm thử hòa luyện hóa pháp khí lấy đột phá đến phụ thể kỳ nàng t i ê n phú kỳ thật rất cao nhưng dùng thời gian ba năm vậy vẫn không có phá cảnh cái này kỳ thật mới là trạng thái bình thường giống lý phi như thế phá cảnh như uống nước mới là biến thái t h u ậ t đạo tu hành b ố n là luận võ đường tu hành càng tốn thời gian cũng càng hao tổn của c ả n h nguyên tương đối tại phá cảnh bình c ả n h bên trên liền không có võ đạo khó như vậy triệu nhất bây giờ không thiếu tài nguyên vậy không thiếu thiên ế u t h i phú cho nên phá cảnh là chuyện sớm hay muộn hừm dương chích ngươi trước lui ra triệu nhất lưu một lần lý phi nói dương chích bất động thanh sắc nhìn bên cạnh triệu nhất lên mắt có chút ao ước sau đó không mình hành lễ rời khỏi đại sảnh bị đơn độc lưu lại triệu nhất mắt trần có thể thấy mà trở nên khẩn trương lên thân thể căng cứng triệu nhất ngồi đi lý phi hô là hầu ra triệu nhất thân thể cứng đờ đi đến một cái khoảng cách lý phi xa nhất trên ghế s a lon t ò a hạng trên tu hành có vấn đề gì hiện tại có thể hỏi lý phi nhìn xem triệu nhất lạnh nhật nói a triệu nhất một mặt m ộ n g b ứ c ngẩng lên đầu a cái gì lý phi n ở nụ cười thế nào trên tu hành không có gặp được vấn đề gì không phải không phải ta chỉ là đa tạ hầu ra triệu nhất lập tức trầm t ĩ n h lại nhưng chẳng biết tại sao lại cảm thấy có chút tiến bới sau đó triệu nhất đem chính mình trong tu hành gặp phải các loại vấn đề từng cái hỏi ra lý phi thì kiên nhận giải đáp cuối cùng hắn còn đem ác n g n g tông một chút cao thâm thuật pháp truyền thụ cho đối phương mãi cho đến đêm khuya lý phi mới từ thanh diện sơn trang rời đi nhìn xem lý phi bóng l ư n g rời đi triệu nhất cắn môi một cái sau đó tự rêu cười một tiếng nàng xoay người đi buồn luyện công tu hành đi một bên khác chiếm được bên dưới h ồ i báo biết rõ lý phi vừa rời đi sơn trang dương chết s ở s ở cái cảm trong đầu hắn hiện ra triệu nhất k i ê n một đầu tóc ngắn muốn ngực không có ngực muốn cái mông không nông tinh tiết một cái giả tiệu từ bộ dáng chẳng lẽ hầu ra thích này c h ủ loại hình dương chiếc tấm tắc lấy làm kỳ lạ chương bốn t c h i phi long tại thiên chân long vết thương 2, a i chương 491, phi long đại thiên chân long vết thương 2, ngày kế tiếp lý phi cùng trần lập tâm hẹn ở một tòa hội quán bên trong gặp mặt vừa mới gặp mặt trần lập tâm liền lấy ra một bản thật giày sổ sách giao cho lý phi sau đó một mặt hưng phần nói trước kia đều nói mười môn phiệt mỗi một nhà đều phú khả đ ị a quốc ta lúc đầu không tin nhưng bây giờ có chút tin ngươi không biết lần này chúng ta hiệu buôn phi tâm nuốt vào chỗ tốt nhiều nhất chỉ có lưu thị thương hội một phần hai mươi nhưng cuối cùng tính ra ra tới giá trị lại phi thường kinh người ngay sau đó hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt cho lý phi giảng thuật khoảng thời gian này hiệu buôn phi tâm phát triển cùng ích lợi đối lưu ra lần này chia thịt lý phi khuyết trương không chỉ chỉ có chính mình giang hồ thế lực đồng thời còn có thương nghiệp thế lực hiệu buôn phi tâm cùng theo ăn xong bữa t h ị t lớn bây giờ hiệu buôn phi tâm chủ yếu sản nghiệp vẫn là khác biệt thức ăn ngoài cùng sổ số, số theo lần này chia thịt hiệu buôn phi tâm thừa cơ mở rộng bản thân thương nghiệp địa đồ đem thức ăn ngoài cùng sổ số, số đẩy hướng càng nhiều hành tinh thức ăn ngoài chỉ có thể ở tương đối thành lớn phồn hoa thành phố mới có thị trường tại kinh tế không phát đạt địa khu mọi người đối với ăn cơm kỳ thật không có nhiều như vậy yêu cầu có thể ăn no mới là trọng yếu nhất so sánh dưới càng là kinh tế không phát đ ạ t địa khu sổ số, số ngược lại càng được hăng lên n g h e xong trần lập tâm giảng thuật về sau lý phi nói với hắn hiện tại hiệu buôn phát triển s á t thực rất thuận lợi bất quá chúng ta còn thiếu khuyết bản thân chủ cột tính sản nghiệp trần lập tâm nghe xong liền đã hiểu gật đầu nói s á t thực bất kể là thức ăn ngoài vẫn là sổ số, số đều có thể bị người phong theo trên thực tế hiện tại rất nhiều hành tinh đều lần lượt có hiệu buôn bắt đầu bắt trước chúng ta lý phi để bọn hắn bắt trước chính là chúng ta phải làm là mãi mãi cũng dẫn trước bọn hắn một bước chậm rãi để hiệu buôn phi tâm trở thành một tiêu chí ta hiểu ngươi ý tứ trần lập tâm ánh mắt sáng lên một mặt mong đợi nhìn xem lý phi ngươi sau đó muốn làm gì làm hamburger làm thức ăn nhanh cái gì lý phi đại khái đem hamburger khái niệm cho trần lập tâm nói một lần sau khi nghe xong trần lập tâm nhĩ mày cái này không phải liền là hai khối bánh bao chay trung gian kẹp điểm rau quả cùng gia vị sao loại này đồ vật có cái gì đặc biệt sao lý phi đặc biệt không phải khẩu vị là thương nghiệp hình thức chúng ta phải làm là thừa dịp người sở hữu còn không có kịp phản ứng trước đó trước chiếm trước thị trường cấp dưới để chúng ta hamburger trở thành một loại lưu hành ký hiệu sau đó hắn đem một chút trọng điểm cáo chi trần lập tâm trọng yếu không phải khẩu vị mà là phục vụ là giá cả là marketing là nhãn hiệu hiệu ứng tại bây giờ thời đại này kiếp trước một chút nhìn như đơn giản marketing lý niệm cơ hội là h à n g chí đ ạ c kích bởi vì ẩn chứa trong đó đối nhân tính cùng tâm lý học cực sâu nghiên cứu lý phi không cần phải hiểu buôn bán hắn chỉ cần đem chính mình kiếp trước thấy đã phi thường thành thục thương nghiệp hình thức nói thẳng ra là tốt rồi mặc dù chưa hẳn tất cả đều thực dụng dù sao cũng là hai cái bất đồng thế giới nhưng trong đó rất nhiều đạo lý lại là có thể tham khảo trần lập tâm bốn coi là thương nghiệp thiên tài nghe lý phi hơi một chỉ điểm liền có thể suy một ra ba lĩnh ngộ rất nhiều đồ vật hắn nghe lý phi sau khi nói xong dùng nhìn thần tiên ánh mắt nhìn đối phương càng là đối buôn bán có trải nghiệm cùng nghiên cứu người càng có thể rõ ràng vừa rồi lý phi nói kêu một hệ liệt thương nghiệp thủ đoạn lợi hại đến mức nào nếu là dùng tu hành thuật ngữ để hình dung quả thực chính là đại đạo đơn giản nhất ngươi thật sự quá không cho người ta lưu đường sống trần lập tâm nghĩ đ ư ờ này g n thực tế không biết nên hình dung như thế nào lý phi chỉ có thể gạt ra một câu nói như vậy trên tu hành là sử sách đệ nhất chẳng lẽ tại buôn bán bên trên cũng là sử sách đệ nhất đây là cá nhân lý phi cười cười không có giải thích thêm cùng trần lập tâm giao phó xong về sau hắn liền trực tiếp điều khiển thuyền đen cất cánh hướng thạch tùng tỉnh bay đi lần này hắn về đại đồng phụ vẹn vẹn đợi nửa năm bản thân dưới trướng thế lực liền tăng gọn rất nhiều lần như thế d ầ m đ ộ kết hợp quyền lực trong tay hắn đã là chân chính phi long đại thiên thiên hạ ngưỡng vọng hồng quang năm bốn chín ngày mùng ngày hai tháng bảy lý phi đến thạch tùng tỉnh tiến về long hổ môn chuẩn bị bắt đầu một vòng mới tu hành đồng dạng tại một ngày này lệ vương tần minh lệ đã tới ủng tỉnh quay trở về bản thân vương phủ làm một tên quân gia hắn đất phong là cả ủ mặc dù không phải thực phong nhưng bằng mượn vương phủ lực ảnh hưởng lại thêm tần minh lệ nhân gian võ thánh thân phận lệ vương phủ vốn nên dễ dàng trở thành đúng t ỉ n h vương nhưng trên thực tế tần minh lệ hàng năm trở lại bản thân đất phong thời gian cũng sẽ không vượt qua hai tháng cái khác phần lớn thời gian đều đợi tại lam lam thành mà lại toàn bộ lệ vương phủ đều điệu thấp vô cùng căn bản không có nhúng c h à n g bất kỳ quyền lực gì tần minh lệ là ở đương kim thiên tử đăng cơ sau năm thứ năm mới phá cảnh trở thành võ thánh mặc dù hắn đối phận cùng tội tác so văn nhân chính lớn nhưng ở trên tu hành hắn lại xem như văn nhân chính văn bối lúc trước còn chủ động hỏi qua văn nhân chính võ đạo tu hành một vài vấn đề vị này đương kim tiên tử hoàng thúc cho tới nay hiện ra ở trước mắt người đời đều là một cái say mê tại võ đạo võ si nhân thiết chính vì vậy hắn mới không có lâm vào đời trước nữa đoạt t r ư ở n g chi tranh bên trong cũng không có gây nên quá nhiều cảnh giác nhưng thẳng đến hắn phá cảnh trở thành võ thánh về sau loại này cảnh giác thì không cần không có rồi bên ngoài thiên tử cho hắn các loại vinh dự cũng cho đủ hắn tôn trọng cùng lễ ngộ nhưng ngụ trộn vị này lệ vương trong tay cơ hồ không có thực q u y ề gì lệ vương phủ cũng bị chằm chằm đến gắt đao khó mà có chỗ thi triển đối với lần này tần minh lệ lộ ra rất bình tĩnh không có biểu hiện ra cái gì bất mãn cũng không có thử nghiệm có tư cách hắn tự hồ thật sự đối quyền thế không thèm để ý chút nào chỉ say mê tại võ đạo nhưng đã nhiều năm như vậy thiên tử đối với hắn cảnh giác lại một điểm đều chưa từng giảm bớt qua chính như hoàng đế nói với thái tử như thế quân vương không thể không nghi ngờ giống như những năm qua tần minh lệ tại hàng năm tháng bảy trở về ống t ỉ n h trở lại vương phủ bởi vì hắn chắc trai sinh nhật là mỗi năm ngày năm tháng bảy lệ vương vị này chắc trai từ nhỏ đã cho thấy cực cao võ học thiên phú rất thụ lệ vương yêu thích mấy năm gần đây hàng năm tần minh lệ đều sẽ về vương phụ cho mình chắc trai chúc mừng sinh nhật sau đó lưu lại chỉ điểm đối phương tu hành một đoạn thời gian tham kiến v ư ơ ớ g ra vương phủ ngoài cửa lớn một đám người hào hào không mình hành lễ những người này đều là tần minh lệ thân thuộc tần minh lệ dùng lạnh lùng ánh mắt quét qua những người này tùy ý gật gật đầu nói câu miễn lễ sau đó trực tiếp hướng trong vương phụ đi một đám thân thuộc cẩn thận từng ly từng tí cùng sau l ư n g hắn hắn năm nay một trăm năm mươi bốn tuổi đương thời lấy lao bà nạp tiểu thiếp đã sớm chết giả hắn cũng không có lại tái hôn sinh hai đứa con trai cùng một nữ nhi cũng đã chết giả bây giờ còn tại thế những ngày thân thuộc đều cùng hắn cách trí ít một đời cùng hắn căn bản không dám thân cận chỉ có một tên nhìn qua rất có a i hùng chi khí người trẻ tuổi đánh bạo đi đến tần minh lệ bên cạnh ngẩng đầu nhìn đối phương tổ phụ ngài năm ngoái dạy cho ta bộ kia q u y ề n pháp ta đã lượt thành một hồi ta đánh cho ngài xem đi người trẻ tuổi tên gọi tần thừa hy s o thái tử cùng đại hoàng tử bọn hắn thấp một đời mấy ngày nữa liền đầy hai mươi hai tuổi là khí biến k ỳ đỉnh phong võ sư tại ba mươi tuổi trước đó bước vào đạo cơ kỷ có thể tính tiên tiêu tại năm trước hai mươi ba tuổi bước vào đạo cơ kỷ thì là tuyệt thế tiên tiêu lấy tần thừa hy trước mắt cho thấy tu hành tiến độ cùng t ư chất giữ gốc cũng là thiên kiêu chi tư tần minh lệ nhi tử cháu trai hai đời người bên trong không có ra một cái võ đạo đại sư đến rồi tần thừa hy thế hệ này mới khiến cho hắn thấy được hy vọng cho nên hắn phá lệ coi trọng cái này chắc trai nghe tới tần thừa hy lời nói tần minh lệ lạnh lẽo cứng rắn trên mặt mới hiện ra một vệ t i ế u dung hắn tự tay vô v ỗ tần thừa hy b ả bai t ố t một hồi biểu hiện cho ta xem một chút đằng sau một đám thân thuộc thấy cảnh này lập tức vung lòng rất nhiều nhìn nhau cười một tiếng tại dạng này một tòa không có thực quyền gì trong vương phủ thực tế không có gì lục đục với nhau tất yếu cho nên trong vương phủ đám người ngược lại là so những thứ khác hảo môn đại viện càng hòa thuận nhà minh hậu bối thật vất vả ra một cái có tiền đồ bọn hắn đều xuất phát từ nội tâm cảm thấy cao hứng về sau、so, nếu như tần thừa hy cũng có thể trở thành võ thánh vậy liền có thể lại bảo đảm hậu nhân của bọn họ mấy trăm năm thái bình phú quý rất nhanh một đám người đi tới một tòa m ư ờ i phần rộng rãi diễn võ trường hoàng đế mặc dù cảnh giác lệ vương phủ nhưng cho các loại vật tư cùng đãi ngộ đều là cao cấp nhất cả tòa lệ vương phủ chiếm diện tích to lớn quả thực chính là một tòa thành trong thành ngay trước mặt tần minh lệ tần thừa hy biểu diễn một bộ quyền pháp hắn xác thực rất có thiên phú đã sơ hiện quyền ý sau khi xem xong tần minh lệ gật gật đầu không sai bất quá hiện giai đoạn trọng điểm của người không phải luyện võ c ô n g giỏi mà là mau chóng hoàn thành quý nhất nói xong hắn mang theo tần thừa hy hướng trong mật thất đi muốn chỉ điểm đối phương tu hành những người còn lại thấy thế cũng sẽ không tiếp tục đi theo ai cũng bận rộn đi tổ phụ ngài cảm thấy ta đại khái còn bao lâu mới có thể hoàn thành quý nhất ta có nhìn trở thành tuyệt thế thiên tiêu sao trong mật thất tần minh lệ chỉ điểm xong tần thừa hi tu hành về sau tần thừa hi một mặt mong đợi hỏi tần minh lệ cười cười nếu như ngươi có thể đem ta mới vừa nói đều làm được trong vòng một năm ngươi có hy vọng phá cảnh hừm ta nhất định sẽ không c ố phụ ngài chờ mong tần thừa hi trùng điểm gật đầu trong vòng một năm phá cảnh đến lúc đó hắn chính là tuyệt thế thiên tiêu chi tư tổ phụ ngài nói ta và vị tiêu tính an hầu ở giữa có bao nhiêu sai về ta tần thừa hi đột nhiên tò mò hỏi tần minh lệ nhìn xem hắn thế nào muốn trở thành lý phi người như vậy tần thừa hi lắc đầu vẻ mặt thành thật tần a chỉ m u thừa à ngài này n dạng người. Nhìn h chắc xem t hi sửng sốt không hiểu bản thân tổ phụ nói lời trở thành nhân gian võ thánh chẳng lẽ còn không tốt không có gì n g ư ơ i đi xuống đi tổ phụ muốn tu luyện tần minh lệ nói phải tần thừa hi đứng dậy rời khỏi mặt thất trong mặt thất tần minh lệ ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh roi mắt xử sách bất kỳ cái gì một vị có theo đuổi đỉnh cường giả đỉnh cao cũng sẽ không cam tâm dừng bước tại đây thanh hư vì bước ra một bước kia không tiếp cầm toàn bộ đạo gia vận mệnh làm tiền đ ạ c cược muốn thiết lập trên mặt đất đạo quốc vân h ư vì bước ra một bước kia không tiếp đem tự thân đại đạo cùng đại làm c h ề u khóa lại cùng một chỗ chỉ vì đỡ l o n g mà lên văn nhân chính vì bước ra một bước kia những năm này một mực tại ủng hộ hoàng đế sẵn sàng ra trận chưa hề vương tha tây đại lục giả vọng liền ngay cả đã đền tội khải minh đối phương tại phá cảnh trước đó liền đã nghĩ kỹ bản thân đỉnh trên đỉnh con đường nếu như có thể bằng sức một mình đánh tan đại lam triều l à m g cái này hơn năm trăm năm đế quốc võ quốc khải minh cũng có cơ hội bước ra một bước kia t â n minh lệ phá cảnh thời gian không tính là quá lâu k h ì thật vẫn không có thể tìm tới con đường phía trước thẳng đến thanh hư chân quân tạm phản hắn bị đột nhiên mời đến cùng phụ trợ hoàng đế diệp trạch đan cùng văn nhân chính một đợt vận chuyển quốc vận tri viện phương xa v n thứ ngày đó hắn mới từ hoàng đế trong miệng biết được đạp lên đỉnh trên đỉnh độ khả thi thấy k ỹ cảng quyển thứ ba chương năm mươi chín cũng là từ ngày đó trở đi hắn mới hiểu được vân thứ cùng văn nhân chính chân chính sở cầu nhưng bất kể là đỡ long mà lên vẫn là lãnh binh quét ngang tây đại lục thiết lập trước đó chưa từng có võ c ô n g những này đều không có quan hệ gì với tần minh lệ hắn không phải thuật sĩ không có cách nào đi vân thứ đầu kia con đường tương lai đ ạ i làm t r i ề u nếu quả như thật muốn viễn trinh tây đại lục đến lúc đó lãnh binh chủ x o á i vậy tuyệt đối không thể nào là hắn cho nên cho dù hắn chuyển tu binh đạo cũng không có ý nghĩa đến như cái khác có thể đạp lên đỉnh trên đỉnh con đường đừng nói tần minh lệ có thể hay không tìm tới cho dù thật sự tìm được lúc kia bất kể là ai làm hoàng đế đều tuyệt đối không có khả năng cho phép h n có lại lên một mức độ khả thi đây chính là vì cái gì vừa rồi tần minh lệ sẽ nói với tần thừa hy trở thành người như hắn cũng chưa hẳn là chuyện tốt rõ ràng là thiên tử hoàng thúc có được cực kỳ tôn quý thân phận rõ ràng thiên phu t u y ệ t đ ỉ n h là nhân gian võ thánh nhưng lại không có cách nào có được chính mình khát vọng nhất đồ vật nếu như nói lý phi là một đầu vừa mới bốc lên giao long như vậy tần minh lệ chính là hoàn toàn xứng đáng thế gian chân long nhưng chân long cũng có chết non